ta nhất định sẽ sửa, ta mỗi ngày đều sẽ viết chữ to, đều sẽ tập viết, còn nghiêm túc mà đọc sư phó lưu lại công khóa, ta một chút đều không có lười biến Nga, chính là vì cái gì mẫu phi vẫn là không tới xem ta, không biết vì cái gì, tương nhan nghe được hắn nói, tổng cảm thấy cái mùi hế ẩm, rất có nhẫn mại ngồi xổm xuống thân mình, kéo qua thần hy tay, ôn nhu hông nói, thần hy ngoan, ta thật sự không phải ngươi mẫu phi Nga, ta nếu là ngươi mẫu phi, ngươi như vậy ngoan ta là nhất định sẽ xem ngươi. Chính là ta thật sự không phải ngươi mẫu phi, biết không? Thần hy dùng sức lắc đầu, lôi kéo tương nhan tay, nghẹn nào mà nói, ngươi chính là ta mẫu phi, ma ma cho ta xem qua mẫu phi bức họa, ta như thế nào có thể quên nhớ đâu? Ngươi vì cái gì không chịu nhận ta? Ta thật sự thực nghe lời, mỗi ngày đều ngoan ngoãn. Tương nhan sợ ngây người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sóng lan tan, đôi tay không khỏi nắm chặt, hỏi, sóng lan tan, ta cùng nhu phi thật sự rất giống sao? Sóng lan tan lắc đầu, rũ vừa nói nói, Nương nương, không giống Nghe được lời này, tiểu thần hy tuổi tuy nhỏ Chính là tựa hồ cũng có chút minh bạch Một phen kéo tương nhan nói Ngươi cùng ta nhìn xem, đi xem Ngươi liền cùng trên bức họa giống nhau Như thế nào không phải ta mẫu phi đâu Sóng lăn tan muốn ngăn trở Lại bị tương nhan ngăn cản ở Tương nhan nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại Nhìn sóng lăn tan nói Sóng lăn tan, ta cùng nàng thật không giống sao Không giống Chỉ có mặt bên có như vậy một chút giống Sóng Lăn Tan nhìn Tương Nhan kiên định mà nói, Tương Nhan căng chặt một lòng, chậm rãi toàn rơi xuống, nàng sợ hãi, nàng sợ hãi Tử Diệu đối nàng hảo, chỉ là bởi vì nàng là cái thế thân, nhưng là Sóng Lăn Tan nói, cũng không thể hoàn toàn làm Tương Nhan yên tâm, Tương Nhan vẫn là không màng Sóng Lăn Tan ngăn trở đi Trầm Hương Điện, Trầm Hương Điện chính là Nhu Phi trước kia cư trú địa phương, từ nàng khó sinh chết sau, nơi này liền không còn có để cho người khác cư trú quá, sau lại thần hy liền về tới nơi này cùng tề ma ma cùng nhau trụ. Trầm Hương Điện cũng không phải một cái rất lớn cung điện, nhưng là cách cục nhưng thật ra tinh xảo, quét tước đến cũng thực sạch sẽ, trên mặt đất không dính bụi trần, có thể thấy được ngày thường tử bọn hạ nhân đối nơi này thực đệ bụng, trong viện hoa cỏ cũng tu bổ thật sự chỉnh tề, vào Trầm Hương Điện, nơi này thực một mạc, không có gì thực đẹp đẽ quý giá đồ vật, chính là trên giá, biên giác thượng không có một hạt bụi trần. Tương nhan đã đến, làm cho cả Trầm Hương Điện đều bất an lên, cho rằng thần hy chọc cái gì họa, tề ma ma không ở trong điện mang theo người đi ra ngoài tìm thần hy tiểu thần hy dọc theo đường đi đều gắt gao mà nắm tương nhan tay phảng phất vừa buông ra tay tương nhan liền sẽ chạy trốn giống nhau bất chấp quỷ gối phía dưới các cung nhân lôi kéo tương nhan tay trực tiếp vào nội điện tiểu thần hy nhìn tương nhan nháy đôi mắt nói mẫu phi không được chạy ta đi cho ngươi kia bức họa xem ngươi còn như thế nào chống chế nghe được thần hy nói tương nhan thế nhưng nhịn không được cười ra tiếng lôi kéo thần hy tay nói hảo ta ở chỗ này chờ ngươi ngươi đi đi Tiểu Thần Huy gật gật đầu liền hướng bên trong chạy tới, Tương Nhan cùng sóng lăn tăn đứng ở nội điện, im ắng, trầm hương điện các cung nhân có chạy ra đi cấp tề ma ma truyền tin, dư lại không phải nút vào, chính là lo sợ bất an đứng ở cửa, thật cẩn thận tham đầu tham não. Tương Nhan cũng không đi để ý tới các nàng, nàng để ý chính là kia một trương bức họa, Tiểu Thần hy thế nhưng đem chính mình trở thành hắn mẫu phi, chính là sóng lăn tăn lại nói chính mình cùng nhu Phi lớn lên cũng không giống nhau, lần này ngay cả Tương Nhan cũng làm không rõ ràng lắm. Giống vẫn là không giống Qua một hồi lâu, tiểu thần hy chạy ra tới Trong tay còn cầm một bức họa Cao hứng phấn chấn chạy tới Tương nhăn tâm, tại đây một khắc Thế nhưng vô cùng khẩn trưng lên Trong lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh chương 138 Sóng lăn tăn trong mắt hiện lên một tia bất an Tương nhăn cũng không có nhìn đến Tiểu thần hy dơ lên đầu tới Nhìn tương nhăn nói, nhạ, chính là này bức họa Ngươi mở ra nhìn xem Màu đen lửa mang hệ ở tranh cuộn Tương Nhan hơi mang chần chờ cuối cùng vẫn là tiếp nhận tranh cuộn, chậm rãi giải, giải khai tranh cuộn thượng dây lưng, chậm rãi mở ra. Tiểu Thần hy chừng lớn một đôi mắt, hương phấn nhìn Tương Nhan mở ra tranh cuộn, sau đó thúc giục hỏi, giống không giống? Ngươi có phải hay không ta mẫu phi? Không được ngươi chơi xấu nga. Tương Nhan nhìn kia bức họa, ngây dại, đây là có chuyện gì? Song lăn tăn đứng ở Tương Nhan phía sau, ngắm liếc mắt một cái, lại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiểu Thần hy người tuy rằng tiểu, lại thập phần cơ linh nhận thấy được tương nhan thần sắc không thích hợp, chân bóng tiểu mày nhăn ở cùng nhau, túng tương nhan làn váy hỏi, giống không giống, giống không giống a? người không thể gạt ta nga, rõ ràng chính là ta mẫu phi, không được ngươi không nhận ta. Tương nhan nhìn tiểu thần hy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, kia họa thượng cái gì đều không có, chỉ là một quyển trống không tranh cuộn ngay cả một chữ cũng không có, tương nhan tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ tiểu hài tử sẽ có ảo giác sao? Không thể a. Tương Nhan ngồi xổm xuống thân mình, đem kia chỗ trống tranh cuộn quay cuồng lại đây cấp Thần Hy xem, trên mặt biểu tình nói không rõ là bi là hỉ, Tiểu Thần Hy nhìn đến kia chỗ trống tranh cuộn, kia mông nhỏ một chút ngồi dưới đất, xoa xoa chân hồ, rõ ràng có, rõ ràng có, ta xem qua rất nhiều lần, thật sự có, thật sự có. Đại hoàng tử. Đại hoàng tử liền ở Thần Hy khóc thút thít thời điểm, Tề Ma Ma chạy tiến vào, trong thần sắc mang theo hoảng loạn, nói: "Ngươi đã chạy đi đâu?" Nhưng đem nô tỉ cấp sợ hãi. Qua một hồi lâu, Tề Ma Ma tuổi hồ mới phát hiện tương nhan, vội xoay người lại, hành lễ, nô tỳ tham kiến tĩnh phi nương nương. Tương Nhan nhìn đến Tề Ma Ma, ánh mắt đầu tiên liền không thích nàng, tổng cảm thấy nàng trong ánh mắt ẩn giấu quá nhiều đồ vật giống nhau, lạnh lùng nói, đứng lên đi. Buồn cung bất quá là ngẫu nhiên gặp được đại hoàng tử, thuận đường đem hắn tặng trở về. Về sau muốn chăm sóc Hảo Hải tử, như vậy đại lãnh thiên làm hắn một người chạy loạn, nếu là bị va chạm làm sao bây giờ? La, nô tỳ biết tội. Tiếp theo nhất định hảo hảo chiếu cố đại hoàng tử. Tề Ma Ma vội túi lầu đáp, vẻ mặt lại mang theo một cổ tử ngạo khí, tựa hồ đối tương nhan nói cũng không như thế nào đặt ở trong lòng. Tương nhan lắc đầu, không nghĩ ở chỗ này dây dưa, nhìn thần hy nói, ta phải đi về, chính ngươi phải chú ý thân thể, không cần nơi nơi chạy loạn có nghe hay không? Tựa hồ là bởi vì tương nhan đối thần hy này phiên dặn dò nói, tiểu thần hy cả người trong phút chốc trở nên hưng phấn lên, cặp kia phá lệ thấu triệt đôi mắt lóe trong suốt quan mang. Nhìn tương nhan phải đi, bắt lấy nàng lăn váy. Đáng thương hề hề nói, Mẫu Phi, Mẫu Phi, ta sẽ thực nghe lời, ngươi muốn lại đến xem ta Nga, nhất định phải lại đến Nga. Tương Nhan không biết nên như thế nào trả lời, nàng không nghĩ tới lại đến vấn đề, rốt cuộc hắn là từ Diệu hải tử, đối mặt hắn cũng yêu cầu dũng khí, đặc biệt là hắn mâu thân vẫn là từ Diệu trước kia xuống phi, Tương Nhan muốn nói trong lòng không có một chút ngật đáp sao có thể đâu, không khỏi do dự lên. Tiểu thần Hi nhìn đến Tương Nhan có chút do dự, mở to đại đại đôi mắt, lệ quang doanh doanh. Đáng thương hề hề cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn tương nhan, gắt gao mà bắt lấy nàng vào áo, lập tức liền đem tương nhan tâm cấp xem mềm, trên đời như thế nào sẽ có như vậy đôi mắt thuần tịnh hài từ đâu. Tương nhan đang muốn nói chuyện, tiêu tề ma ma lại lập tức đem tiểu thần hy cấp ôm lên, chấm giọng nói, đại hoàng tử, đây là tính phi nương nương không phải người mẫu phi, ma ma sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi phải tin tưởng ma ma, người mẫu phi còn không có trở về, sau khi trở về nhất định sẽ đến xem ngươi, ngoan ngoãn, nghe lời. Điều thân hy rốt cuộc đã 6 tuổi, có một số việc kỳ thật cũng hiểu được một ít, nghe được tề ma ma nói, dây rùa xuống dưới, sau đó ướn ngực nói, ma ma, ngươi gạt người, ngươi gạt người, mỗi năm đều sẽ nói mẫu phi tới xem ta, chính là năm nay không có tới, thượng một năm cũng không có tới, ta đều đợi đã nhiều năm, vì cái gì ngươi muốn nói nàng không phải mẫu phi, nàng rõ ràng chính là mẫu phi, nàng cùng họa thượng mẫu phi giống nhau như lúc, ngươi vì cái gì muốn gạt ta, vì cái gì muốn gạt ta. Thế ma ma nghe vậy trên mặt lúc xanh lúc đỏ, lại mặc không lên tiếng không trả lời, chỉ là dùng sức mà bế lên thần hy, sau đó đối tĩnh phi nói, cùng tiễn nương nương. Tương Nhan dù cho trong lòng không đành lòng, chính là cũng không muốn tranh vũng nước đục này, vì thế xoay người đi ra ngoài, chính là tiểu thần hy ở sau lưng khóc xé chàng nức vội, Tương Nhan cũng không có quay đầu lại, ngạnh khởi tâm điệu đi ra ngoài. Về tới quan sư cung, không thành tưởng từ rượu đang ở chờ nàng, Tương Nhan yên lặng vào phòng, làm người đều lui xuống. Liền như vậy nhìn chính câu mày nhìn chính mình từ diệu nàng không rõ hắn vì cái gì như mày, chính là nàng lại có một bụng nói muốn hỏi hắn, chính là tới rồi bên miệng rồi lại nuốt trở vào. Đương từ diệu nhìn đến tương nhan khỏe mắt con bướm phức tạp thần sắc thời điểm, tương nhan trong lòng đột nhiên cảm thấy căng chặt lên, chính mình không mở miệng, từ diệu cũng không mở miệng, liền như vậy hai hai tương vọng, qua một hồi lâu, từ diệu mới nói nói, đi rửa cái mặt đi. Nói xong xoay người vào phòng ngủ, chỉ để lại mãn phòng trầm trọng. Tương Nhan nhẹ nhàng mà dựa vào khung cửa thượng, nhìn Từ Diệu bằng dáng, này con bướm nhiều xinh đẹp, ngay cả chính mình đều bị nó mê hoặc. Hôm nay trong yến hội như vậy, nhiều phi tần đều bị chính mình khỏe mắt con bướm cấp hấp dẫn ở, không thể phủ nhận. Sóng lăn tăn tay nghề thực hảo, họa con bướm sinh động như thật, chính là Từ Diệu lại không có một chút kinh hỉ ngược lại làm chính mình giặt sạch đi. Tương Nhan không nghĩ ra, này đến tuột cùng là vì cái gì? Đều nói Đế Vương Tâm khó tìm kiếm, Tương Nhan cuối cùng minh bạch đâu chỉ là khó tìm kiếm quả thực chính là sâu không lường được. rõ ràng trong phòng thiêu địa long ấm áp như xuân, tương nhan lại cảm thấy cả người run rẩy, thẳng đến cả người phao vào tắm gội thùng. kia phím bạch khí thủy mới hướng rất trên người nàng hàn ý. mùi thơm ngào ngạt cánh hoa hương quanh quẩn ở trong tịnh phòng, tương nhan mệt mỏi một ngày, hôm nay lại gặp như vậy kỳ quái sự tình, thần hy cặp kia đáng thương hề hề phím lệ quang mắt to luôn là ở nàng trong đầu lắc lư, bất chi bất giác thế nhưng khắp nơi thau tắm đã ngủ. tương nhan tắm rửa không thích người khác ở trước mặt. Bởi vậy thế, nhưng không người phát giác. Từ Diệu ở phòng ngủ chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Tương Nhan đi vào, lúc này mới tìm lại đây, tiến phòng tắm liền phát hiện Tương Nhan thế nhưng ngủ rồi, thật dài tóc đen rối tung ở thao tắm ngoại, đã có nửa làm, Tương Nhan đầu dựa vào thao tắm bên cạnh, kia lóa mắt con bướm như cũng ở, Tương Nhan không có đem nó tẩy đi, Từ Diệu sắc mặt tức khắc thay đổi. Chương 139. Từ Diệu nhìn kia con bướm vẫn ký, không khỏi than nhẹ một hơi, nếu là người khác, hắn đã sớm huy tay háo mà đi chính là cố tình là tương nhan hắn rồi lại liên tiếp trong lòng rõ ràng biết tương nhan không sai nhưng là này điệp đến hắn thật sự thực chán ghét thực chán ghét lấy quá đặt ở một bên to rộng khăn tắm từ diệu đem tương nhan từ thâu tắm chung ôm ra tới thủy ôn đã không quá nhiệt từ diệu nhìn trong lòng ngực ngủ đến hôn trầm trầm ngay cả bị chính mình ôm ra tới đều chỉ là nửa ngủ nửa tỉnh nhìn hắn một cái liền tiếp tục ngủ kia mơ hồ dáng vẻ tức khắc làm hắn lửa giận biến mất hơn phân nửa từ diệu tự mình vì tương nhan lao chui thân mình lại ôm nàng trở về phòng ngủ, cái hảo thật dày chăn ấm, chính mình trên người quần áo bởi vì tương nhăn cũng rớt, đi nội thất thay đổi một thân bình thường xuyên màu xanh ngọc kiểu long đoàn văn cái áo, ngồi ở mép giường, cầm lấy làm khăn, vì tương nhan nhẹ nhàng mà chà lau thật dài tóc đen, tuy rằng đã nửa làm, tóc vẫn là ướt, như vậy như thế nào có thể ngủ đến thoải mái đâu. Chờ đến đem đầu tóc lau khô, Từ Diệu lúc này mới buông trong tay không biết thay đổi đệ mấy khối khăn, Từ Diệu không khỏi cười khổ một tiếng, cả đời này cũng chưa làm qua chuyện như vậy. Hắn cư nhiên vì nữ nhân lau khô tóc, thuận tay lấy quá một bên ngả voi sơ, nhẹ nhàng sơ bị hắn lộn loạn tóc đen, vừa nhấc đầu, lại nhìn đến tương nhan chính nhìn hắn, kia hát hát hai trong mắt, không chớp mắt, nhấp chặt đôi môi, nhìn ra được tương nhan tựa hồ ở sinh khí. Từ rượu lấy quá giải lử vì tương nhan cột chất tóc, lúc này mới thấp giọng cười nói, chưa thấy qua ngươi như vậy buồn, tắm rửa một cái cũng có thể ở thao tắm ngủ rồi. Nghe được từ rượu mang theo sủng lịch ngữ khí, tương nhan thậm chí đều hoài nghi chính mình có phải hay không nằm mơ. Hắn rõ ràng không phải sinh khí sao? Nghĩ đến đây không khỏi ngồi dậy tới, mượt mà ti bị liền từ đầu vai lưu đi xuống, tương nhan là bị từ rượu trực tiếp từ sau tắm ôm trở về, tập ý lìa chưa xuyên, lập tức toàn bộ đi hết. Tương nhan kinh hô một tiếng, nhanh chóng chảo trở về chăn gấm đem chính mình bao cái kín mít, đầy mặt đỏ bừng nhìn từ rượu, thật lâu sau nghẹn ra hai chữ, "Sắc lang". Từ rượu sớm đã cười to ra tiếng, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tương nhan như thế chật vật, đột nhiên đứng dậy, nhào hướng tương nhan. Dám nói ta là sắc lang, nếu không làm điểm cái gì, chẳng phải là cô phụ cái này danh hào. Tương Nhan muốn đẩy ra từ rượu, lại cố tình bị hắn áp chế đến gắt gao, chỉ phải thay đổi sách lực nói, từ từ, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Làm xong lại nói, nhỏ sinh nu nhược Tương Nhan như thế nào địch nổi cao lớn uy vũ từ rượu, hoàn toàn bị ăn sạch sẽ, vững chắc ôn nhu một hồi. Xong việc, Tương Nhan đoa ở từ rượu vai cân cổ, thấp giọng hỏi nói, vì cái gì không thích này con bướm? Tương Nhan dùng tay chỉ chính mình mắt trái rác, chính là lại không có sở đến con bướm, nguyên lai sớm đã bị vừa rồi mồ hôi cấp cọ rửa rớt, chỉ còn lại có mơ mơ hổ hổ bằng dáng. Nghe được Tương Nhan nói, từ rượu túi đầu nhìn về phía nàng, đương hắn nhìn đến nàng khỏe mắt ấn kia khi, thấp giọng ở nàng bên thai nỉ nó nói, đã không có, biến mất rớt. Nó không thích hợp ngươi, về sau không cần lại vẽ, thuộc về ngươi hẳn là độc nhất vô nhị. Tương Nhan nghi hoặc ngẩn đầu nhìn về phía từ Diệu, nàng không rõ hắn là có ý tứ gì không thích hợp nàng. Chính là mọi người đều nói thật xinh đẹp, vì cái gì không thích hợp nàng. Hắn nói, thuộc về ngươi hẳn là độc nhất vô nhị, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ này con bướm? Liên tiếp nửa tháng, từ rượu đều túc ở quan sư cung, tương nhan cũng không tính toán làm những cái đó hiền đức nữ nhân, đem chính mình nam nhân đẩy mạnh nữ nhân khác trong ngực, cho nên cứ việc này nửa tháng tới, hoàng hậu vài lần mình kỳ ám chỉ ý bảo tương nhan phải hiểu được khuyên bảo từ rượu mưa móc đều dính, ân cập hậu cung. Nhưng là tương nhan đều không có trực tiếp đồng ý, chỉ là nói sẽ khuyên nhủ hoàng đế, nhưng là nàng sẽ không khuyên. Ngay đó sự tình giống như là một trận gió giống nhau biến mất, mặt ngoài nhìn không có gì, gió hêm sóng lặng, chính là tương nhan lại đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Nàng biết mỗi người cá nhân đều sẽ có chính mình bí mật, cho nên nàng sẽ không bức bách từ diệu chính miệng nói cho chính mình, nàng sẽ chính mình điều tra ra. Ngay từ đầu tương nhan hoài nghi là sóng lăn tăn động tay động chân, rốt cuộc kia con bướm là nàng họa đi lên. Chính là trong khoảng thời gian này quan sát tới nay, sóng lăn tăn làm việc thực bổn phận, sẽ không có bất luận cái gì vượt rào hành vi, hơn nữa ngày đó sự tình nảng tựa hồ cũng thực buồn rầu, chính mình cũng không ngừng khắp nơi tuần tra, chỉ tiếc đều là vấp phải chắc trở mà hồi. Tương Nhan cố ý làm Tống Nguyên Hải đi tra, Tống Nguyên Hải ở trong cung sinh hoạt nhiều năm, hẳn là có thể tra được chút cái gì, chỉ tiếc nửa tháng đi qua, lại một chút tin tức cũng không có, liền Tống Nguyên Hải cũng tra không đến. Tương Nhan lúc này mới cảm thấy sự tình không giống chính mình tưởng đơn giản như vậy. Tương Nhan còn biết, này nửa tháng tới nay, từ rượu đi trầm hương điện vẫn an thần hi hai lần, mỗi lần đều không có ngồi thật lâu liền ra tới. Tương Nhan cũng không có tái kiến thần hi, lại nói tiếp còn rất có điểm tưởng hắn, chỉ tiếc lại tưởng, nàng cũng không thể đi chủ động vấn an hắn, này trong đó khổ sở không đáng nói đến cũng. Này nửa tháng tới nay, Tương Nhan độc sủng hậu cung, không cần người khác nói, mỗi ngày buổi sáng đi cấp hoàng hậu Thỉnh An thời điểm, Khắc phi tần trên mặt kia vẻ mặt tối tăm, tương nhan cũng biết các nàng hận không thể lột chính mình ra. Nhưng là liền tính như vậy, nàng cũng sẽ không chủ động mà đem từ rượu từ chính mình bên người đấy đi, trừ phi chính hắn đi, nàng cũng sẽ không ngăn trở. Trong nháy mắt, tiểu tuyết đã qua, chính là thật là kỳ quái, tiểu tuyết đều qua lại không có tiếp theo trang tuyết. Cấp hoàng hậu thỉnh quá an lúc sau, tương nhan trở về quan sư cung, vừa vào cửa, liền nhìn đến tống nguyên hải thần sắc nôn nóng đang ở cửa chờ chính mình, tương nhan như mày. Hạ Tiệu đối hắn nói có chuyện tiến vào nói vào quan sư cung đại điện tương nhan đi trước nội thất thay đổi quần áo lúc này mới về tới bình thường phòng sinh hoạt ngồi ở lâm sàng trên giường đất trong phòng ấm áp cùng ngoài phòng rét lạnh hoàn toàn là hai cái thiên địa tương nhan cầm lấy véo ti men ấm lò sửa tay đặt ở trong lòng bàn tay ấm có chút lạnh tay vừa đến mùa đông tương nhan tiện tay lênh chân lênh cho nên ấm lò sửa tay là ly không được phát sinh sự tình gì tương nhan mở miệng hỏi nếu là không có đại sự. Tống Nguyên Hải sẽ không ở cửa chờ chính mình trở về, này đại lãnh thiên. Tống Nguyên Hải thần sắc thật không đẹp, bùng một tiếng liền quỳ xuống, nói, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, ỷ vào chính mình, có điểm bản lĩnh, thế nhưng ra lớn như vậy cái sọ, nô tài muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. chương 140, Tương Nhan từ nhận thức Tống Nguyên Hải gần nhất, cũng chưa từng gặp qua hán bộ dáng này quá, trong lúc nhất thời trong lòng thế nhưng có chút tê dại, vội nói, có chuyện lên nói, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Tống Nguyên Hải lại không đứng dậy, trầm giọng nói: "Hôm nay sáng sớm, quét tước sân tiểu thái giám tại tiền viện Mương chỗ phát hiện một con bị lột da hồ ly." Tương Nhan vừa nghe, cả người run lên, trong tay ấm lò sưởi tay hầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, bên trong tiêu đến chính hồng chỉ bạc than đều lăn xuống xung dưới, rơi xuống ở thật dày thảm thượng lập tức mạo yên, Tống Nguyên Hải vừa thấy, cũng bất chấp rất nhiều, cầm lấy Tương Nhan trước mặt còn không có uống nước trà liền bắt đi lên, tức khắc liền phát ra tư lạp thanh âm, từng đợt khói trắng chạy trốn lên. Nghe được trong phòng động tĩnh, sóng lăn tăn các nàng mấy cái lập tức vọt tiến vào, mãn trong phòng yên vị sặc đến người thẳng ho khan, Tống Nguyên Hải đỡ tương nhan tránh tới rồi trong viện, bóng xanh lập tức cầm thuần trắng sắc trang lụa da lông bụng nếp gấp áo khoác cấp tương nhan phủ thêm. Nay áo khoác toàn bộ đều là dùng hồ ly bụng cùng dưới nách da lông chế thành, vẫn là bạch hồ da lông, thập phần trân quý, mấy ngày hôm trước thời tiết đột biến thời điểm, từ rượu đưa cho tương nhan, không sai là đường, không phải hạ chỉ ban thưởng, đây là bất đồng, tương nhan phá lệ quý trọng. Cửa sổ đã toàn bộ mở ra, yên cũng không có như vậy dày đặc, may mắn Tống Nguyên Hải nhãn tật nhanh tay bắt ly trà, nói cách khác, chỉ sợ là chỉnh gian nhà ở đều phải thiêu hủy. Qua non nửa cái canh giờ, trong phòng yên tan hết, thẳng cũng đổi đi, nguyên lai like cái kia đã thiêu đến không thành bộ dáng, trong phòng một lần nữa hơn hương, cứ việc tương nhan không thích hơn hương, chính là lần này lại cũng không có phản đối, trong phòng như vậy trọng yên vị tổng muốn che lấp một chút. Về tới nội điện, bên trong đã toàn bộ quét tước sạch sẽ. Phảng phát sự tình gì đều không có phát sinh quá. Cửa sổ một lần nữa đóng lại, trong phòng bất quá một lát lại ấm áp lên. Tương Nhan sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này đã nói không nên lời trong lòng là sợ hãi vẫn là phẫn nộ rồi. Âm mặt nhìn về phía Tống Nguyên Hải, kia chỉ lột ra hồ ly đâu. Nô tài đã thích đáng phóng đi lên, chủ tử vẫn là không cần nhìn, quá huyết tinh, sợ ngài bị kinh hãi. Tống Nguyên Hải nhắc tới kia chỉ hồ ly tuổi hồ cũng có chút kinh hãi, thanh âm đều có chút đi âm. Tương Nhan vừa thấy trong lòng tức khắc khả nghi. Một bên sóng lăn tăn nhìn đến Tống Nguyên Hải dáng vẻ, trong lòng lại có chút phổ, Tống Nguyên Hải chính là trong cung lão nhân, cái dạng gì trận trượng chưa thấy qua, chính là lột ra hồ ly cũng không có gì đáng sợ, trước kia thời điểm không phải chưa thấy qua, bất quá không phải hồ ly là miêu thôi. Tống Nguyên Hải có thể như vậy biểu tình, sóng lăn tăn trong lòng cũng bắt đầu thấp phỏng lên, vội khuyên đủ, nương nương, Tống Công Công nói rất đúng, vẫn là không cần nhìn, miễn cho ngài đã chịu kinh hách. Tương Nhan nhìn hai người, thật lâu sau mới nói nói, đem kia chỉ hồ ly lấy tới, bổn cung muốn tận mắt nhìn thấy xem. nói xong lời cuối cùng, tương nhan thế nhưng ức chế không được run dày lên, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. tống nguyên hải đành phải than nhẹ một tiếng đi. đương tương nhan nhìn đến tống nguyên hải lấy tới kia chỉ lột ra hồ ly thời điểm, ngược lại chấn đỉnh xuống dưới, ngẩng đầu tinh tế nhìn lại, chắc không được tống nguyên hải không cho chính mình xem, kia hồ ly đầu đã bị băm xuống dưới, ngay cả bốn chân bị băm xuống dưới, máu chảy đầm địa, tương nhan lại cường trang Trấn Định cũng nhịn không được nôn mửa lên. Bóng xanh sớm đã sợ tới mức chân mềm, ngay cả luôn luôn chấn định tích xương cũng dịch bất động chân. May mắn sóng lăn tan sớm có chuẩn bị tâm lý, vừa thấy đến tương nhan bộ dáng, đã sớm chuẩn bị tốt ống nổ lập tức phóng tới nàng dưới chân. Tích xương cùng bóng xanh nhìn đến sóng lan tan, vội phục hồi tinh thần lại, hoạt động còn có chút run lên hai chân, lấy nước xúc miệng, lấy khăn lông, qua một hồi lâu mới yên ổn xuống dưới. Tương nhan dựa nghiêng ở quốc hoàng sắt theo chết chi hoa mai dẫn gối thượng, sắc mặt tái nhợt đến doan người. Bất quá vẫn là làm chính mình chấn định xuống dưới nói, lập tức đi cha, đem ngày hôm qua trực ban người đều cho ta cha cải biến, ta liền không tin, không duyên cơ thứ này sẽ từ bầu trời rơi xuống, nhất định có nội quỷ. Nương nương không cần lo lắng, ngài không có trở về phía trước, tối hôm qua trực đêm người nô tải đã làm người trông giữ đi lên, một cái đều chạy không thoát, nương nương yên tâm là được. Tống Nguyên Hải đã đem tiêu chỉ hồ ly một lần nữa bao lên, trong phòng còn tràn ngập nhẹ nhẹ huyết tinh khí. Tương Nhan gật gật đầu, nói. Ngươi làm thực hảo, ngươi đi một đám thẩm vấn, nhất định phải điều tra ra, xem ra quan sư trong cung bộ không song á quả nhiên là có gian tế, sấn cơ hội này, thuận tiện rửa sạch một chút. Là, nô tài đã biết, nương nương cứ yên tâm đi, nô tài đi. Thống Nguyên Hải lập tức quỷ an xoay người đi. Tương Nhan nhìn sóng lan tan, tích xương cùng bóng xanh, than nhẹ một hơi, túi đầu, lẳng lặng trầm tư. Rốt cuộc ai ác độc như vậy? Cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Nay hậu cung rất nhiều người. Tương nhan một đám tử trong đầu lọc. Sóng lăn tan tiến lên một bước, vì tương nhan nhẹ nhàng mà nhéo bà vai, chấn ăn nói, nương nương hiện giờ Thánh quyền Chính Long, cái loại tiểu nhân này tất nhiên là đỏ mắt, cho nên mới suy nghĩ như vậy tổn hại chiêu. Trước kia thời điểm, cũng từng phát sinh chuyện như vậy, nương nương muốn biết sao. Tương nhan ngẩng đầu nhìn về phía sóng lăn tăn, gật gật đầu, sóng lăn tăn lúc này mới thở dài nói, Ngọc Sung Dung ngại nghe nói qua sao. Tương nhan nghĩ nghĩ, mặt mày vừa nhếch nói, Cái kia rơi xuống nước chết chìm Ngọc Xung Dung là chính là nàng, nói là rơi xuống nước chết chìm kỳ thật chính là dễ nghe một chút. Ngọc Xung Dung là cùng Vân Thục Phi cùng nhau tiến cùng, mới vừa tiến cung thời điểm cùng Vân Thục Phi cũng coi như là cùng nhau thục tiến, chỉ tiếc Ngọc Xung Dung làm người ngạo khí, Vân Thục Phi lúc ấy chính là không có hiện tại kiêu ngạo ương ngạnh, an phận thực, dù cho được sủng ái cũng không trưng dương. Ngọc Xung Dung ngược lại là bị người ghi hận, sau lại có thiên buổi tối, Ngọc Xung Dung ở đai ngọc hà hằng mát Không biết sao lại thế này, đột nhiên trước mặt liền ra tới vẫn luôn bị lột ra miêu, treo ở nhánh cây thượng, đón gió phiêu động, Ngọc Sung Dung nạp đến kinh hoách, muốn lui về phía sau lại rất vào phía sau đai Ngọc Hà, bên người nàng nô tài vì cứu chủ tử, cũng đều nhảy xuống hà, chính là lại không có một cái tồn tại đi lên, tất cả đều chết đuối. Tất cả đều chết đuối. Không đúng a, nếu là sẽ không bơi lội lại làm sao dám xuống nước cứu người? Thương Nhan lập tức liền bắt được trọng điểm. Sóng lăn than than nhẹ một hơi, thấp giọng nói: nương nương còn không rõ sao. Bọn họ là vì cứu nhà mình chủ tử tự nguyện nhảy sông, cùng người khác nhưng không có quan hệ. Tương Nhan thần sắc bất định nhìn sóng lan tan, chỉ thấy nàng như cũ chấn định, tựa hồ cái gì cũng không có nói qua, rồi lại như là nói gì đó. Tương Nhan có điểm mơ hồ, phản phất vừa rồi kinh cũng đạm đi một ít, ngưng mi trầm tư lên. Tích xương cùng bóng xanh hai mặt nhìn nhau, cả người mạo mồ hôi lạnh, nắm chặt nắm tay, này thật là đáng sợ. Tương Nhan đột nhiên nghĩ tới cái gì, đang muốn nói chuyện liền nghe được vội vã bước chân truyền tiến vào. Chương 141. Tương Nhan ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy Từ Diệu vẻ mặt hoảng loạn chạy vội tiến vào, nơi nào còn có ngày thường tử chấn định, sóng lăn tăn các nàng mấy cái vừa thấy, lập tức đều không người lui xuống, dấu hà môn. Từ Diệu tiến lên một bước đi đến giường trước, đem Tương Nhan đụng tiến trong lòng ngực, lực đạo to lớn, cơ hồ làm nàng thở không nổi tới, Phảng Phất vừa rồi đã chịu kinh hách chính là hắn mà không phải Tương Nhan giống nhau. Vừa rồi làm bộ kiên cường, Tại đây một khắc toàn bộ đều hóng mất, tương nhan nhịn không được ở từ rượu đầu vai hung hăng cắn một ngụm, dù cho cách áo lạnh dày cuộm từ rượu lại cũng đau đến như mày, nhưng là hắn lại không có đẩy ra tương nhan, chỉ là yên lặng mà thừa nhận. Rốt cuộc vẫn là tương nhan chính mình buông lòng ra khẩu, hoa tiến trong lòng ngực hắn anh anh khóc thút thít, đứt quãng, rằng co thật lâu. Từ rượu vỗ tương nhan xuống lưng, kiên nhẫn nhẹ hống, không biết qua bao lâu, tương nhan rốt cuộc đỉnh chỉ khóc thút thít, chỉ là bả vai còn nhẹ nhàng chịu động. Nhìn đến tương nhan cảm xúc ổn định xuống dưới, Từ Diệu thấp giọng hỏi nói, "Muốn hay không làm Bạch Trọng Dao lại đây bắt mạch?" Khí đại thương thân, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Tương nhan nghe vậy, lại lắc đầu, Bạch Trọng Dao đối nàng si tâm một mảnh, nếu là làm hắn nhìn đến chính mình cùng Từ Diệu khanh khanh ta ta bộ dáng, chẳng phải là muốn hắn mệnh. Từ lần trước về sau giải độc lúc sau, tương nhan liền chưa từng tái kiến Bạch Trọng Dao một mặt, cấp không được người khác kết quả, liền không cần cho nhân ra hy vọng. Hắn vì chính mình lưu tại Thâm Cung làm ngựa y y này phân tình ý chính mình như thế nào đảm đương đến khởi cho nên dù cho bị tổn thương phong cảm bạo tương nhan cũng cũng không chịu làm phiền bạch trọng giao chỉ là xin đừng ngựa y khai căn tử tận lực tránh cho gặp mặt giống như bạch trọng giao cũng minh bạch cũng không sẽ vô duyên vô cớ lại đây xem tương nhan cho nên từ bạch trọng giao vào thái y y viện hai người thế nhưng chưa từng tái kiến quá mặt lúc này nghe khởi từ rượu nhắc tới hắn tương nhan lập tức lắc đầu nói ta không có việc gì chỉ là cảm thấy có chút ủy khuất thôi Dù sao cắn ngươi một ngụm, ta khí cũng ra, không có việc gì. Từ Diệu nghe vậy, ngược lại không biết nên khóc hay cười, Tương Nhan từ hắn trong lòng ngực ngồi thẳng thân mình, Từ Diệu bởi vì thời gian dài ôm Tương Nhan vẫn luôn là một cái tư thế, cả người đều có chút tê dại, giờ phút này rất nhỏ một hoạt động, vừa rồi bị Tương Nhan cắn quá bả vai, lập tức truyền đến từng đợt đau đớn, không khỏi nhíu mày. Tương Nhan vừa thấy, nhớ tới chính mình vừa rồi giận cực dưới giống như hạ miệng mang trọng, không khỏi đứng dậy cởi bỏ Từ Diệu quần áo vừa thấy. Hai bài chỉnh chỉnh tề tề giấu răng khắc ở trên vai hắn, tuy rằng cách áo đông không có đổ máu, chính là lại cũng sưng đỏ lên, từ rượu xoay đầu đi, nhìn thoáng qua, nhìn thấy tương nhan vẻ mặt tay nấy, lập tức đem quần áo giấu hảo, nói, không có việc gì, không đau. Ta làm người truyền thái y để lại đây nhìn xem. Tương nhan xoay người muốn đi, chính mình hạ khẩu sắc thật trọng điểm. Người không muốn sống nữa. Từ rượu một phen lôi trở lại tương nhan, lại bởi vì dùng sức xúc động bả vai, không khỏi nhăn mày đầu. Tương Nhan vội hỏi nói, ngươi đừng tẩy mạnh, vẫn là chuyển ngự ý đi. Không được. Từ Diệu kiên định mà nói, nhìn đến Tương Nhan vẻ mặt không rõ, thở dài nói, ngươi nhà, cắn bị thương vua của một nước, đó là bao lớn tội danh à. Nếu là bị người phát giác lan truyền đi ra ngoài, liền châm cũng không giữ được ngươi, nghe lời, không cần đi. Tương Nhan cư nhiên quên mất điểm này, Từ Diệu này vừa nhắc nhở mới đột nhiên kinh giác, nhớ tới hắn vừa rồi nhẫn mại, trong lòng lại có một loại bị bảo hộ ngọt ngào. Dù cho hắn biết do chính mình hành vi đã là tử tội, chính là hắn như cũ không có ra tiếng tùy ý chính mình phát tiết, nhớ tới hắn đã từng nói qua, đối mặt ngươi thời điểm, chỉ là một cái ái ngươi nam nhân, không phải cao cao tại thượng hoàng đế. Hôm nay những lời này, ở được đến tốt nhất thuyết minh. Tương Nhan gật gật đầu, khó được thuận theo với hắn, rất quá mức từ phía sau tiểu đầu bếp lấy ra chính mình dự phòng thuốc mỡ, cấp từ rượu nhẹ nhàng mà bôi miệng vết thương, biên đồ biên thở dài, không biết có thể hay không lưu lại vết sẹo. Nếu là lưu lại vết xẹo nhưng như thế nào hảo? Còn không phải giống nhau sẽ bị người phát giác. Cuối cùng một câu tương nhan nói thanh âm rất thấp, gần như với nỉ non, lại như cũng bị từ rượu nghe vào trong lòng, mới vừa dãn ra mày rồi lại nhíu lại. Vì hắn bôi thuốc mỡ, tương nhan thân thủ vì hắn một lần nữa hệ hảo quần áo, hai người ngồi đối diện, rồi lại không biết nên nói cái gì, hồi lâu từ rượu mới nói nói, làm ngươi chịu bị khuất. Tương nhan túi đầu, trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng lại ai thắn nói. Thật là một đợt tiếp một đợt, Phi sự tình còn không có làm rõ ràng, hiện tại có tới như vậy đại sự, nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta nhất định sẽ điều tra rõ mà, sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu hủy khuất. Từ diệu lời thề son sắt nói, vẻ mặt đến ông ải. Là muốn điều tra rõ, nếu không nói về sau này quan sư cũng còn dám trụ sao. Tuy tuy tiện tiện một người là có thể hướng nơi này ném này đó dơ bẩn đồ vật, nếu là cứ thế mãi, chỉ sợ dọa cũng mù chết. Tương Nhan kiên định mà nói ngẩng đầu lên nhìn Từ Diệu, nói: "Mặc kệ cha được hay, ta đều hy vọng hoàng thượng theo lẽ công bằng xử trí." Tương Nhan dùng hoàng thượng hai chữ, đủ để tăng thêm nàng trong lòng phẫn hận, Từ Diệu gật gật đầu, đáp ứng nói: "Ngươi yên tâm, chẳng sẽ không mềm lòng." Hắn dùng chấm cái này tự trả lời, thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, Tương Nhan tọa yên lòng, khẽ thở dài, nghe nói trong cung trước kia có vị Vân sung Dung cũng là đụng phải bị lột da ly miêu trượt chân lọt vào trong nước, bên người nàng cung nữ thái giám một cái không thừa, liền tính là anh hùng cứu chủ sẽ không thủy nhân vì cái gì không kêu cứu lại muốn ngu xuẩn xuống nước cứu người. Ta không nghĩ quả năm đó đã xảy ra sự tình gì, ta chỉ là hy vọng ta không phải cái thứ hai Ngọc sung Dung. Từ diệu sắc mặt thay đổi mới biến, hiển nhiên cũng nhớ tới năm đó sự tình, hắn càng không nghĩ tới Tương Nhan sẽ nhắc tới chuyện này, sắc mặt âm u muốn mệnh, nếu là người khác hắn đã sớm tức giận, Ngọc sung Dung sự tình giống như là một cái kiên kỵ. Nhưng là từ diệu trung quy vẫn là nhìn xuống, nhìn Tương Nhan, nói, Ta cực cực khổ khổ mới đem ngươi lưu tại bên người, chẳng lẽ chính là vì làm ngươi vô thanh vô tức biến mất ở chỗ này sao? Tương Nhan nghe được ra Từ Diệu có chút tức giận, nhưng là hắn nói sắc thật làm nàng an tâm. Tương Nhan gật gật đầu nói, hảo, lời này ta nhớ kỹ. Vậy ngươi cho rằng chuyện này là ai làm? Từ Diệu hơi chấm tư, nhìn Tương Nhan, thần sắc một chỉnh, hỏi, ngươi trong lòng đã biết là ai làm sao? Chương 142. Từ Diệu không có trực tiếp trả lời Tương Nhan nói. Tương Nhan vẫn là có chút thất vọng, nếu liền chính mình đều có thể liên tưởng đến người nào đó, Từ Diệu như thế nào sẽ không biết đâu. Chỉ sợ là không dám đối mặt đi, Tương Nhan nhấp khẩn đôi môi không nói gì, hiển nhiên có chút tức giận. Từ Diệu nhìn Tương Nhan, thần sắc gâm tình bất định, thật lâu sau mới nói nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, không phải nàng. Không phải nàng. Nàng là ai? Tương Nhan phản phất đang nói nhiều khẩu lệnh giống nhau, gắt gao mà nhìn chầm chầm Từ Diệu, phản phất Từ Diệu không cho nàng một cái hồi đáp. Tương Nhan liền sẽ không bỏ qua giống nhau. Tương Nhan, từ Diệu có chút mỏi mệt kêu tên nàng, giữa mày treo lên một tầng kinh sầu, nhìn nàng nói, hoàng hậu không phải cái loại này ngoan độc người, nàng sẽ không làm như vậy. Tương Nhan không biết từ Diệu vì cái gì nói được như vậy khẳng định, nhưng là nàng có thể bảo đảm chính mình trong lòng giờ phút này phi thường không thoải mái, hắn dựa vào cái gì như vậy tín nhiệm hoàng hậu. Phải biết rằng quan sư trong cung này những nô tài nhưng đều là hoàng hậu đưa vào tới, nàng là nhất hảo hiểm nghi người không phải sao. Chính là từ Diệu lại cha cũng chưa cha trực tiếp cấp phủ định. Bọn họ chi gian cái loại này phi thường tín nhiệm cảm giác, thật sâu mà đâm bị thương tương nhan, nàng nhìn từ Diệu, cắn cắn môi nói, hảo, ta hiểu được, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sẽ, ngươi đi đi. Từ Diệu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tương nhan thế nhưng sẽ đuổi hắn đi, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, còn chưa bao giờ có bất luận cái gì một nữ nhân sẽ đem hắn đuổi ra đi. Trong lúc nhất thời mặt mũi thượng không nhịn được, trầm giọng nói, ngươi thật làm ta đi Tương Nhan quay đầu tới, nhìn tư diệu, lạnh lùng nói, ta muốn chính là công bằng, cũng không có làm ngươi vứt bỏ ngươi nguyên tắc cùng cung quy, chính là, liền này nhất hèn mọn hy vọng đều không chiếm được, ta còn có thể khẩn cầu cái gì. Ta không có nói hoàng hậu nhất định là hung thủ, nàng chỉ là có trọng đại hiểm nghi, chính là liền cha đều không có cha, đã bị ngươi trực tiếp phủ định rớt, ta không tiếp thu được. Ta cùng nàng nhiều năm như vậy phu thê, điểm này hiểu biết vẫn phải có, Tương Nhan, ngươi tin tưởng ta. Từ Diệu nhìn tương nhan dần dần lạnh băng thần sắc, ý đồ vãn hồi nói. Tương nhan đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, phẫn nộ đem Từ Diệu đẩy ra ngoài cửa, thật mạnh đóng cửa lại, không muốn lại nói với hắn một câu. Chính mình lại rửa ván cửa chạy xuống trên mặt đất, cắn khẩn môi đỏ, không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Quan sư trong cung bọn hạ nhân sớm đã trốn đến không có bóng dáng, tương nhan đều dám đem hoàng đế đẩy ra, nếu là bọn họ lúc này tiến lên không phải tìm chết sao? Tự nhiên là có bao xa chạy rất xa. Từ Diệu nhìn cấm đoán cửa gỗ, đến bây giờ còn không dám tin tưởng hắn thật sự bị đẩy ra, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, hừ lệnh một tiếng đi nhanh rời đi. Nghe ngoài cửa càng lúc càng xa tiếng bước chân, Tương Nhan nỗ lực bình phục hạ chính mình tức giận, qua hồi lâu mới ổn định xuống dưới, đẩy cửa ra, hô, Tống Nguyên Hải. Tống Nguyên Hải lập tức liền từ trong sương phòng chạy tới, đi theo Tương Nhan vào phòng, Tương Nhan ở ghế trên ngồi xong, nhìn hắn hỏi, ngươi nhưng thẩm vẫn qua? Nỗ Tài đã hỏi qua chính là lại tìm không thấy một chút sơ hở. Các nàng giao tiếp ban thời gian, còn có từng người phụ trách phạm vi đều không có sai lầm, hơn nữa chúng ta quan sư cung luôn luôn là có cái trời tối phía trước quét tước đỉnh viện thói quen, biết nương nương ái sạch sẽ, ai cũng không dám sơ sẩy. Ngày hôm qua buổi chiều bàng đêm thời điểm, quét tước đỉnh viện đều không có phát phát hiện cái gì dị thường, buổi tối trực ban gác đêm đều là hai người một tổ, gian lận cũng không dễ dàng, thật là lệnh người không nghĩ ra. Tống Nguyên Hải tựa hồ cũng không có đụng tới như vậy thúc đầu vấn đề, một khuôn mặt cơ hồ rồi dám ở cùng nhau. Tương Nhan nghe lời này chỉ cảm thấy hàn khí ứa ra, nếu là liền dấu ở chính mình bên người gian tế đều không thể tìm được, kia về sau còn có Thái Bình Nhật Tử quá sao? Ngắm lại đều lệnh người cảm thấy kinh hãi, Tương Nhan đứng dậy ở trong phòng bất an mà đi tới đi lui, một khuôn mặt âm tình bất định, không hề huyết sắc. Tống Nguyên Hải nhìn đến Tương Nhan bộ dáng, không khỏi ấy này nói, đều là nô tài vô dụng liên điểm này sự tình đều làm không xong này không phải ngươi sai địch nhân hao hết trăm phương nghìn kế xếp vào tiến vào gian tế nếu là bị ngươi một hai mắt liền thức xuyên kia còn không bằng bất an đâu tương nhan chấn an nói nghĩ nghĩ đối tống nguyên hải nói ngươi đi đem sóng lan tan tích xương các nàng mấy cái đều kêu tiến bảo ta có lời phân phó tống nguyên hải xoay người đi chỉ chốc lát công phu người đều đến đông đủ tương nhan một đám nhìn qua đi tống nguyên hải sóng lan tan tích xương bóng xanh. Ngọc Hòa còn có thu chi, bọn họ sáu người chính là tương nhan trước mắt tới nói nhất tin quá. Sự tình hôm nay đừng nói tương nhan, chính là các nàng cũng là chịu đủ đả kích, bởi vậy nhìn đến tương nhan âm trầm mặt đều gục đầu xuống, chỉ có sóng lăn tăn nâng đầu, rất là chấn định. Tương nhan không khỏi gật gật đầu, rốt cuộc ở trong cung nốc năm số nhiều, trải qua sóng gió nhiều, người cũng liền trầm ổn. Tương nhan quét bọn họ liếc mắt một cái trầm giọng nói, hiện giờ quan sư trong cung ngoại giao vây, nếu muốn đem nội gian dẫn ra tới. Chỉ sợ là tất yếu hạ tàn nhẫn công phu, người này tiềm tàng sâu vô cùng, liền tống nguyên hải đều không thể phát hiện nói liền quá làm người bất an nếu không đem hắn tìm ra, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Sáu người đều mặc không lên tiếng, biết tương nhan nói chính là lời nói thật, chính là đều không có cái gì hảo biện pháp, trong lúc nhất thời lại trầm mặc xuống dưới, ngoài phòng vốn là ánh mặt trời trải rộng hảo thời tiết, đột nhiên quát lên gió bác, thiên cũng trở nên âm trầm lên, quan sư trong cung tử trên xuống dưới phá lệ quẩn cung mới tới cung nữ thái giám. Quan quan, chốn trốn, trốn, trong lúc nhất thời thế nhưng quảnh cung chỉ nghe được gào thét mà qua gió lạnh, cuốn lên phiến phiến lá rụng. Phá lệ tiêu điều. Giữa trưa tương nhan căn bản là vô dụng thiện, bọn họ 6 người ủ rũ cụp đuôi từ chủ điện đi ra, phá lệ không có tinh thần, như là xương đánh đến cả tím giống nhau, hiển nhiên không có nghĩ ra cái gì hảo kế sách, ngay cả sóng lăn tăn đều ủ rũ cụp đuôi âm trầm một khuôn mặt mặt không lên tiếng. Tới rồi buổi tối, tương nhàn như cũ vô dụng cơm, đoan đi vào đồ ăn còn nguyên lại bưng trở về. Tới rồi sau nửa đêm, tương nhan tương nhan liền bắt đầu suốt cao hôn mê bất tỉnh, toàn bộ quan sư cùng đèn đuốc sáng trưng, dối ren lên. Ra gia, gia vào vào người cũng trở nên nhiều lên, ngay cả bạch trọng giao cũng bị thỉnh tới, hoàng hậu chư phi tần nghe tin đều đổi tới, lại không có một người đi thông chi liền ở nghi nguyên điện từ rượu. chương 143, trong phòng sau lại liền mạo yên, nương nương liền trốn đến ngoài phòng đi, ở trong sân đứng chừng nửa canh giờ, trời giá rét, lúc ấy cũng không để ý. Ai biết sau nửa đêm liền khởi sướng thiêu tới, đều là bọn nô tỳ sai, lúc ấy nên tỉ mỉ sóng lăn tăn quỳ trên mặt đất nghẹn ngào mà nói, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, đã có chút xương đỏ. Trong phòng mọi người chính thai nghe được sóng lăn tăn tự thuật tương nhan nhìn thấy kia chỉ bị lộn ra, chém đầu băng chân hồ ly khi bộ dáng, nhát gan đều sợ tới mức nói không ra lời, ngay cả Vân Thục Phi, Trương Đức Phi đều bị sợ tới mức xanh cả mặt, Lý Tu Nghi Tôn xung viện càng là mặt không còn chút máu, an thường ở lầm mỹ nhân đều không có tới. Dung quý tần cũng không có tới, tiết dung hoa nhưng thật ra tới, lưu tuyển hầu cũng không có tới. Một phòng người, giờ phút này đều lặng ngắt như tờ, chính là hoàng hậu sắc mặt cùng âm tình bất định, cường tự chấn định, thấp giọng phẫn nộ quát, quả thực là không có vương pháp, ai cũng dám làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình tới. Buồn cung nhất định phải tra rõ rốt cuộc. Đa tạ hoàng hậu nương nương vì tĩnh phi nương nương làm chủ, nô tỳ thế tĩnh phi nương nương cảm ơn ngài. Sóng lăn tăn chỉnh trọng dập đầu nói. Sóng lăn tăn dù sao cũng là hoàng thượng trước mặt bát lại đây, hoàng hậu bên người sở ma ma lập tức tiến lên nâng dậy nàng, tích xương các nàng mấy cái cũng đều đi theo đứng lên, cung cung kính kính hầu lập một bên. Trong phòng mọi người, đều chờ bạch trọng giao trần bệnh kết quả, trong lúc nhất thời trong phòng lại tĩnh xuống dưới, một phút một giây thế nhưng như tam thu như vậy trường, khó quá thực. Đánh vỡ trong phòng trầm tịch là từ diệu vội vã xông tới thân ảnh, mọi người vừa thấy lập tức quỳ trên mặt đất thỉnh an, từ rượu lúc này nơi nào lo lắng các nàng nhìn đến sóng lăn tăn, một phen túm nàng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? sóng lăn tăn túi đầu lại đem đối hoàng hậu lời nói một lần nữa nói một lần. Từ Diệu vừa nghe, sắc mặt thật là khó coi, cũng bất chấp làm mọi người đứng dậy, nhấc chân liền hướng nội thất đi đến. bóng xanh vừa thấy, một chút đứng dậy chắn cửa, không chút nào sợ hãi nhìn Từ Diệu, lạnh lùng nói, tiểu thư nói, nàng không nghĩ gặp ngươi. Từ Diệu cảm thấy chính mình phản phất nghe lầm, nhìn vẻ mặt quật cường bóng xanh, lại hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu thư nhà ta nói, nàng không nghĩ gặp người, Hoàng thượng vẫn là mời trở về đi. Bóng xanh ngẩng lên đầu tới, không chút nào lùi bước nói, tuy rằng nàng không biết từ Diệu nơi nào trọc tương nhan sinh khí, nhưng là nếu là tương nhan phân phó nàng liền nhất định sẽ làm được. Cho nên, bóng xanh phản phất lại về tới ở Dương Châu thời điểm, còn không biết từ Diệu thân phận thời điểm, kia phó hung ba ba bộ dáng. Từ rượu vừa thấy, mày tiệm hợp lại, tránh ra. Không cho. Tránh ra. Vậy thỉnh Hoàng thượng giết ta đi. Bóng xanh dứt khoát mà nói, vẻ mặt vô vị. Trong phòng mọi người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tích xương cư nhiên sẽ to gan như vậy. Hoàng hậu đám người đã đứng lên, bọn họ tựa hồ không thể tin được nhìn một màn này. Hoàng hậu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước, nhìn bóng xanh nói, lớn mật. Hoàng thượng lộ ngươi cũng dám cản sao. Còn không cho ta lui ra, nếu là còn dám ngăn trở, tiểu tâm đầu của ngươi. Nếu là hoàng hậu nương nương, chư vị phi tần chủ tử muốn đi vào, nô tỳ tuyệt không dám ngăn trở. Chỉ là nhà ta nương nương nói qua, không nghĩ nhìn thấy hoàng thượng, nô tỳ biết chữ không nhiều lắm, lại hiểu được một cái trung tâm hầu chủ đạo lý. Bóng xanh không chút nào sợ hay nói, khuôn mặt nhỏ ngưỡng đến cao cao, phản phất thật sự không sợ hãi ngay sau đó liền sẽ đầu rơi xuống đất. Từ rượu nhìn bóng xanh, nhớ tới ở Dương Châu thời điểm nàng chính là như vậy miệng lươi sắc bén, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng hộ vệ tương nhan, nếu không phải nàng chính mình chỉ sợ cũng không biết tương nhan sẽ là cái nữ nhân. Bóng xanh như thế cường ngạnh che ở cửa, chắc là tương nhan thật mạnh giao phó, từ Diệu lại nghĩ tới tương nhan đem chính mình đẩy ra ngoài cửa khi kia phẫn nộ ánh mắt, không biết vì cái gì liền thở dài một hơi. Lớn mật, cũng dám ngăn trở hoàng thượng lộ, người tới, đem cái này tiện tì kéo xuống đi hảo hảo giáo giáo quý cũ. Hoàng hậu giận không thể bóc, hoàng thượng là ai? Đó là ngôi cửu ngũ, đó là thiên tri tiêu tử, một cái nho nhỏ cung nữ cũng dám ngăn trở từ rượu lộ, hoàng hậu tức khắc khí sắc mặt đều thay đổi. Đây chính là hoàng đế vào chỗ tới nay chưa bao giờ có phát sinh qua sự tình. Không nghĩ tới tĩnh phi được sủng ái, ngay cả bên người nàng nô tải đều có thể đối hoàng đế như vậy vô lễ, trong lòng một phen lửa giận vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống, tức khắc phát tắc lên. Sở ma ma nghe được hoàng hậu mệnh lệnh, lập tức liền mang theo người đi lên dục đem bóng xanh kéo xuống đi, từ rượu sắc mặt hảo không đến chạy đi đâu, xanh mét một khuôn mặt, đương nhiều người như vậy mặt, một cái nho nhỏ cung nữ lại là như vậy cường nạnh, hắn uy nghiêm toàn bộ đều quét rác. Sở Ma Ma kéo bóng xanh liền đi ra ngoài, bóng xanh cũng không dái rủa, tích xương cũng không có thế bóng xanh cầu tình, chính mình lại bổ thượng bóng xanh vị trí, nhìn Từ Diệu kiên định mà nói, Hoàng thượng tỉnh về, tiểu thư nhà ta không nghĩ gặp ngươi. Bóng xanh mắt thấy liền phải bị phản, tích xương rồi lại như thế cường ngạnh, minh rằng co Từ Diệu, ở đây người ta nói không rõ ràng lắm giờ phút này trong lòng tư vị, Từ Diệu đem tương nhan đặt ở cái gì vị trí, ngay cả nàng thị nữ đều có thể như thế thẳng thắn sống lưng, không chút nào sợ chết người trước ngã xuống. Người sau tiến lên ngăn trở từ rượu đường đi, như vậy nô tài cũng là khó gặp, trong lòng kia sợi ghen ghét càng thêm dày đặc. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, hoàng hậu sớm đã tức giận đến cả người run lên chỉ vào tích xương, khi thẳng run lên nói, đêm này không biết trời cao đất rộng hôn chướng đồ vật cho ta kéo đi ra ngoài đánh chết. Hoàng hậu như thế xử lý, không có vượt rào, ngỗ nghịch hoàng đế vậy nên là liên lụy chín tộc tội lớn. Hùng chi, từ rượu lúc này hẳn là sẽ không lại giúp tương nhan đi. Nàng nô tài liền nhiên như thế không coi ai ra gì, chỉ sợ hoàng đế sẽ bực nàng. Ở đây chư vị phi tần niệm cập tại đây, tâm cơ không thâm đã khỏe miệng hơi cong, phải biết rằng tương nhàn cái này xấu nữ thật sự là làm các nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hiếp. Sóng lăn tăn đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, vẫn là tiến lên một bước nói, Hoàng thượng, các nàng cũng không phải cố ý, dù sao cũng là tính phi nương nương phân phó xuống dưới, hơn nữa các nàng vẫn là tính phi nương nương từ nhà mẹ để mang đến nhà đầu. Như thế che chở nương nương cũng là về tình cảm có thể tha thứ, húng chi hôm nay phát sinh sự tình cũng thực sự lệnh người sợ hãi, còn thỉnh hoàng thượng xem ở tỉnh phi nương nương mặt mũi thượng vòng qua các nàng. Nương nương hiện tại còn ở hôn mê, nếu là tỉnh biết các nàng một chết một bị thương, không hiểu được sẽ có bao nhiêu thương tâm, các nàng chủ tớ chi gian tình nghĩa, người khác không hiểu được, hoàng thượng chẳng lẽ không biết sao. Vệ cô cô, tuy rằng ngươi là hoàng thượng trước mặt đắc lực người, Nhưng là cá nhân tâm tình như thế nào có thể áp đảo quốc pháp với Hoàng thượng uy nghiêm phía trên, các nàng nên hảo hảo ăn chút đau khổ, cấp tính phi để cái tỉnh, làm nàng biết làm phi tử bột phận. Vân Thục Phi tiến lên một bước, nhìn sóng lăn tăn nói, vẻ mặt nghiêm khắc, nói chính là rong rạc hồng hồn. Hoàng thượng, Thục Phi nói rất đúng, ngươi quá mức với khoan thứ người khác cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hoàng hậu nhìn Từ Diệu thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo ba phần ngưng trọng. chương 144. Từ Diệu xoay người lại nhìn mọi người. Đôi mắt nhất nhất đảo qua hoàng hậu, thuộc phi mọi người mặt, phảng phất có ngàn cân trọng ánh mắt ép tới mọi người không dám nói thêm câu nữa lời nói. Lý Tu Nghi lúc này lại chạm xuất thân tới, nhìn Từ Diệu, trầm rãi nói, "Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu đến cái gì đạo lý lớn, chỉ là cảm thấy nữ tử vốn là suy yếu, hôm nay lại đã xảy ra như vậy đáng sợ sự tình, Tĩnh phi nương nương còn ở như thế rét lạnh thiên lý đứng nửa canh giờ, này thân thể thượng, tinh thần thượng song trọng đả kích mới làm nàng sau nửa đêm liền xuất cao, chống đỡ không được ngã xuống." Nếu là tỉnh lại sau, biết chính mình nhà mẹ đẻ mang đến tỉ nữ vì chính mình lại tặng tánh mạng, nếu là ta, chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Con thỉnh hoàng thượng tam tư, tỉnh phi nương nương tự tiến cung tới nay, cũng không vọng sinh thị phi, dù cho sau lại từ màu nữ một bước đến tỉnh phi vị trí này, lại cũng là an phận độ nhật, đối với trước kia đắc tội quá nàng người, kia cũng là dơ tay buông thà, cũng không từng tăng thêm khó xử, tôn kính hoàng hậu, hòa thuận phi tần, hôm nay bị như thế đại kích thích, chính là có điểm thất thường cũng thỉnh hoàng thượng xem ở ngày xưa tình cảm thượng nhiều hơn thông cảm nói xong này đó lý tu nghi than nhẹ một tiếng còn nói thêm phu chi, tinh phi nương nương khoảng thời gian trước chúng đầu tuy rằng độc giải chính là thân thể đã bị hao tổn lần này phát bệnh lại thế tới rào rạn, còn hoàng thượng thương tiếc lý tu nghi lời này nói được không đội không táo ban khẩn như dốc rách suối nước lướt qua vết đá dễ dàng mà vớt phẳng người nội tâm góc cạnh vân Thục phi quay đầu thần sắc phức tạp nhìn lý tu nghi liếc mắt một cái sắc mặt tâm trầm không chừng lại chưa ở mở miệng. Hoàng hậu thần sắc chưa biến, lặng lặng mà đứng thẳng, đôi mắt xem cũng chưa từng nhìn về phía Lý Tu Nghi, thần sắc túc mù. Trương Đức phi tựa hồ có chút kinh ngạc Lý Tu Nghi như thế nào sẽ mạo đắc tội hoàng hậu cùng thuộc phi nguy hiểm vì tính phi nói chuyện, phải biết rằng Tĩnh phi hiện giờ là hậu cung công địch, bởi vậy nhìn Lý Tu Nghi ánh mắt cũng phá lệ sắc bén lên. Từ rượu lại nơi nào có thể bỏ được tương nhan chịu khổ, chỉ là vừa rồi bóng xanh cùng Tích Xương làm cũng thật quá đáng, hắn nơi nào có thể hạ được đài. Giờ phút này mượn cái này bậc thang liền thuận thế xuống dưới, nhìn tích xương cùng bóng xanh nói, xem Lý Tu Nghi mặt mũi thượng, hôm nay tạm tha các ngươi hai cái. Tích xương cùng bóng xanh cũng không phải ngốc tử, vừa rồi thật là hiểm tới rồi cực điểm, nhưng là sự tình nếu ở phát sinh, các nàng như cũ sẽ làm như vậy. Hai người tiến lên cảm tạ Lý Tu Nghi ân cứu mạng, lại về tới cửa đứng thẳng, từ rượu vừa thấy, trong lòng thầm than một hơi, thật là ngu chung nô tài. Bất quá hắn lại chưa ở mạnh mẽ đi vào. Ngược lại liền ngồi bên ngoài điện chờ tin tức, Tích Xương cùng Tương Nhan chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng ức nịn nịn, dẫn theo kia trái tim ở từ rượu xoay người khi mới thả xuống dưới, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Từ rượu hiển nhiên là lui bước, ở đây chúng phi tần danh mạch, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần, mọi người đều cho rằng hoàng thượng đối Tương Nhan bất quá là nhất thời mê luyến mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ sự tình không có đơn giản như vậy, mỗi người trong lòng chỉ cảm thấy nặng trĩu. Trong đại điện lại tinh xuống dưới, Không biết bạch trọng giao trần bệnh thế nào, lâu như vậy còn không có ra tới, ngay cả từ rượu thần sắc cũng khẩn trưng lên, biết sớm như vậy, ban ngày liền không nên cùng nàng giận dỗi. Nhớ tới ban ngày sự tình, từ rượu trong lòng từng đợt phát khổ, lại nghĩ tới kia chỉ lột ra hồ ly, không khỏi đem ở đây mọi người tinh tế đánh giá một lần, chỉ là trong lúc nhất thời lại cũng nhìn không ra manh mối. Ngẫm lại cũng là, có thể ngồi xuống bực này tàn nhẫn sự tình, người nọ lại há có thể dễ dàng mà lộ ra sơ hở. Dù cho từ diệu chưa từng hoài nghi hoàng hậu, chính là trải qua giữa chưa cùng tương nhan tranh chấp, theo bản năng cũng bắt đầu đánh giá khởi hoàng hậu thần sắc tới. Mấy năm nay hoàng hậu là có chút bá đạo, ở trên triều đình cũng là tận lực nuôi chồng chính mình thân tín, chính là muốn nói hoàng hậu có thể làm ra bực này tàn nhẫn vô nhân tính sự tình, từ diệu vẫn là có điểm không tin. Nhưng là mặc kệ như thế nào, chuyện này là nhất định phải tra rõ rốt cuộc, sẽ không làm tương nhan bạch bạch chịu vì khuất. Hậu cung lớn như vậy, chủ tử nô tài một đồng lớn. Muốn tra ra ai động tay, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Từ Diệu trong đầu không ngừng chuyển động, lúc này bạch trọng dao đi ra, chỉ thấy hắn mày thượng một tầng mồ hôi mỏng, mặt mang giận dữ, nhìn thấy từ Diệu ở chỗ này, đi trước lễ, lúc này mới trả lời, Tĩnh phi nương nương tự thượng một lần kịch độc xâm thể cũng đã thân thể bị hao tổn, vốn là nên hảo sinh nghỉ ngơi, chính là lần này, đầu tiên là bị kinh hoách, rồi sau đó lại bị phong hàn, lại sau lại lại bệnh can khí tích tụ lúc này mới dẫn tới tĩnh phi nương nương thân thể không chịu nổi sau nửa đêm liền tiêu lên may mắn phát hiện đến sớm nếu là lại buổi tối một hai cái canh giờ thần tiên cũng khó cứu bạch trọng giao tận lực khống chế được chính mình phẫn nộ hắn biết nếu chính mình hành vi không tốt chỉ sợ sẽ liên lụy tương nhan nhưng là hắn thật sự thực phẫn nộ lúc này mới tiến cung bao lâu liền liên tiếp xuất hiện loại chuyện này nếu là lại có cái một hai lần chỉ sợ thật sự liền mệnh đều khó giữ được từ diệu nghe được bạch trọng giao nói Không nghĩ tới tương nhan bệnh tình thế nhưng lợi hại, thân thể run lên thế nhưng đem trong tầm tay trong tầm tay véo ti men mỹ nhân diêu phiến bình hoa cấp chạm vào đảo, từ ngực từ ngực từ án kỷ thượng lăn xuống trên mặt đất quăng ngã cái dập nát, kia bình sứ phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh làm ở đây người đều không khỏi run dậy một chút. Tích xương cùng bóng xanh sớm đã bất chấp lê nghi, nghẹn nào xoay người vào nội thất, sóng lăn tăn dù sao cũng là quan sư cùng quản sự cô cô nàng muốn tại đây phụng dưỡng. Dù cho trong lòng vướng bận cũng chỉ có thể kiềm chế hạ tính tình ở chỗ này cường trống. Thu Chi cùng Ngọc Hòa đứng ở sóng lăn tăn phía sau tùy thời đợi mệnh, nhưng là hốc mắt rướp ra nhuận đều nhìn ra được các nàng ở nhẫn lại. Hiện tại như thế nào? Từ Diệu vội vàng hỏi. Nếu không phải muốn hỏi rõ ràng, chỉ sợ lúc này liền xông vào nội thất đi. Vi thần đã làm châm, may mắn phát hiện đến sớm, đã không có đáng ngại, chỉ cần thức tỉnh thì tốt rồi. Ta đã khai hảo phương thuốc, làm người đi bắt dược ngao dược là được. Bạch Trọng giao rủ cho trong lòng có 101.000 cái bất mãn cùng phẫn nộ, chính là hắn lại có thể thế nào. Chứ bỏ ở bên người nàng yên lặng chờ đợi, hắn cái gì cũng không thể làm, đã ngăn cản không được người khác hám hại cùng nàng, cũng ngăn cản không được này hậu cung tùy thời phóng tới tên ban lén. Hôm nay sự tình hắn cũng là vừa nghe nói, rất khó tưởng tượng nàng một nữ nhân ra như thế nào đối mặt như vậy tình huống, nghĩ đến đây nhìn về phía từ Diệu, ánh mắt liền nhiều ti phẫn nộ, may mắn từ Diệu tâm thần cũng không tại đây, không có phát giác. Nhưng là một bên vân thuộc phi lại nghi hoặc như mày, này ngựa y hảo kỳ quái, tựa hồ đối tương nhan phá lệ quan tâm. Chương 145 Hoàng hậu đối với tử diệu vì tương nhan đem nàng lời nói cấp bác bỏ, phong thích bóng xanh cùng tích xương, trong lòng vẫn là có chút không hài lòng, chỉ là nàng luôn luôn có cái hiền huệ rộng lượng thanh danh, cho nên cũng không hảo lập tức phát tác, chỉ phải cười nói, nếu tính phi đã không có việc gì, buồn cung cũng liền an tâm rồi. Hoàng thượng, bận rộn cả một đêm, ngài cũng mệt mỏi đi. Không bằng đi Đức Phi ánh sao cung nghỉ tạm đi, ngày mai còn muốn lâm chiều, chớ có chậm trễ chính sự. Thục Phi sắc mặt cứng lại, Đức Phi lại vui mừng ra mặt, vội đi lên trước tới, nhìn Từ Diệu, ôn nhu nói, Hoàng thượng, thần thiếp nơi đó đêm nay nấu lao sơn canh sâm ngài đi vừa lúc uống một chén, bổ bổ thân thể. Từ Diệu lạnh lùng nói, các ngươi đều về đi, chậm nơi nào đều không đi. Thục Phi nghe vậy, khoe miệng gợi lên một mặt châm chọc nhìn thần sắc trắng bệnh Đức Phi liếc mắt một cái, chậm rãi tiến lên nói, Tĩnh phi muội muội vừa qua khỏi nguy hiểm kỳ, hoàng thượng ở chỗ này thủ này phân tâm ý thật là lệnh thần thiếp cảm động, thần thiếp không dám quấy giày hoàng thượng, hoàng thượng cũng muốn bảo trọng thân thể mới là, thần thiếp cáo lui. Từ Diệu gật gật đầu, thuộc phi lúc này mới xoay người đi, không chỉ là cố ý vẫn là vô tình, kinh người không có đối hoàng hậu hành lễ, hoàng hậu vừa rồi cảm thấy thực không có thể diện, Từ Diệu đêm nay đã lần thứ hai lột nàng lời nói, nhưng là vẫn là hành lễ lúc này mới mang theo chư phi tần lui xuống. Bạch trọng dao nhìn Từ Diệu. Nói, vi thần liền ở nhà cây chờ, vạn nhất tính phi nương nương nếu là sốt cao không lùi, lại gọi thần tới. Bạch Trọng Giao suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không thể liền như vậy trở về Thái Y y Viện, hắn không yên lòng, chính là lại không thể chính đại quang minh canh giữ ở nàng bên người, chỉ có thể ra này hạ sách. Từ diệu tự nhiên là dẫn, còn có cái gì so tương nhan thân thể càng quan trọng. Sóng lăn tăn bốn muốn làm Ngọc Hòa mang theo Bạch Trọng Giao đi thiên điện nghỉ tạm, nhưng là đột nhiên nhớ tới một chuyện vì thế liền dặn dò hai người hảo sinh hầu hạ hoàng thượng, tự mình mang theo bạch trọng giao đi thiên điện. nay thiên điện có một chương tiểu dương nệm, sóng lăn tăn cười nói, bạch ngự y, y ở đêm nay liền ở chỗ này tạm chấp nhận một chút đi, thật là làm phiền ngài. đây là ta thuộc bổn phận việc, không cần như thế khách khí. bạch trọng giao sụt mặt nói, trừ bỏ tương nhan, hắn vô pháp dễ dàng mà vì bất luận kẻ nào lộ ra mỉm cười, luôn là bản một khuôn mặt, có vẻ phá lệ lạnh nhạt vô tình. sóng lăn tăn nhàn nhạt cười cười. Nàng biết này đó cái gọi là thần y, y đều có chính mình quái tính tình, bởi vậy cũng không chút nào để ý bạch trọng giao lãnh đạm thái độ, nhưng là sóng lăn tăn là một cái thực thận trong người. Nàng tổng cảm thấy bạch trọng giao đối với tương nhăn có một loại thực đặc thù quan tâm, nghĩ đến đây do dự một chút, vẫn là từ tay háo lung lấy ra nàng dùng vải dầu gắt gao bao vây một cái cái túi nhỏ. Bạch trọng giao nhìn nàng hành động, có chút không rõ, tao mày lại không có ngôn ngữ. Chỉ thấy sóng lăn tăn đem kia vải dầu chậm rãi mở ra tới một cổ giày đặc mùi rượu ập vào trước mặt, không khỏi có chút kinh ngạc, không biết nàng muốn làm cái gì. còn Thỉnh Bạch ngựa ý gieo giúp nô tỳ nhìn xem, này khăn tay thượng rượu cũng có cái gì không thích hợp địa phương. Sóng lăn Tăng bình tĩnh nói, nàng ở đánh cuộc, nàng đánh cuộc Bạch Trọng Giao sẽ hỗ trợ hơn nữa, sẽ không nói đi ra ngoài. đây là một sa hoa đánh cuộc, nhưng là Sóng lăn Tăng tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm. Bạch Trọng Giao đối tương nhan cũng có một loại khó có thể danh trạng quan tâm, loại này quan tâm là thiện ý. Bạch Trọng dao cao mày hắn tự tuyệt, hắn chỉ nghĩ bảo hộ tương nhan, lại không nghĩ trộn lẫn tiếng này phức tạp hậu cung. sóng lăn tăn tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nói, này khăn tay thượng rượu là tính phi nương nương ở khác chủ tử nơi đó uống đến, bất quá nương nương không có uống, đều phun ở này khăn thượng, ngài là thần ý hệ, cho nên cả gan thỉnh ngài cấp xem một chút. bạch trọng dao vừa nghe, không chút do dự đem khăn tiếp qua đi, đặt ở chóp mũi tinh tế nghe nghe, như mày, thật lâu sau mới nói nói, hẳn là không có vấn đề chỉ là tốt nhất cúc hoa rượu mà thôi. Sóng lăn tăn nghe vậy, lúc này mới yên lòng, cảm tạ bạch trọng giao. Dục muốn thu hồi khăn, chỉ thấy bạch trọng giao thần sắc đột nhiên khẽ biến, đôi mắt lóe chấn lóe, tâm đột nhiên lại nắm lên, theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì không đúng? Bạch trọng giao ta này khăn tay đột nhiên buộc chặt, nhìn sóng lăn tăn nói, này khăn trước phóng ta nơi này đi, ta còn cần cẩn thận mà nghiệm chứng một chút, trong lúc nhất thời không hảo có kết luận, nhớ kỹ, về sau lại đi thời điểm. Nói cho tĩnh phi nương nương muốn cẩn thận một chút, này rượu không uống cũng thế. Sóng lăn tăn sắc mặt có điểm trắng bệnh, nhưng là vẫn là ứng, lại cảm tạ bạch trọng dao, lúc này mới về tới chính điện. Vừa vào cửa, liền thấy bóng xanh cùng tích xương ở cửa đứng, nhìn đến sóng lăn tăn lại đây, vội hành lễ, vệ cô cô. Sóng lăn tăn gật gật đầu, nhìn các nàng phía sau cứ việc khắc hoa gô đỏ môn, thấp giọng hỏi nói, các ngươi như thế nào ra tới. Hoàng thượng đâu? Nương nương tỉnh không có. Nương nương còn không có tỉnh. Bất quá nhìn đến hoàng thượng kia bộ dáng, chúng ta cũng không hảo tiếp tục ngăn trở liền lui ra tới, ai, không biết đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì nương nương không chịu thấy hoàng thượng đâu. Thường không rõ. Bóng xanh thở dài nói. Tích xương trầm mặt không nói, thật lâu sau mới nói nói, định là hoàng thượng chọc nương nương sinh khí, ta chưa từng thấy tiểu thư như vậy sinh khí quá. Bất quá không biết chúng ta mềm lòng làm hoàng thượng đi vào, tiểu thư tỉnh lại sau có thể hay không trách chúng ta. Nương nương sẽ không trách của các ngươi. Tục Ngữ nói này phu thê a đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, hoàng thượng như vậy thích nương nương còn có cái gì không qua được hàm, các ngươi nha liền không cần lo lắng. Bất quá chúng ta lúc này cũng không thể lơi lỏng, đúng là bắt tặc rất tốt thời cơ. Nói xong lời cuối cùng sóng Lan Tan thanh âm thấp xuống, bóng xanh cùng Tích Xương giật nảy mình, kinh ngạc mà nhìn sóng Lan Tan, không rõ nàng muốn làm cái gì. Sóng Lan Tan nhìn đến hai người thần sắc, đối với các nàng nói, cùng ta tới, chúng ta đi tìm Tống Công công, thương nghị một chút. Tống Nguyên Hải vẫn luôn vội vàng thẩm vấn ngày đó ban đêm trực đêm người, cẩn thận đối chiếu bọn họ khẩu cung, muốn tìm ra một chút sơ hở tới. Chỉ tiếp vẫn luôn không có gì manh mối. Nhìn đến sóng lăn tăn bọn họ ba người tiến vào, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, các ngươi như thế nào tới? Nương nương đâu? Thỉnh không có. Còn không có, hoàng thượng ở nơi đó thủ, chúng ta đành phải ra tới. Thích xứng nói. Sóng lăn tăn nhìn Tống Nguyên Hải nói, chúng ta tới là tìm ngươi thương nghị chuyện. Quan sư cung phát sinh chuyện như vậy, nương nương lại ốm đau trên giường. Chúng ta cũng không thể rối loạn đầu trận tuyến, càng là loại này thời điểm, càng không thể bị địch nhân bắt được cơ hội, chúng ta còn muốn dẫn xà xuất động, tìm hiểu nguồn gốc. Nhìn đến sóng lăn tăng ngưng trọng thân sắc, Tống Nguyên Hải nói, vệ cô cô cái gì kế hoạch cứ việc nói thẳng đi, ngươi là hoàng thượng trước mặt nhất mặt người, có chuyện gì phân phó một tiếng là được. Tới rồi nương nương nơi này mọi người đều là giống nhau, trước kia đều đi qua, Tống Công Công là nương nương tin được người, chúng ta tuy hai mà một càng hẳn là đoàn kết ôm thành một đoàn. Đem cái kia nội gian trảo ra tới, nói cách khác, đừng nói nương nương, chính là chúng ta cũng thời thời khắc khắc lo lắng để phòng không phải. Ba người nghe vậy đều gật gật đầu tích xương cùng bóng xanh liền không cần phải nói, đối tương nhan là tuyệt đối trung thành, sóng lăn tăn là hoàng thượng tự mình phái tới, tương nhan đối nàng thực kính trọng, sóng lăn tăn tự nhiên là biết ơn báo đáp. Tống Nguyên Hải là chính mình dán lên tới, đã sớm quyết định đi theo tương nhan một con đường đi tới cuối tâm tư, tại hậu cung kiêng kỵ nhất lắc lư không trừng cho nên lúc trước ở Tương Nhan còn không có đắc thế thời điểm, cũng đã làm đời này quan trọng nhất quyết định, hiện giờ xem ra không có sai, cho nên đối với Tương Nhan, hắn cũng là trung tâm như một. Sóng lăn tăn vừa thấy, thấp giọng nói kế hoạch của chính mình, vài người không ngừng mà bổ sung sửa chữa, ước chừng nói non nửa cái canh giờ lúc này mới phân công nhau rời đi. chương 146, Tống Nguyên Hải là cuối cùng một cái ra tới, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi dạo bước đến giam giữ đêm đó trực đêm cùng nữ thái giám trong phòng. Trông coi tiểu thái giám vừa thấy đến Tống Nguyên Hải tới, vội cười đón nhận trước, Tống công công, ngài lao có cái gì phân phó. Có việc trực tiếp làm người lại đây nói một tiếng, tiểu nhân lập tức đi cho ngài đi làm. Tống Nguyên Hải nhìn trước mắt tiểu thái giám liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, mở cửa. Đúng vậy kia tiểu thái giám lập tức lấy ra chìa khóa, khai khóa, đẩy cửa ra, Tống Nguyên Hải lúc này mới cất bước đi vào, nhìn bên trong sớm đã héo bẹp vài người nói, tinh phi nương nương nói, nhìn các ngươi khẩu cùng. Biết các ngươi không phải chủ bán cầu vinh người, làm ta đem các ngươi thả, còn mỗi người cho các ngươi 10 lượng bạc ca nổi phí, đều lại đây lánh đi. Trong phòng người giật nảy mình, không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy, vì thế đều đứng dậy, từ Tống Nguyên Hải trong tay lãnh một tỏi 10 lượng bạc, chỉ nghe Tống Nguyên Hải còn nói thêm, đều trở về đi, tắm rửa một cái, ăn một chút gì cũng nên ngủ, ngày mai nên như thế nào thượng công vẫn là như thế nào thượng công. Mọi người cảm tạ Tống Nguyên Hải, nối đuôi nhau mà ra, thủ vệ tiểu thái dám có chút kinh ngạc. Vội con eo cười nói, Tống Công Công, này liền không tra xét. Tống Nguyên Hải liếc mắt nhìn hắn nói, tập ra chỉ nghe nương nương mệnh lệnh, còn lại một mực mặc kệ. Ngại danh làm tốt ngươi phân nội sự, nhàn sự thiếu quảng. Là là là, tiểu nhân đã biết, Tống Công Công chậm rãi đi, không cần trong cửa, ta cũng nên đi ngủ. Thủ vệ Tiểu Công Công cười hì hì nói, xem này Tống Nguyên Hải đi xa, thẳng trở về chính mình phòng. Bóng xanh cùng tích xương như cũ về tới trước cửa đứng gác. Ngọc Hoa trở về phòng bếp cấp tương nhăn nấu cháo. Thu Chi trở về chính mình phòng, sóng lăn tăn cũng trở về chính mình phòng, Tống Nguyên Hải đi dạo một vòng cũng trở về chính mình phòng, chỉ chốc lát công phu, trong viện nhà ở trừ bỏ chính điện đèn đuốc sáng trưng ở ngoài, còn lại địa phương đều trở nên đen nhánh một mảnh. Bóng đêm tiệm thâm, tích xương cùng bóng xanh cũng chịu không nổi lánh thẳng đi nhĩ phòng sưởi ấm, toàn bộ trong đại viện im áng, trừ bỏ gió lạnh quát lên mang theo tiêm tiếng còi, một tia thanh âm cũng đã không có, trước đêm người đều hoa ở trong phòng, này đại lãnh thiên ai còn sẽ đi ra ngoài còn không được đông chết, trời còn chưa sáng thời điểm, Lý Đức An liền mang theo Tiểu Thái Giám, dùng kim sơn miêu hoa văn mổ khay kéo Long Bảo đi tới Quan sư Cung, thỉnh Từ Diệu đi vào chiều sớm. Từ Diệu nhìn như cũ ngủ say tương nhan, than nhẹ một hơi, anh tuấn trên mặt che lấp không được mỏi mệnh, cặp kẹo kiếm giống nhau sắc bén đôi mắt phía dưới, cư nhiên có nhàn nhạt quầng thâm mắt, Lý Đức An vừa thấy, trong lòng nhẹ dự, chậm rãi túi lầu xuống. Tống Nguyên Hải cùng Lý Đức An càng ngày càng thuộc về. Trước kia thời điểm đều là la tiến trình ở bên trong truyền lời, chính là từ Tống Nguyên Hải tới rồi tương nhan bên người, hắn cùng Lý Đức An chi gian ngược lại càng đi càng gần trăng, lẫn nhau gặp mặt đều cười gật gật đầu, có khi còn sẽ nói thượng nói mấy câu. Tống Nguyên Hải ở Lý Đức An trước mặt tự nhiên sẽ không thắc đại, chính là cũng sẽ không bởi vậy mà cố tình không lưng uốn gối, giống Lý Đức An cùng khúc như nước như vậy ở Từ rượu trước mặt hôn ra tới Đại Thái giám, ngươi càng là nịnh bợ người khác ngược lại không nhất định xem ngươi thượng mắt, ngươi nếu là có cốt khí một chút người khác ngược lại sẽ kính trọng ngươi ba phần. Lý Đức An cùng khúc như nước là từ rượu thân cận nhất gần hầu, một cái chủ quản hậu cung đi lại, một cái chủ quản ngoài cung đi lại, gần nhất nghe nói bởi vì thuộc trung bình định khúc như nước ở bên ngoài đi lại ngược lại càng cần, Tống Nguyên Hải có khi liên tiếp mấy ngày cũng không nhất định gặp phải hắn một mặt. Giờ phút này nhìn đến Lý Đức An bởi vì nhìn đến từ rượu sắc mặt không tốt, vẻ mặt bất đắc dĩ, vội tiến lên nói, Lý Công Công, Ngọc Hòa đã vì Hoàng thượng nấu canh sâm. Ngài xem muốn hay không làm hoàng thượng uống điểm lại đi, long thể quan trọng nhất không phải. Lý Đức An vừa nghe, vội gật đầu nói, "Kia mau đi bưng tới đi, không bao nhiêu thời gian, gần nhất trên triều đỉnh sự tình nhiều đến muốn mệnh, hoàng thượng mỗi ngày đều hận không thể có 24 cái canh giờ mới hảo." Tống Nguyên Hải không dám sơ sẩy, xoay người đi, không một hồi dùng khay bưng qua cơn mưa trời lại sáng chén sứ tiểu chén sứ đã đi tới, bên trong đựng đầy một chén phiếm nồng đậm hương khí canh sâm. Còn có một đĩa bánh bao nhỏ, Lý Đức An lập tức nhận lấy. Cười gật gật đầu, bưng đi vào. Từ Diệu thủ một đêm rốt cuộc đói bụng, còn muốn vào chiều sớm, không ngừng canh xâm uống lên cái sạch sẽ, ngay cả kia một đĩa nhỏ trứng bao cũng ăn sạch sẽ. Lúc này mới trực tiếp đi vịnh An đại điện. Từ Diệu vừa đi, Tống Nguyên Hải lúc này mới vào chủ điện, sóng lăn tăn các nàng mấy cái sớm đã ở, tương nhan đã tỉnh, sóng lăn tăn đã đem ngày hôm qua sự tình vô cùng đơn giản nói một lần, tương nhan ngưng thần nghe, thỉnh thoảng nhíu mày, nghe tới Từ Diệu tự mình thủ nàng một đêm thời điểm, đôi mắt lóe chợt lóe. Chính là trung quy cái gì cũng chưa nói Sóng lăn tăn tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này Đem kia khối khăn tay sự tình nói ra Đợi cho không ai thời điểm nàng lại nói cấp tương nhan nghe Tương nhan nghe được tối hôm qua bọn họ mấy cái thương nghị hành động Gật gật đầu nói Làm được thực hảo phòng chừng hai ngày này sẽ không có cái gì hành động Rốt cuộc đang ở đầu sóng ngọn gió thượng Tống Nguyên Hải chuyển ra lời nói đi Liền nói mỏng ra hồ ly sự tình đã toàn quyền giao cho hoàng hậu đi thầm tra Chúng ta bên này liền mặc kệ Ta chỉ lo dưỡng bệnh là được Ngự y hề nói, ta này thân mình bản không thể lại làm lụng vất vả, muốn tinh dưỡng, hoàng hậu muốn truyền người nào đi hỏi. Chuyện, chỉ lo kêu là được, giữ khôn cung từ trên xuống dưới muốn phối hợp, không thể có một chút câu hán hận. Là, nô tài đã biết. Tống Nguyên Hải vội đáp. Chúng ta muốn ngoại tùng nội khẩn, trong viện nội gian, biết chúng ta đem chuyện này giao cho hoàng hậu xử trí, ta thân thể không hảo quan sư cung mặc kệ, hắn liền sẽ chậm rãi thả lòng lại, tổng hội kim nén không được cùng hắn phía sau màn chủ tử liên lạc Đến lúc đó chúng ta lại một lưới bắt hết. Tương Nhan nắm chặt tay, nàng người này, cái gì đều có thể ăn, chính là không thể ăn này ngậm bồ hòn, muốn tính kế ta, các ngươi nhiều ít cũng muốn trả giá đại giới, đừng làm ta bắt lấy người, đại ta bắt được người, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Sóng lăn tăn con môi cười, nhìn Tương Nhan nói, vẫn là nương nương lợi hại, chúng ta như thế nào liền không có nghĩ đến muốn đem Hoàng hậu tiếp nhận chuyện này tin tức giải rác đi ra ngoài, cứ như vậy. Nói không chừng giấu ở quan sư cung nội gian thật sự sẽ gấp không chờ nổi muốn đưa tin tức đâu. Tương Nhan gật gật đầu, vẫn là cảm thấy có chút chóng vắng đầu, xuyên khẩu khí nói, các người đều đi vội đi, ta nghỉ sẽ, tổng cảm thấy đầu ngất đi. Tống Nguyên Hải đi trước, hắn rốt cuộc còn muốn tảng tin tức, bóng xanh cùng tích xương một cái đi đoan đồ ăn sáng, một cái đi sát thuốc, chỉ còn lại có sóng lăn tăn ở trước mặt, sóng lăn tăn đang muốn nói chuyện, tích xương rồi lại chạy trở về, nhìn Tương Nhan nói, dung quý tần tới, nương nương muốn gặp sao. Chương 147 Tương Nhan hơi hơi ngưng mi, Dung Quý Tần. Nàng tới làm cái gì? Nhớ tới ngày đó Dung Quý Tần nói qua nói, thăng đến mau, không nhất định ổn được, ổn được, không nhất định lâu dài, chết xa so sống sót nhiều. Những lời này làm Tương Nhan phá lệ ấn tượng khắc sâu, buồn không nghĩ thấy nàng, nhưng là tưởng tượng đến đêm qua nàng cũng không có tới xem chính mình, tựa hồ cô y né tránh, nghĩ nghĩ nói, thỉnh nàng vào đi. Tích xương xoay người đi, sóng lăn tăn vội thế Tương Nhan sửa sang lại một chút tóc lại cầm rắn chắc to rộng gối rửa lót ở tương nhan phía sau làm nàng dựa vào thoải mái một ít chỉ chốc lát sau tương nhan liền nghe được tiếng bước chân ngay sau đó tích xương thanh âm cũng nhớ tới quý tần chủ tử bên này đi nhà ta nương nương ở trong phòng ngủ ngay sau đó rèm cửa văng lên tích xương dùng tay vén rèm lên dung quý tần liền đi đến hôm nay dung quý tần trang điểm thật sự là thanh lệ một thân phỉ thúy sắc trồn trắng da bảo váy eo thúc một cây thuần trắng sắc lồ mang chân đạp lông tiểu hổ dày da đầu sơ búi tóc ngã ngựa Trâm một chi bích ngọc thoa, đục lỗ nhìn lại, cho người ta một loại thực tươi mát cảm giác, Dung Quý Tần vốn là thuộc về thanh nhã mỹ nhân, này một tá giả càng thêm xinh đẹp. Sóng lăn tăn dựa theo Tương Nhan chỉ thị dọn một vòng tròn ghế đặt ở trước giường, sau đó xin cho Quý Tần ngồi xuống, tích xương phao thượng trà, hai người liền lui xuống. Tương Nhan nhìn Dung Quý Tần, khoe miệng một câu lộ ra một cái mỉm cười, Dung Quý Tần hôm nay tới có chuyện gì sao? Đến xem ngươi! Dung Quý Tần nhìn Tương Nhan, nàng không có cấp tương nhàn hành lễ Theo lý thuyết nàng phẩm cấp thấp là muốn hành lễ, Tương Nhan cũng không trách cứ nàng, nghe được nàng nói như vậy, đỉnh mày một chọn, nhàn nhạt nói, "Vậy cảm ơn." Dung Quý Tần nhìn Tương Nhan, thủy hạnh giống nhau trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ không rõ gợn sóng, than nhẹ một tiếng nói, "Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi không nghe." Tương Nhan thần kinh căng thẳng, theo bản năng mà nhìn về phía Dung Quý Tần, lại nghĩ tới ngày đó nói, nghĩ lại lời nói mới rồi, chẳng lẽ, "Ngươi biết đây là ai làm?" Dung Quý Tần nhìn Tương Nhan liếc mắt một cái, Không có trực tiếp trả lời, ngược lại nói, ngươi vĩnh viễn cũng cha không đến hung phạm. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn còn sẽ trời cao độn địa không thành? Tương Nhan khó hiểu hỏi, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo chút tức giận, nàng chán ghét Dung Quý Tần dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, phản phất cái gì đều biết lại cố tình không nói cho ngươi giống nhau, nàng chán ghét loại này tự cho là đúng thái độ. Lên trời xuống đất không thấy, nhưng là quyền lợi thứ này thật là hảo, còn có cái gì là nó không thể hoàn thành đâu. Dung Quý Tần nhìn Tương Nhan. Khỏe miệng mang theo nhàn nhạt trâm trọng, Tình yêu là mua không tới, tình yêu là quyền lợi cũng không thể miết cưỡng. Tương Nhan có chút tức giận trả lời, tựa hồ đối mặt Dung Quý Tần nàng luôn là có chút xúc động, ức chế không được xúc động. Tình yêu. Dung Quý Tần như là đánh giá quái vật giống nhau nhìn Tương Nhan, lạnh lung nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là thông minh, chính là không nghĩ tới ngươi thật là buồn đủ có thể. Tình yêu. Ngươi cư nhiên tin tưởng tình yêu. Thật là buồn cười, tại đây hậu cung. Ngươi cùng bị nữ nhân bay chung quanh đế vương nói tỉnh. ngươi là buồn vẫn làng đốc. Tương Nhan cứ việc nghe lời này thực không dễ nghe, chính là tưởng tượng đến ngày hôm qua từ rượu giữ gìn hoàng hậu nói khi, đột nhiên trở nên á khẩu không trả lời được, một câu cũng không hợp ý nhau. ngơ ngẩn nhìn dung quý tần, Tương Nhan cảm thấy nàng thật là kỳ quái, so Lý Tu nghi còn kỳ quái người, trong lòng tức khắc trung cảnh báo sao vang. Tương Nhan cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới, không thể phủ nhận hai ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, đầu tiên là hồ ly sự kiện. Ngay sau đó chính mình lại bị bệnh, Dung Quý Tần còn như vậy hùng hổ dọa người Tương Nhan không biết hôm nay Dung Quý Tần rốt cuộc tới làm cái gì, nhưng là có một chút nàng biết, nàng thành công mà khơi dậy chính mình tức giận. Tương Nhan rũ xuống mí mắt, ho nhẹ một tiếng, nương cái này giảm sóc, làm chính mình xuyên khẩu khí, lại đem vừa rồi Dung Quý Tần nói suy nghĩ một lần, sau đó lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã thiếu phân tức giận nhiều phân thông dòng. Tương Nhan lúc này mới nói, Dung Quý Tần có tin hay không tình yêu cùng buồn cung nhưng không có gì quan hệ. Ngươi tin tưởng như thế nào, không tin lại như thế nào. Buồn cung tưởng không tin cùng ngươi cũng không có gì quan hệ, mỗi người tín miệng là không giống nhau, buồn cũng hảo, ngốc cũng hảo, chỉ cần tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Dung quý tần nhìn tương nhan, than nhẹ một tiếng lắc đầu, trên mặt nổi lên một tầng nói không rõ là vui hay buồn thần sắc, chỉ thấy nàng quay đầu tới, nhìn tương nhan, nhàn nhạt nói, Ngọc sung dung sự tình ngươi hẳn là đã biết, nàng cùng ta cùng vân thuộc phi là cùng năm tiến cung, nàng tư sắc không ở thuộc phi cùng ta dưới. Chỉ tiếc nàng làm người quá cao ngạo, quá ương ảnh, ỉ vào chính mình gương mặt kia cho rằng có thể hoành hành hậu cung, chính là lại là chúng ta ba người chung chết sớm. Nhất. Tương Nhan trong lòng vừa động, nhìn Dung Quý Tần không nói một lời, trên mặt tuy rằng như cũ bình tĩnh, chính là trong lòng lại như sóng gió mãnh liệt không được bình tĩnh. Nguyên lai Ngọc dung Dung cùng Dung Quý Tần vẫn là cùng năm tiến cung, Tương Nhan không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Dung Quý Tần sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới đã chết Ngọc Sung dung Dung. Bởi vậy càng thêm đề phòng Chỉ là cứ việc gặp như vậy đáng sợ sự tình Cuối cùng còn không phải lấy trượt chân rơi xuống nước định rồi án Có một số việc là chú định Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát Ngươi trông cậy vào hoàng thượng Ha ha ha hắn một ngày 24 cái canh giờ Chỉ có bao nhiêu thời gian là tại hậu cung Hắn liền tính muốn cha Còn không phải phân phó đi xuống từ người khác cha nay điều tra ra kết quả sao Ngọc sung dung chính là thực tốt ví dụ Nói tới đây dung quý tần đứng dậy Nhìn xuống nhìn tương nhan Khỏe miệng một câu, hơi mang chào phúng nói, đều hâm mộ thiên gia phú quý, nhưng ai biết thiên gia hung hiểm, tinh phi nương nương tự giải quyết cho tốt đi. Dung quý tần đi rồi, nói một đống lớn không thể hiểu được nói đi rồi, thật là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Tương nhan nhíu lại mi, lẳng lặng phát ngốc. Ít nhất có một câu, tương nhan không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng, từ rượu một ngày ngốc tại hậu cung thời gian quá ít, hơn nữa hắn muốn cha cũng xác thật là muốn người khác đi cha, hắn thân là vua của một nước. Như thế nào có thể tự mình đi làm những việc này, cho nên này liền cho người khác cơ hội thừa dịp, cho nên Dung Quý Tần mới vừa lên tới liền nói, quyền lợi thật là cái thứ tốt. Nhưng là Tương Nhan dám khẳng định, Dung Quý Tần này tới tuyệt đối không phải khuyên nhủ chính mình dừng ở đây không cần đi xuống tra xét, ngược lại chủ động nhắc tới năm đó sự tình, nàng muốn nói cho chính mình cái gì. Nhưng là có một chút khẳng định, phía sau màn độc thủ khẳng định không giống bình thường, nếu không nói Dung Quý Tần sẽ không nói một nửa lưu một nửa, nửa che nửa lộ. Tương Nhan cẩn thận hồi tưởng Dung Quý tần nói, nàng rốt cuộc muốn nói cho chính mình cái gì. chương 148, nàng nói, chính mình vĩnh viễn cũng tìm không thấy chân tướng. Như vậy khẳng định ngữ khí, như vậy khinh miệt ánh mắt, Tương Nhan nhớ tới liền từng đợt bực bội, thậm chí còn đều không có phát hiện bạch trọng dao vai lưng hòm thuốc đi đến. Một tiếng thật mạnh thở dài thanh truyền đến, Tương Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu thấy được bạch trọng dao vẻ mặt âm u, không biết vì cái gì thế nhưng cảm thấy có chút thấy náy. Tương Nhan theo bản năng quay đầu đi, không muốn nhìn hắn, nhìn hắn sẽ làm chính mình cảm thấy có bức rước cảm. Bạch Trọng dao gầy ốm nhiều, đôi mắt cũng so trước kia âm u nhiều, trước kia Bạch Trọng dao đôi mắt là trống trẻo, làm Tương Nhan cảm thấy kiên định, nhưng lúc này thế nhưng cảm thấy có điểm sợ hãi. Bạch Trọng dao đem ghế bánh lấy ra, dọn ghế gấm lại đây, đem y lìa dương đặt ở bên cạnh bàn con thượng, từ bên trong lấy ra tiểu gối đầu đặt ở trên giường, sau đó nói, bắt tay lấy tới, thanh âm lạnh như băng, không có chút nào độ ấm. Tương Nhan cảm thấy bạch trọng giao vào thái y để viện người càng thêm trở nên kỳ quái, chính là này sẽ nàng thế nhưng có điểm không dám đi chọc hắn, ngoan ngoãn bắt tay đặt ở tiểu gối đầu thượng, bạch trọng giao đáp thượng ngón tay vì nàng bắt mạch. Qua một hồi lâu, mới bắt tay lấy ra, nói, không cần quá mức ưu tư, thân thể như vậy nhược, hảo hảo mà tĩnh dưỡng, không cần tưởng quá nhiều sự tình, này đối với người thân thể không tốt. Đây là người muốn sinh hoạt sao? Cuối cùng một câu hỏi khinh phiêu phiêu, lại làm Tương Nhan cảm thấy vạn cân trầm trọng Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, gục đầu xuống nhìn cái ở chính mình trên người theo phụ dung hoa hàng lụa chăn gấm, như xanh nhạt ngón tay đáp ở mặt trên phá lệ thấy được. Này không phải ta muốn sinh hoạt, nhưng là ta lại không cách nào thoát ly đi ra ngoài, ta ái người ở chỗ này, ta liền phải ở chỗ này. Tương nhan túi đầu nói, nàng thậm chí cũng không dám ngẩn đầu nhìn về phía bạch trọng giao, nàng biết nói như vậy đối hắn là cái dạng gì thương tổn. Thật lâu không nghe được bạch trọng giao thanh âm, tương nhan nhịn không được ngẩng đầu lên. Lại đối thượng một đôi âm u đôi mắt lóe hầm hực quang mang. Tương Nhan chưa bao giờ có gặp qua Bạch Trọng Giao có như vậy khủng bố ánh mắt, đột nhiên vừa thấy, bị hoảng sợ, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Dọa chết người. Tương Nhan nhịn không được oán giận nói, dùng tay vô về ngực theo khí. Ngươi rốt cuộc thích hắn nơi nào? Ta thật muốn không rõ, ta rốt cuộc nơi nào không bằng hắn. Bạch Trọng Giao gần như với lẩm bẩm tự nói nói, ngay sau đó lại cười khổ một tiếng, thở dài một hơi nhanh chóng thu thập khởi chính mình mất mát, nhìn tương nhan nghiêm túc nói, lần trước bên cạnh ngươi vệ sóng lăn tăn đem kia khối mang rượu khăn cho ta nhìn. tương nhan nghe được bạch trọng giao chủ động nói sang chuyện khác, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được hắn nói, truy vẫn nói kia rượu có vấn đề sao? kia rượu là tốt nhất cúc hoa rượu, ngươi lúc ấy vì cái gì không uống? chẳng lẽ ngươi cảm thấy có cái gì không đúng sao? bạch trọng giao nhìn tương nhan hỏi, tương nhan nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Ta không biết kia rượu có hay không vấn đề, nhưng là ta cảm giác được sở ma ma xem ta ánh mắt có chút không quá thích hợp, cho nên ta liền không uống đều phương ra, chẳng lẽ thật sự có vấn đề. Bạch trọng dao lắc đầu, nghi hoặc mà nói, thật là lệnh người cảm thấy kỳ quái, này rượu nghe hương vị rất chính, mùi thơm ngào ngạt cúc hoa hương khí phất mũi, nhưng là ta lại cảm thấy không thích hợp cho nên kia khăn ta liền để lại. Sau khi trở về cẩn thận nghiệm nhìn một phen, quả nhiên có chút vấn đề. Cái gì vấn đề? Tương Nhan khẩn trương hỏi chẳng lẽ hoàng hậu còn dám như vậy trắng trợn táo bạo hại nàng sao? không quá khả năng đi. đã từng nghe đồn đại nội có một loại bí chế viên tránh thai dược tên gọi là long ngân hoàn, nó là tăng thêm mười mấy loại dược liệu ngao chế mà thành, nguyên tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không thành tưởng quả thực có. bạch trọng giao nhìn tương nhan nói, tương nhan cả người run lên, tựa hồ có điểm không thể tin được, ngươi là nói, kia diệu có thứ này? vốn dĩ ta cũng không dám xác định, nhưng là nếu ở thái y yểm viện nhập chức, tóm lại có điểm chỗ tốt. Ta cha xét thái y hệ viện trước kia ca bệnh lưu trữ, cẩn thận so với quá, sắc thật là. Bạch trọng giao khẩu khí nói không rõ là cái gì tư vị, chỉ lệnh người nghe trong lòng trứng trướng, khó chịu thực. Tương nhan không nôn ngữ, vốn là tái nhợt mặt càng thêm khó coi, hoàng hậu thật là tàn nhẫn, cư nhiên dám cho nàng ăn loại đồ vật này. Bất quá cũng đúng, tại đây hậu cung nếu là không có một đứa con, lại như thế nào sinh tồn. Tương nhan lại nghĩ tới khó trách từ rượu con nối roi không tràn đầy, ha ha ha thật buồn cười thật là buồn cười. hắn thế nhưng còn như vậy tin tưởng hắn hoàn hậu. nhìn đến tương nhan không ngừng biến ảo thần sắc, bạch trọng giao nhẹ nhàng mà lắc đầu, ôn nhu nói: ngươi làm sao khổ ở chỗ này chịu này đó bị khuất. chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời nguyện ý mang ngươi rời đi. này hoàng cung tuy rằng thủ vệ nghiêm mật, nhưng cũng không phải không có lỗ hổng nhưng theo. bạch trọng giao trước sau không chịu hết hy vọng, nắm lấy cơ hội khuyên bảo, chẳng lẽ cùng hắn nắm tay thiên địa chi gian, du lịch ngũ hồ tứ hải không phải nhân sinh thích chí việc sao? cần gì phải vây ở này hậu cung trong vòng ngươi tranh ta đấu. Trong lòng như vậy tưởng, lại trước sau không có nói ra, bạch trọng giao biết, tương nhan sẽ không đáp ứng. Tương nhan gục đầu xuống, mà không lên tiếng, bạch trọng giao này phân tình nàng lại không thể lãnh, chỉ là trong lòng cảm thấy ấy nấy, thậm chí cũng không dám liếc hắn một cái, như thế tình nghĩa nàng chỉ sợ như thế nào đều còn không dậy nổi. Ngươi vẫn là ra cung đi thôi, nơi này không thích hợp ngươi ngốc, không cần bởi vì ta đem chính mình cầm tù ở chỗ này, không đáng Liên ở bạch trọng giao sắp đi ra thời điểm, tương nhan rốt cuộc mở miệng nói, nàng biết hắn lưu lại là vì nàng, chính là này đối hắn không công bằng, không thể cùng chi tướng chờ hồi báo, vẫn là nhanh chóng chặt đứt niệm tưởng hảo. Bạch trọng giao quay lại qua thân tới, kia trương tuyệt sắc huynh thành trên mặt che kín đau thương, từ từ nói, trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Nhìn ngươi hạnh phúc cũng là một loại vui sướng, này hậu cung bộ bộ kinh tâm, ta chỉ có tận ta lớn nhất năng lực hộ vệ ngươi, này thân ý, ý thuật cũng không tính bạch học. Ngươi chịu vì hắn tình nguyện vây ở này hậu cung, ta lại như thế nào không thể vì ngươi vứt bỏ bên ngoài thiên địa? Có đáng giá hay không? Không phải ngươi định đoạt, ta vui vẻ đủ rồi. Đi xa giang hồ, chẳng lẽ ta là có thể không vướng bận sao? Cùng với ngày ngày lo lắng ngươi tình cảnh, ta đảo tình nguyện tại đây hậu cung dùng ta phương thức bảo hộ ngươi, không cần cướp đoạt ta này cuối cùng vui sướng. Bạch Trọng Giao đi rồi, sợ tương nhan không đồng ý giống nhau, bước chân thế nhưng có chút hoảng loạn, hắn hốt hoảng rời đi kia một khắc. Tương Nhan đem chính mình vùi vào chăn gấm trung, nước mắt lăn xuống mà xuống, ở chăn đông thượng nháy mắt biến mất vô tung, có thể nhìn đến chỉ có Tương Nhan run rẩy bả vai cùng áp lực nước nở thành. Bảo hộ nàng là hắn vui sướng, kia nàng vui sướng lại là cái gì? chương 149 Sáng sớm thay Dung Quý Tần, lại cùng Bạch Trọng Giao nói hồi lâu nói, Tương Nhan rốt cuộc vẫn là mang bệnh thân mình, Bạch Trọng Giao đi rồi không bao lâu Tương Nhan liền đã ngủ, chỉ là khỏe mắt như cũ còn có đã khóc dấu vết. Từ rượu một chút Lâm Triều liền đuổi lại đây, chỉ là bởi vì thuộc chung chiến dịch không thuận lợi này Lâm Triều vẫn luôn liên tục đến lúc đó đem giữa trưa, trước đó vài ngày lấy được một hồi tiểu thắng lợi, chỉ là sóng vai vương cùng y bác hầu tham công liều lĩnh chúng địch nhân bấy giờ, sóng vai vương chân bị thương, từ Diệu đã ban chỉ làm hắn hồi kinh. Sóng vai vương nãi tam quân thông Soái hắn lần này tới, trường thi đổi tướng tuy rằng nãi binh ra chi đại kỵ, nhưng là may mắn đỗ nguyệt thành tên kia quỷ kế tần ra, liền đánh mấy chàng thắng trận ở trong quân đã dựng quân uy hơn nữa sóng vai vương đem chính mình dòng chính thành viên tổ chức giao cho đỗ nguyệt thành chỉ huy hắn này tân nhiệm tam quân thống soái cũng coi như là ngồi ổn vị trí cái này đại sự xử lý xong từ diệu cuối cùng là có thể xuyên khẩu khí chỉ cần ở phương nam hạ tuyết phía trước đánh một hồi thắng trận vững vàng chát trụ góp chân năm sau đầu xuân băng tuyết tan ra hết sức chính là cử binh diệt khấu là lúc triều chính thượng một hài lòng từ diệu tâm tình cũng trở nên phá lệ nhẹ nhàng lên một chút chiều liền trực tiếp tới quan sư cung, biết tương nhan đang ngủ, Từ rượu cũng không có làm người quấy giày nàng, chỉ là phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, hắn là thật sự có chút đói bụng. Ngọc Hoa vì thế lại công việc lưu đủ lên, thu chi cho nàng trợ thủ, hiện giờ trừ bỏ thu chi ở ngoài, Ngọc Hoa là sẽ không làm khác tiểu cung nữ tiểu thái giám tiến phòng bếp, khen cửa thật sự khẩn, liền sợ có người ở đồ ăn nghi cách, vạn nhất ra điểm bại lộ, nàng chính là muôn lần chết cũng không thể chịu tội. Từ Diệu đem sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải truyền tiến vào. Hai người hành quá lễ, từ diệu duỗi tay làm cho bọn họ bình thân, nhìn nhìn còn ở ngủ say tương nhan, đứng dậy đi ra ngoài, sợ sảo đến nàng nghỉ ngơi, Tống Nguyên Hải cùng sóng lăn tăn lập tức theo đi ra ngoài. Tương nhan kỳ thật ở từ diệu tiến vào không bao lâu liền tỉnh, chỉ là nàng không biết nên như thế nào đối mặt hắn, đơn giản giả bộ ngủ thôi. Lúc này nghe được bên ngoài từ diệu đang ở tinh tế dò hỏi ngày đó phát sinh sự tình, sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải tự nhiên là ăn ngay nói thật. Đương nhiên cũng không bao gồm các nàng chính mình đang ở nỗ lực điều tra hôn phạm. Ngươi là nói hoàng hậu còn không có bắt đầu thẩm vấn chuyện này. Từ rượu trong thanh âm mang theo một tia bất mãn, âm điệu đột nhiên cao một điều, tương nhan nhó mắt, lại nhắm hai mắt lại, chỉ là bên ngoài thanh âm không ngừng chuyển đến, tương nhan không nghe cũng đến sau khi nghe xong. Là, đêm qua đến bây giờ mới thôi rực khôn cung cũng không có một người lại đây dò hỏi sự tình trải qua, hoàng hậu nương nương cũng cũng không có ý chỉ chuyển đến. Nô tài nghĩ dù sao quan sư cung này những nô tài cũng chạy không thoát, nếu là đem các nàng đều nhốt lại, người liền không đủ dùng, cho nên liền phóng ra, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Tống Nguyên Hải thấp giọng thở dài, ngay sau đó nói, nương nương cả đời này bệnh, lại là sắp thuốc, lại là chạy chân, còn có quan hệ sư cung bình thường công việc vặt, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên cũng chỉ có thể đem bọn họ thả ra, còn thỉnh hoàng thượng minh giám. Tương Nhan ở trong phòng nghe, trong lòng đột nhiên liền nổi lên một tia chua xót. Nguyên Lai like đối với Từ Diệu chính mình cũng không thể hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Nay hậu cung nữ nhân đều là hắn, mặc kệ ai là hung thủ, ở không có điều tra ra phía trước đều là người tốt thôi, không duyên cớ hoài nghi chỉ biết chọc người sinh ghét. Tống Nguyên Hải nói được thực hảo, làm cũng thực hảo, hắn nói ra chính mình nói không khẩu nói, còn không có điều tra rõ ràng, liền đem người thả ra. Nếu là thật sự có gian tế đối tương nhan bất lợi ngươi đảm đương đến khởi sao? Từ Diệu nổi giận, thanh âm ức chế không được hô quát lên: Nô tài đáng chết! Nô Tài đáng chết Tống Nguyên Hải lập tức quỷ tới rồi trên mặt đất nói. Hoàng thượng, Tống Công Công cũng không sai. Sóng lăn tăn thanh âm chuyển tới, chỉ nghe nàng còn nói thêm, tinh phi nương nương tử vào cùng, liền vẫn luôn khúc chết không ngừng. Hơn nữa này thân thể liên tiếp đã chịu ám toán, sớm đã suy yếu bất kham, bạch ngự y hôm nay tới bắt mạch thời điểm, lén lút nói cho nô tỳ, vạn không thể lại làm nương nương đã chịu thân thể thượng thương tổn, nương nương thân thể thật sự đã rốt cuộc chịu không dậy nổi. Hoàng thượng, nô tỷ theo ngày nhiều năm. Chưa bao giờ nói qua lời nói dối, tính phi nương nương vô tội nhường nào. Tương Nhan tại nội thất không có nghe được bất luận cái gì thanh âm trong lòng thế nhưng có chút khẩn trương lên, như thế nào sẽ không có thanh em đâu. Tương Nhan thế nhưng giống cái tiểu hải tử giống nhau, suy đoán từ diệu sẽ có cái dạng nào phản ứng. Qua một hồi lâu, sóng lăn tăn đi rồi năm gần đây, nhìn đến Tương Nhan mở đôi mắt, cười nói, nương nương tỉnh. Tương Nhan gật gật đầu, sóng lăn tăn đỡ Tương Nhan ngồi dậy, cho nàng phía sau điểm giải hoa gối dựa, lúc này mới nói tiếp lời nói mới rồi ngài nghe được. Tương Nhan không nghĩ dầu dếm, vì thế gật gật đầu. Sóng lăn tăn cười nói, Hoàng thượng đi Hoàng hậu nơi đó. Tương Nhan ngẩn ra, ngay sau đó cả người liền trở nên có chút vui vẻ lên. Sóng lăn tăn ở một bên xem đến rõ ràng chính xác, che miệng cười nói, nô tỳ liền biết, ngài nhất định sẽ cao hứng mà. Bất quá Hoàng hậu nương nương lúc này đây thất sách, nàng như vậy người thông minh, lúc này liền không nên nghĩ chèn ép nương nương. Vân Thục Phi còn ở như hổ rình ngồi. Trương Đức Phi cũng không phải đèn cạn dầu, dung quý tần càng là nói chuyện làm việc nhất châm kiến huyết người, còn đừng nói còn lại vị phân thấp phi tần. Tương Nhan gục đầu xuống, thở dài nói, sóng lan tan, ta đã vì hắn hy sinh quá nhiều, ta từ bỏ tự do, thậm chí từ bỏ tự mình, nguyện ý vây ở này tơ vàng lồng sát, ta sở muốn cũng không phải quyền lực phú quý, chỉ là hắn tâm thôi, chính là ngươi biết không. Ngày hôm qua thời điểm hắn thế nhưng lựa chọn tin tưởng hoàng hậu, quản cục km nô tải đều là hoàng hậu đưa vào tới. Mặc kệ có phải hay không nàng làm, nàng đều là có căn hệ, chính là hắn lại tin tưởng vững chắc hoàng hậu sẽ không làm như vậy, ta như thế nào có thể không tương tâm. Nếu liền ít nhất tín nhiệm đều không có, ở bên nhau lại có cái gì ý nghĩa? Ta tiến quan sư cung ngày đó buổi tối, hắn nói qua, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Sóng lăn tăn ở một bên nghe, nhanh chóng hủy diệt hốc mắt nước mắt, nàng tại hậu cùng sinh tồn nhiều năm, sớm đã nhìn quen sinh tử, đều chết lạo. Chính là tương nhan lời này lại làm nàng cảm thấy chua xót. Nương nương, hoàng thượng cùng hoàng hậu bất đồng với giống nhau phu thê ngài biết hoàng hậu cùng hoàng thượng chuyện xưa sao? Muốn hay không nô tỳ nói cho ngài nghe một chút. Sóng Lan Tăn không nghĩ làm tương nhan hiểu lầm từ diệu, lúc này mới có những lời này. Tương Nhan ngẩng đầu nhìn Sóng Lan Tăn, cái gì chuyện xưa? Sóng Lan Tăn than nhẹ một tiếng, từ từ nói, tiên hoàng sủng tín Hứa Phi, Hứa Phi có đứa con trai chính là Đoan Dự Vương, hắn từ nhỏ thông minh lanh lợi, miệng lại ngọn, phá lệ sẽ xem sắc mặt. Bởi vậy hống đến tiên đế đối hắn phá lệ mà yêu thích, so sánh với dưới thái hậu nương nương sở sinh hoàng thượng, ở khi đó liền tương đối chịu xa lánh, nhưng là dù sao cũng là hoàng hậu sở sinh con vợ cả, dù cho tiên đế không muốn như cũ lập hoàng thượng vì thái tử. Chỉ là tới rồi sau lại, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử liền thành một hơi, ở trước mặt hoàng thượng châm ngòi ly gián, ý đồ hướng hoàng đế phế thái tử trọng lập, may mắn đương kim thái hậu cũng chính là ngay lúc đó hoàng hậu, ở trong triều còn có chút lực lượng, lúc này mới ngăn trở xuống dưới. Sau lại, tiên hoàng băng hà, hoàng đế đang bị, nhưng là mặt khác ba vị hoàng tử ở các nơi đất phong khởi binh tạo phản, tam vương liên thủ thế không thể đỡ. Lúc ấy kinh đô báo nguy, đương kim hoàng hậu vì cấp hoàng đế củng cố phía sau, tự mình ở đại thần thê tử chi gian du thuyết, cũng bách chính mình nhà mẹ đẻ ở trước tiên tỏ thái độ, kinh đô lúc này mới an ổn xuống dưới, hoàng hậu đối hoàng thượng đó là trả giá rất nhiều, ở như vậy hoàng cảnh hạ có thể cho nhau nâng đỡ, cộng độ cửa ải khó khăn, cho nên những năm gần đây... Dù cho hậu cung có lại được sủng ái nữ nhân, nếu là đối hoàng hậu bất kính, hoàng thượng là sẽ không nhẹ tha, dung quý tần như. Vậy mỹ mạo, vì cái gì vẫn là cái quý tần? Còn còn không phải là bởi vì là thái hậu cố ý lộng tiến cung tới áp chế hoàng hậu, hoàng thượng không chịu làm hoàng hậu khó xử, cho nên vẫn luôn không có cấp dung quý tần quá cao vị trí. chương 150 Tương Nhan nhớ tới dung quý tần nói, nhìn sóng lăn tăn nói, dung quý tần nói nàng cùng Ngọc Sung dung còn có vân thuộc phi đều là cùng năm tiến cung là kia một năm tuyển tú cũng thật náo nhiệt, các nàng ba cái là sở hữu tu nữ bên trong xuất sắc nhất, an thường ở cũng là kia một năm tiến cung. tương Nhan lúc này mới minh bạch vì cái gì dung quý tần luôn là như vậy một bộ lạnh băng dáng vẻ, nguyên lai like nàng bất quá là thái hậu cùng hoàng hậu kéo co vật hy sinh, thật là đáng thương nữ nhân. tại đây hậu cung dù cho giống như hoa mỹ mạo thì thế nào, dung quý tần còn không phải là một cái thực tốt ví dụ. tương nhăn đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới dung quý tần nói, trong lòng nhiên cả kinh chính mình thiếu chút nữa mắc nhiều. Dung Quý Tần là Thái Hậu nhà mẹ đẻ chất nữ, khẳng định sẽ không theo Hoàng Hậu đứng chung một chỗ, mà từ diệu cũng là vì Hoàng Hậu mới đối nàng nhiều có lãnh đạo, ngay cả địa vị cũng không phải rất cao. Nhưng là tại đây hậu cùng, Dung Quý Tần như cũ có thể cao điệu hành sự, làm theo ý mình, cùng Hoàng Hậu cũng là cứng đối cứng, nàng trượng bất quá chính là Thái Hậu thế, từ diệu đối Dung Quý Tần vốn là cảm thấy ấy nấy, hơn nữa bởi vì Hoàng Hậu rốt cuộc chọc đến Thái Hậu không thoải mái. Cho nên dù cho Dung Quý Tần có chút vượt rào, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, hãn tổng hội mở một con mắt bế liếc mắt một cái, chiếu như vậy xem ra. Dung Quý Tần những cái đó nhìn như vô manh mối nói, giờ phút này đều có giải thích. Cái gì quyền lợi thật là cái thứ tốt. Cái gì ngươi vĩnh viễn cũng cha không rõ chân tướng. Cái gì Ngọc Sung Dung liền chết vô tội. Này hết thể hết thể bất quá chính là tưởng đem tương nhan suy nghĩ dẫn hướng hoàng hậu thôi. Dung Quý Tần muốn tỏa sơn quan hổ đấu muốn cho hắn cùng hoàng hậu đua cái người chết ta sống. Tương Nhan chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên chấn động, theo bản năng mà liền bắt lấy sóng lăn tăn tay, bật thốt lên nói, thiếu chút nữa bị lừa, Dung Quý Tần thật là đáng giận. Sóng lăn tăn không rõ Tương Nhan đang nói cái gì, rốt cuộc Dung Quý Tần ở thời điểm nàng lui đi ra ngoài, Tương Nhan liền lôi kéo sóng lăn tăn ở mép giường ngồi xuống, sau đó đem trải qua nói một chút, sóng lăn tăn thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, hồi lâu mới nói nói, may mắn nương nương còn tính lý trí tương nhan cười lạnh một tiếng, nói, dung quý tần cũng quá coi thường bổn cung, sóng lăn tăn làm tống nguyên hải nhìn chằm chằm khẩn cần anh điện, nói như thế tới, nhưng thật ra dung quý tần hiểm nghi lớn nhất, chẳng lẽ sẽ là nàng làm ra tới này hết thảy, sau đó ý đồ giá họa cho hoàng hậu, chọn chúng ta chiến tranh sao? sóng lăn tăn nghĩ nghĩ nói, vạn sự không cần trước có kết luận, trước nhìn chằm chằm khẩn lại nói, dung quý tần hẳn là biết nơi này hung hiểm, không có hoàn toàn nắm chắc là sẽ không làm chuyện như vậy, nàng nếu tự mình tới cửa nói những lời này, chỉ sợ chúng ta còn có chút tưởng quá đơn giản. Tương Nhan nghe được sóng lăn tăn nói, làm chính mình bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nói, trong viện người có hay không cái gì khả nghi? Tạm thời không có, đều an an phật phận, bất quá này cũng không thể nói liền không có việc gì, rốt cuộc hiện tại vẫn là nơi đầu sóng ngọn gió thời khác, tự nhiên ai cũng không phải ngốc tử cầm chính mình mệnh không để trong lòng, chúng ta còn muốn tiếp theo đi xuống diễn kịch là được, chỉ cần có nội gian, tổng có thể trảo được đến. Sóng lăn tăn khẩu khí tức khắc trở nên lạnh lẽo lên. Chủ bán cầu vinh người, tuyệt đối không thể nhẹ tha Tương Nhan gật gật đầu Trong lòng buồn bực tan hơn phân nửa Tâm tình cũng trở nên sáng ngời lên Kéo qua sóng lăn tăn ở nàng bên thai nhẹ rộng lầm bẩm Sóng lăn tăn tức khắc hoảng sợ Không nghĩ tới kia diệu Này thật là đáng sợ Khó trách nhiều năm như vậy hậu cung con nối roi gian nan Theo bản năng nói Muốn hay không nói cho hoàng thượng Đây chính là sự tình quan sát tắc Con nối roi sinh sản bao lớn sự tình Hoàng hậu làm sao dám Tương Nhan thở dài Luôn luôn cơ linh sóng lăn tăn cư nhiên cũng sẽ có ngỡ ngẩn thời điểm, có thể thấy được nàng đối từ rượu giữ gìn là đánh trong lòng. Chúng ta chỉ bằng một cái dính rượu khăn, có thể được không? Việc này phải có chứng cứ, hơn nữa ngươi liền biết khác phi tần cũng uống kia rượu sao? Có chứng cứ sao? Lời này liền lạn ở trong bụng, chờ cái gì thời điểm có bằng chứng, mới có thể. Sóng lăn tăn gật gật đầu, lại không khỏi thở dài, sắc mặt phá lệ khó coi, nhưng là nàng cũng biết tương nhan nói không sai, vì thế chỉnh trọng gật gật đầu. Nương nương yên tâm đi, nô tỳ hiểu được như thế nào làm. Tương nhan lại tinh tế dò hỏi hai ngày này hậu cung động tĩnh, sóng lăn tăn nhất nhất đáp lại, chính khi nói chuyện, bóng xanh vén rèm lên đi đến, nhìn tương nhan nói, nương nương, đại hoàng tử tới, có để hắn tiến vào. Tương nhan sừng sốt, từ thần hy. Ở nơi nào? Ở bên ngoài chờ đâu? Nô tỳ làm hắn tiến vào, hắn nói chờ ngày đáp ứng rồi lại tiến vào. Bóng xanh khẩu khí chung có chút bất đắc dĩ. Mau làm hắn tiến vào, bên ngoài trời ra rét. Không cần đông lạnh tương nhan có chút sốt rồi nói. Bóng xanh vội theo tiếng đi, tương nhan sốc chăn liền phải xuống giường, sóng lăn tăn vội ngăn cản, nói, ngươi bệnh còn không có hảo, không thể xuống giường, ngài liền ở trên giường nằm đi. Đại hoàng tử tới ở ngài trước mặt ngồi thì tốt rồi, không cần như vậy để ý. Tương nhan lúc này mới từ bỏ, mới vừa ở trên giường ngồi xong, từ thần hy liền đi đến, hôm nay hắn xuyên một thân thiên lam sắc áo lông trồn trường bào, chân đạp tiểu dày ra, trên đầu mang lông ngũ. Vừa thấy đến tương nhan liền mau chân chạy tới, trong miệng kề, mộ phi, ngươi như thế nào bị bệnh? Ta hảo lo lắng nga. Tương nhan chỉ cảm thấy hốc mắt một nhuận, lôi kéo tiểu thần hy tay, nói, không có việc gì, bất quá là được phong hẳn, thực mau liền sẽ tốt, ngươi nhìn ta hiện tại không phải khá hơn nhiều sao. Tương nhan thật sự là không có cách nào đối với như vậy đáng yêu hài tử sụ mặt, nói thật, kỳ thật ngày đó gặp qua lúc sau, nàng trong lòng cũng là vẫn luôn nhớ hắn, chẳng qua không thể biểu hiện đến quá rõ ràng là được. Nàng sợ hãi hại hắn. Nhìn đến Tiểu Thần Hy đông lạnh đến sắc mặt phát hành, vội làm sóng lăn tăn cầm ấm lò sưởi tay lại đây. Sóng lăn tăn đem ấm lò sưởi tay bỏ vào thần hy trong tay, lại đoan qua mấy thứ tiểu điểm tâm đặt ở thần hy bên người bản con thượng, lại bế lên thần hy ngồi ở tương nhan bên người giường đất duyên thượng, lúc này mới đứng ở một bên, cười ha hả nhìn bọn họ nói chuyện. "Mama không được ta tới, ta không biết Mẫu Phi đang ở nơi nào, hỏi thăm thật nhiều người." Những cái đó cung nữ thái giám thật đáng giận. Đều không nói cho ta. Bất quá, ta còn là tìm được rồi. Tiểu thần hy có chút hề vải cảm xúc lại trở nên hương phấn lên, nhìn tương nhăn nói, mẫu phi sinh bệnh, ta như thế nào không thể đến xem đâu. Bằng không ta sẽ ngủ không được, mẫu phi, có phải hay không ngày đó ngươi đưa ta trở về mới chịu phong hàn? Đều là ta không tốt, ta nếu là ngoan ngoãn, ngươi liền sẽ không sinh bệnh. Không phải ngươi sai, là mẫu. Là ta chính mình không cẩn thận mới đến phong hàn, cùng thần hy không quan hệ Nga. Tương nhan như vậy vừa nói, tiểu thần hy lập tức liền hương phấn lên, lôi kéo tương nhan tay không ngừng dịu rít nói hắn nhìn thấy chuyện thú vị. Nói một hồi lâu, sóng lăn tăn đệ thượng ly trà, tiểu gia hỏa mới nhắm lại miệng, bất quá hắn đầy mặt cao hứng là vô luận như thế nào che giấu không được. Tương nhan nhớ tới hắn mẫu phi, nhớ tới từ diệu nhìn thấy chính mình trên mặt con bướm là quái dị thần sắc, cuốn quanh chính mình lâu ngày nghi vẫn không khỏi buột miệng thốt ra. Thần hy, ta cùng ngươi mẫu phi thật sự rất giống sao. chương 151 Ngươi không phải ta mẫu phi sao? Tiểu thần hy ngẩn đầu nhìn tương nhan, tựa hồ có chút nghi vấn, cẩn thận nhìn nhìn, tao mày hỏi, này con bướm như thế nào thay đổi đâu? Cùng họa thượng không giống nhau, mẫu phi, ngươi con bướm sẽ biến sao? Họa thượng con bướm. Tương nhan giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía sóng lan tan, kia trong ánh mắt có rõ hỏi ý tứ, nhu phi sinh thời thích ở khỏe mắt họa con bướm sao? Sóng lan tan lắc đầu, chưa từng gặp qua nhu phi ở khỏe mắt họa con bướm A. Tương nhan túi đầu nhìn thần hy chỉ thấy hắn chính nhìn chính mình, tương nhan thật sự vô pháp đối nghịch tịnh thanh triệt hai tròng mắt nói nghĩ một đằng nói một nẻo nói, chỉ phải gật gật đầu nói, con bướm sẽ không thay đổi. ngươi ngày đó xem tới được bất quá là họa đi lên, hôm nay nhìn đến mới là chân chính con bướm mất. tiểu thần hy cái hiểu cái không gật gật đầu, bĩu môi nói, chính là ta còn thích ngày đó kia chỉ con bướm, thật xinh đẹp à? liền cung bức họa không sai biệt lắm, thật sự giống như nga. tương nhan hiện tại có thể khẳng định, thần hy sai đem chính mình ngộ nhận vì hắn mẫu phi. Nguyên lai like là bởi vì ngày đó sóng lăn tăn họa kia chỉ con bướm. Chẳng lẽ Nhu phi cũng từng ở khỏe mắt họa quá con bướm sao? Chính là vừa rồi sóng lăn tăn rõ ràng lắc đầu chưa thấy qua, nếu liền sóng lăn tăn vị này ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy lao nhân cũng chưa nhìn đến quá nói, như vậy Nhu phi khỏe mắt con bướm rốt cuộc sao lại thế này đâu? Tương Nhan lại nghĩ tới Tử diệu nhìn đến kia chỉ con bướm khi kinh dị ánh mắt, còn có kia kỳ quái phản ứng, nói những cái đó kỳ quái nói, không khỏi liền nhíu mày, Tương Nhan thật sự không nghĩ ra Từ rượu vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái thân sắc. Tương nhan nhìn tiểu thần hy, lôi kéo hắn tay nói, thần hy, ăn qua đồ vật liền mau trở về đi thôi, miễn cho tể ma ma lo lắng. Chính là, ta còn không nghĩ trở về, trầm hương điện như vậy lại, liền cái cùng ta nói chuyện người đều không có. Tể ma ma luôn là làm ta tập viết, luyện chữ to, bối thường, ta thật sự không thích, liền cái người nói chuyện đều không có, những cái đó tiểu cung nữ tiểu thái giám đều ly ta rất xa. Hỏi tam câu cũng đáp không thượng một câu. Ta thật sự thực nhằm chán, mẫu phi khiến cho ta ở chỗ này nhiều đãi một hồi đi, ta lại chơi một hồi liền đi được không? Tiểu thần hy mở to đại đại đôi mắt nhìn tương nhan, ngay cả trong tay điểm tâm đều thả lại cái đĩa. Tương nhan thật sự không đành lòng cự tuyệt hắn, chính là chính mình lại thật sự có điểm mệt mỏi, còn có thật nhiều sự tình nếu muốn, cẩn thận mà loát một lót. Nhìn sóng lăn tăn nói, làm vệ cô cô mang ngươi ở quan sư cung khắp nơi chơi chơi được không? Ta mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi không có việc gì thời điểm liền tới đây chơi. Chờ tuyết rơi, ta buổi chơi ném tuyết, đôi người tuyết được không? Thật vậy chăng? Không cần gạt ta nga, chơi ném tuyết là cái gì? Đôi người tuyết? Tuyết có thể xếp thành người sao? Chưa từng có người cùng ta chơi qua nga, Mẫu Phi nói chuyện muốn giữ lời, ta sẽ mỗi một ngày đều cầu nguyện nhanh lên hạ tuyết. Tiểu thần hy hưng phấn cực kỳ, một trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng bởi vì hưng phấn che kín màu hồng phấn ánh sáng, tương nhan nhìn tâm lập tức liền mềm. Vội trịnh trọng gật gật đầu, tiểu thần hy lúc này mới đi theo sóng lăn tăn đi bên ngoài. Tương nhan cách cửa sổ cũng thỉnh thoảng nghe được tiểu thần hy truyền đến sang sảng tiếng cười. Trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy tâm đều dựa dán cực kỳ. Nếu nàng thật sự có như vậy hoạt bắt đáng yêu lại hiểu chuyện hải tử, thật là có bao nhiêu hảo. Hải tử. Nhớ tới hải tử, tương nhan liền không tự chủ được nhớ tới từ diệu. Chẳng lẽ nàng thế nhưng tưởng cùng hắn sinh cái hải tử sao? Tương nhan lắc đầu, không, nàng còn không có tưởng hảo. Thật đúng là không có tưởng hào. nam ở trên giường, tương nhan phiên tới phục đến ngủ không được, từ rượu đi hoàng hậu nơi đó, như thế nào đến bây giờ đều không có một chút động tĩnh. Sóng lăn tăn nói, bọn họ phu thê cộng hoạn quá khó, tình phân không tầm thường, hắn thật sự sẽ vì chính mình cùng hoàng hậu giận dỗi sao. Tương nhan không có nắm chắc, chỉ là trong lòng lại như cũ có điểm nho nhỏ kỳ vọng. Nàng không thể phủ nhận, nàng ở ghen, bọn họ phu thê chi gian có thể có như vậy thâm hậu tình nghĩa, nàng thật sự thực đố kỵ. Tương Nhan biết, từ diệu cũng không phải một cái âm lãnh vô tình người, hắn có thể vì hộ vì Hoàng hậu, ở nàng cùng Thái Hậu chi gian không ngừng chu toàn, liền có thể nhìn ra hắn là thật sự thực kính trọng Hoàng hậu, không muốn nhìn đến nàng chịu ủy khuất, cho nên tình nguyện vắng vẻ quốc sắc phương hoa dung quý tần. Niệm cập tại đây, Tương Nhan càng thêm cảm thấy tiền đồ một mảnh hát ám. nếu là quả thực như thế, Hoàng hậu phải đối chính mình khởi điểm vài tâm tư. Đến lúc đó ngay cả nàng cũng không dám bảo đảm từ Diệu sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở chính mình bên này đối kháng hắn kết tóc thế tử. Tương Nhan nhẹ nhàng mà thở dài, nay hậu cung sự tình phức tạp vô manh mối một đợt tiếp một đợt, thật là làm nàng lần cảm đau đầu. Không nói đến Lý Tu nghi trầm tiến đai ngọc hồ hồ gỗ, chính là ngọc sung dung chết cũng là nghi hoặc thật mạnh, quan sư trong cung kia chỉ bị lột ra ban đầu chém chân hồ ly, đến bây giờ cũng không có một chút manh mối nội gian một ngày tìm không ra tới, Tương Nhan liền không thể ăn nghỉ liền giống như trong ánh mắt hạc không trừ không mau. Tương Nhan phiền muộn ngồi dậy tới, nàng thật sự là nói không, phiền lòng sự tình một kiện tiếp một kiện, dù cho trong phòng bậc lửa an tất hương, nàng như cũ vô buồn ngủ. trong phòng địa long thiêu thật sự ấm, Tương Nhan xuống giường, múc đóng dày, chỉ khoác một kiện trồn trắng da áo khoác nhỏ, cũng không cảm thấy lạnh, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một cái tế phùng, trong viện cũng không có người nào, như vậy đại trời lạnh, đều trốn đến trong phòng sưởi ấm chỉ có gió lạnh thổi qua, nhánh cây phát ra rào rạt tiếng vang, ngoại điện môn bị đẩy mở ra, tương nhan không biết là tích xương các nàng ai vào được, chỉ đứng không chịu hoạt động. theo cửa sổ phùng tiến vào gió lạnh phất quá nàng gương mặt, ngược lại có thể làm nàng thanh tỉnh một ít. nghe được vén rèm lên thanh âm, tương nhan cũng không quay đầu lại, lẳng lặng phát ngốc. nghe được phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, tương nhan đánh lên tinh thần, thấp giọng hỏi nói, tiểu thần hy trở về không có, có hay không tìm người đem hắn đưa trở về? Từ quan sư cung đến trầm hương điện cũng không gần, muốn cẩn thận tiểu tâm chút. Tương nhan rong dài nói một hồi, lại không người trả lời, khẽ tao mày, xoay người lại, lại không ngờ đối thượng một đôi ngăm đen lấp lánh tỏa sáng vô cùng quen thuộc hai trong mắt. Từ Diệu nhìn đến tương nhan kinh ngạc biểu tình, bước đi qua đi, duỗi tay đóng lại cửa sổ, không vui mà nói, bị phong hẳn ngươi còn dám chung gió. Không muốn sống nữa có phải hay không? Tương nhan liền như vậy nhìn hắn, một câu cũng không nói. Hắn sao lại có thể cùng sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau cùng trước kia giống nhau đối chính mình nói chuyện. Ít nhất, tương nhan chính mình còn không có có thể từ cái kia đả kích chung khôi phục lại, liền như vậy nhìn từ diệu, theo bản năng lại những mày, từ tiến cũng sau, những mày số lần càng ngày càng thường xuyên. Ngươi đi đi, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tương nhan dù cho biết từ diệu cũng có khó xử, chính là trong lòng kia cổ ngạo khí lại không cho phép nàng trước túi đầu, chỉ có cường chống đỡ thể diện đuổi hắn đi ra ngoài. Chương 152 Từ rượu nghe vậy, than nhẹ một hơi, thấp giọng hỏi nói, thật đuổi ta đi. Người cũng đừng hối hận. Tương Nhan quay đầu không chịu lại liết hắn một cái, nhưng trên mặt quật cường lại một chút chưa từng tối lui. Tương Nhan nghe được từ rượu than nhẹ một tiếng, lại nghe được tiếng bước chân khởi, lại không cho phép chính mình mở miệng gọi lại hắn, ngược lại quay người đi, gắt gao nhấp đôi môi, không ra một tiếng. Từ diệu nhìn Tương Nhan bóng dáng, lại không có hướng cửa đi đến, ngược lại đi đến Tương Nhan sau lưng duỗi tay cường tráng hai tay. Từ phía sau gắt gao mà ôm lấy nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, "Ngươi cái nhẫn tâm nữ nhân, thấp cái đầu xem muốn ngươi mệnh a." Nghe được hắn nói, Thương Nhan lại nhịn không được bật cười. Hắn không có đi, tức khắc làm tâm tình của nàng rót vào vô số dương quang trong phút chốc trở nên tươi đẹp lên. Từ trong lòng ngực hắn xoay người lại, cùng hắn đối mặt mặt, nhìn hắn mặt, đối thượng hắn bất đắc dĩ hai tròng mắt, cười nhẹ nói, "Ta mới vừa ở tưởng, nếu ngươi thật sự đi rồi, ta sẽ hận ngươi cả đời. Vậy ngươi còn đuổi đi ta đi?" Từ diệu hai tay vừa thu lại, đem tương nhan quấn vào chính mình trong lòng ngực, có chút bất mãn nói. Đó là ngươi xứng đáng. Tương nhan không chịu nhượng bộ, ai làm ngươi khi dễ ta tới, không lấy gậy gộc đem ngươi đánh ra đi, nên bụng trộm cười, còn la rong giải này rất nhiều. Từ diệu vẻ mặt kinh ngạc, nhìn tương nhan, hung tợn mà nói, khó trách nhân ra nói, độc nhất phụ nhân tâm, ta hôm nay nhưng xem như kiến thức tới rồi, ngươi thế nhưng còn muốn lấy gậy gộc. Từ diệu nói chưa nói xong. Nhưng là tương nhan đã nhịn không được ở trong lòng ngực hắn cười Khanh khách lên, nàng thích cùng hắn như vậy không hề cố kỵ nói chuyện, mặc kệ nói cái gì đều có thể, nhưng là tương nhan cũng biết này bất quá là giấc mộng thôi, nếu là chính mình xúc động hắn nghịch lân. Còn không hiểu được sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, nam nhân ở ích lợi cùng sắc đẹp chi gian, quyền thế cùng tình yêu chi gian, làm ra lựa chọn, thương tâm vĩnh viễn là nữ nhân thôi. Tương nhan biết điểm này, 5.000 năm Trung Hoa văn minh, vô số lần suy diễn sự thật này. Nhưng là nàng như cũ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, tình yêu đôi khi chính là sẽ làm người mất đi lý trí. Từ diệu ôm lấy tương nhan ở mép giường ngồi xuống, nghĩ nghĩ nói, ta hôm nay đi rực khôn cung. Tương nhan biết chuyện này, vì thế ở vai hắn cẩn cổ rất nhỏ gật gật đầu, nói, ta đã biết, hoàng hậu nương nương nói như thế nào. Từ diệu tinh tế nghe, không nghe được tương nhan trong thanh âm có bất luận cái gì và hắn giận, dẫn theo một lòng lúc này mới thả xuống dưới, hắn trước sau hy vọng tương nhan có thể cùng hoàng hậu chung sống hòa bình. Hoàng hậu vốn dĩ tính toán sáng sớm liền thẩm vấn, chỉ là tối hôm qua đích thân đến xem ngươi, thân thể có chút không thoải mái lúc này mới trì hoãn, cũng không phải không chú trọng chuyện này, ngươi cũng không nên hiểu sai, cho rằng hoàng hậu có cái gì lòng dạ hẹp hỏi. Từ diệu tuy rằng dường như không có việc gì đối tương nhan nói như thế, chỉ là trong lòng lại đối hoàng hậu có một tia bất mãn, dù cho thân thể không khỏe, nhưng bên người nàng không phải không có đắc dụng người, chỉ là hắn không nghĩ làm tương nhan đối hoàng hậu càng có án giận cho nên đem trong lòng bất mãn để ép xuống dưới. Hoàng hậu nương nương thân thể hảo điểm không có, trước dưỡng hảo thân thể quan trọng. Bên này sự tình tạm thời phóng một phóng đi. Tương nhan phát hiện ra Từ Diệu nói lời này thật cẩn thận, giống như sợ chính mình tái sinh khí giống nhau. Chính mình nói xong câu này sau, rõ ràng cảm giác được Từ Diệu thân thể không có như vậy cứng đờ, chậm rãi hòa hoan xuống dưới, trong lòng không khỏi thở dài. Từ Diệu cũng coi như là một cái rất khó đến hoàng đế. Hoàng hậu công hắn làm như vậy nhiều sự tình. Nếu là tương lai có một ngày, Từ Diệu đã biết sự tình chân tướng, không biết sẽ có cái dạng nào phản ứng. Hắn nhất định sẽ thực thất vọng đi. Rốt cuộc hắn như thế tín nhiệm Hoàng hậu, mà Hoàng hậu xác thật cũng là một cái diễn kịch cao thủ, nàng thân thể có bệnh nhẹ, chẳng lẽ bên người nàng người đều chết sạch sao? Chính là cha án cũng không cần Hoàng hậu tự mình ra trận đi. Tương nhan từng bước cảm giác được, ở cái này hậu cung càng là tại đây loại chi tiết sự tình thượng, kỳ thật hoàng đế ngược lại càng dễ dàng sơ sẩy, càng dễ dàng bị người lừa bị Tương Nhan bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, yên lặng mà nghĩ đến, đương nữ nhân cùng chính mình âu yếm nam nhân có cần thiết muốn phân cách bí mật khi, nguyên lai thế nhưng lại như vậy khó chịu. Tương Nhan có thể xác định từ diệu sắc thật là thích chính mình, đến nỗi hậu cung này đó phiền lòng sự tình, khiến cho nàng chính mình tới giải quyết đi, một cái là cùng chung hoạn nạn thế tử, một cái là ý hợp tâm đầu người yêu, tại đây trung gian làm lấy hay bỏ, kỳ thật thật sự hảo khó, nguyên nhân chính là vì như thế khó. Này cũng đã nói lên từ diệu kỳ thật là một cái rất có lương tâm người. Tới rồi buổi chiều thời điểm, dự khôn cung sở ma ma liền tới rồi, thấy tương nhan, sau đó truyền đạt hoàng hậu mệnh lệnh, đêm ngày đó buổi tối trực đêm người đều mang đi, tương nhan tự nhiên là đáp ứng, này cùng nàng cũng không phải chuyện xấu, không có không đồng ý đạo lý. Huống chi, cầu nóng này mới có thể nhảy tường, nàng bên này tán hạ đại vong cũng liền đến nên thu vong lúc. Tương nhan phục dược, cảm giác tinh thần hảo một ít, trong phòng bay nhàn nhạt dự hương tương nhan dựa nghiêng trên đầu giường, trong tay cầm một quyển tin đồn thú vị tạp ký chính tinh tế nhìn, khỏe miệng thỉnh thoảng liền cong lên, ngay cả trong ánh mắt cũng mang theo nhàn nhạt cười. sóng lăn tăn đi đến, tích xương cùng bóng xanh còn có tống nguyên hải đều đi đến, cũng tùy tay quan hảo môn, sóng lăn tăn buông trong tay thư, nhìn bốn người, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, hỏi, hết thảy đều bố trí hảo. nương nương yên tâm đi, nghe nói hoàng hậu ở dược khôn cung động đại hình, chính là lại không có một người nhận tội, kia nội quỷ miệng đủ khẩn. Bất quá nô tài tin tưởng, nếu thật sự có nội quỷ, đêm nay nếu thả lại tới, là nhất định sẽ nghĩ cách thả ra tin tức, chúng ta đến lúc đó liền tới cái bắt bà bà trong dọa hảo. Tống Nguyên Hải một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hắn thật sự là hận thấu người kia. Tương Nhan lại lắc đầu, liền tính đêm nay có thể trở về, hoàng hậu nếu động đại hình, hành động tự nhiên sẽ không phương tiện, như thế nào đi đưa tin tức. Tống Nguyên Hải ngẩn ngơ, ngay sau đó cười hắc hắc, nói, vẫn là nương nương nghĩ đến chú đáo, nô tài hổ thẹn không bằng Tương Nhan quét mọi người liếc mắt một cái, nói, bất quá cũng liền tại đây mấy ngày rồi, các người tinh tế kiểm tra nhìn xem quan sư cũng có hay không, cái gì có thể cùng bên ngoài câu thông tin tức con đường, phàm là có xuất khẩu địa phương, chính là cống thoát nước cũng không cần buông tha, tinh tế tra một lần, sau đó mỗi cái địa phương đều phải tìm người nhìn chằm chằm, không thể ra một chút sai lầm. Mọi người vẻ mặt nghiêm lại, vội thấp giọng hẳn là, Tương Nhan đạm đạm cười, nói, Thu Vong cũng muốn Thu xinh đẹp nhất định phải đem phía sau màn người cho ta túm ra tới, nếu không nói, thật đúng là làm người ngủ bất an thẩm. Tương nhan đôi tay gắt gao mà nắm ở bên nhau, trên mặt xuất hiện ít có kiên định, lúc này đây, tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà, nếu không nói tiếp theo ném vào tới liền không phải lột ra hồ ly. 8. Chương 153 Quả nhiên, hoàng hậu ở hơi muộn thời điểm đem mọi người đều thả trở về, căn bản không có hỏi ra cái gì, có bị gắp ngón tay, có ăn bà tử, có bị đánh cái tát tóm lại đi vài người không có một cái hoàn hảo không tổn hao gì trở về tương nhan nghe tích xương nói trầm mặc không nói tích xương vì tương nhan phô hảo dường, chậm rãi nói nương nương ngài nghỉ ngơi đi thân thể vừa vận một chút không cần lại thức đêm buổi tối chúng ta vài người đã phân hảo ban sẽ vẫn luôn giám thị ngài cứ việc yên tâm hảo nói tới đây tích xương hơi hơi tạm dừng mặt mang do dự chi sắc rốt cuộc vẫn là nói bạch ngự y ở vừa rồi tới dò hỏi nương nương tình huống thân thể ta làm hắn tiến vào hắn lại không chịu Nghe được ngài đã khá hơn nhiều, lúc này mới rời đi. Tương Nhan nghe vậy gục đầu xuống, lại không có nói chuyện. Tích Sương lại nói tiếp, bạch ngự y không thích hợp mang ở trong cung, nếu là bị hoàng thượng biết ngươi cùng hắn chi gian sự tình, kia còn phải. Tiểu thư Tích Sương cũng không biết bạch trọng giao đối tương Nhan thổ lộ sự tình, nhưng là nàng cũng không phải ngốc tử. Này vài lần bạch trọng giao tiến vào thỉnh mạch kia trong ánh mắt tàng không được yêu thương, gạt được người khác nhưng không gạt được nàng. Dần dần nàng cũng có chút minh bạch, bạch trọng giao thích tương Nhan. Chỉ là tương nhan một lòng toàn nhào vào từ rượu trên người, nếu là bị từ rượu biết, tương nhan cùng Bạch Trọng Dao sớm tại Dương Châu liền nhận thức, còn không, chừng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Tích Xương thật lâu không kêu nàng tiểu thư, lúc này mới lại há mồm kêu tiểu thư, tương nhan nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn nàng, Tích Xương không chút do dự nói, "Tiểu Bạch thần y là người tốt, làm hắn về nhà đi thôi, ở chỗ này chỉ sợ sớm muộn gì sẽ hại hắn." Liên Tích Xương đều có thể nhìn ra được tới, tương nhan nhịn không được than nhẹ một tiếng. Lôi kéo tích xương tay nói, ta đã sớm nói qua nói như vậy, chỉ là hắn không chịu đi, ta có thể có biện pháp nào. Thật là đồ ngốc một cái, hắn là trên đời này lớn nhất đồ ngốc. Tích xương lần này lại không có phụ họa tương nhăn nói, nhàn nhặt nói, không đi liền tính, có hắn ở trong cung kỳ thật đối chúng ta chỉ có càng nhiều chỗ tốt, nhưng là, liền sợ bị người khác nhìn ra cái gì sơ hở liền không hảo, ta sợ hắn sẽ liên lụy đến tiểu thư. Tương nhan cả kinh, nhìn tích xương, nàng, chẳng lẽ đã biết chút cái gì? Tích xương nhìn đến tương nhan nghi hoặc ánh mắt, thâm giọng nói, nô tỳ cũng không biết cái gì, chỉ là bạch thần y lì mỗi lần tới cấp ngài bắt mạch thời điểm, trong ánh mắt tổng hội có một cổ yêu thương, chính là đối mặt người khác thời điểm luôn là số mặt, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đến người của hắn đều sẽ cảm thấy hắn khó có thể tiếp cận, bởi vậy này hậu cung ngầm đều xương hắn vì mặt lệnh thần y lì tiểu thư, dù cho hắn che giấu đến hảo, chính là vạn nhất có một ngày bị người xuyên qua, đây chính là đến không được đại sự. Tương nhan cúi đầu không nói, nàng biết. Nàng như thế nào có thể không biết. Chỉ là bạch trọng giao kia bướng bỉnh tính tình, nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe, hắn khăng khăng thủ tại chỗ này chính mình lại có biện pháp nào. Hùng chi từ rượu cũng sẽ không dễ dàng thả người. Đi một bước xem một bước đi, không có việc gì thời điểm, người giúp ta nhiều đi khuyên đủ hắn, trên đời này nữ nhân có rất nhiều, hà tất lãng phí ở ta trên người. Ta là đã trong lòng có người người, không đáng, thật sự không đáng. Tương Nhan không muốn lại nói cái này đề tài, Cái này để tài trầm trọng làm nàng cảm thấy trên người lưng beo một ngọn núi, làm nàng cảm thấy không thở nổi. Tích xương cũng, cũng không có tiếp tục lại nói đỡ tương nhan lên giường nghỉ tạm, vì nàng đắp chân đàng hoàng, rơi xuống màn, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Ở cửa đụng phải sóng lan tan, tích xương cười kêu lên, vệ cô cô, nương nương ngủ hạ. Sóng lan tan vội dừng bước, có chút kinh ngạc mà nói, sớm như vậy. Tích xương thanh em hơi hơi để cao một chút, thở dài nói, nương nương cảm thấy mực buồn, lúc này mới sớm nghỉ tạm. Nương Nương nói, làm quan sư cung sớm một chút đóng cửa, không có việc gì đều nghỉ ngơi đi, hôm nay cái cũng đều mệt mỏi. Cuối cùng mấy chữ Tích Xương cắn thật sự trọng, Sóng lăn tăn nghe ca biết huyền ý, lập tức tiếp lời nói, Nương Nương thật là Bồ Tát tâm địa, như vậy săn sóc hạ nhân, Tích Xương vậy ngươi liền đi các nơi truyền đạt tin tức đi, ta tuần tra một chút cũng đi nghỉ tạm. Tích Xương vội cao giọng ứng, xoay người đi, xoay người hết sức cùng Sóng lăn tăn lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Tích Xương thực mau liền đem tương nhăn nói truyền đạt xong, thẳng trở về chủ điện trực đêm sóng lăn tăn mang theo mấy cái cung nữ tuần tra một vòng sau lại dặn dò trực đêm người cảnh rất điểm lúc này mới trở về chính minh phòng giờ hợi sơ khắp thời điểm từ rượu tới bất quá cũng không có làm ra bao lớn động tĩnh không làm người hầu hạ mà là trực tiếp vào chủ điện tống nguyên hải tắt sấn cơ hội này cùng sóng lăn tăn các nàng mấy cái tiến đến cùng nhau thương nghị một phen sau lại từng người trở về mùa đông phong cách ngoại sắc bén nghe ngoài cửa sổ không ngừng cuốn lên tiếng rít tương nhăn nhớ đêm nay hành động Không biết người nọ có thể hay không lộ diện Lan qua lộn lại ngủ không được Đơn giản ngồi dậy Tích xương ai thán một tiếng Cấp tương nhan phủ thêm cái áo Hoán giận nói Ta hảo tiểu thư Ngài liền nằm xuống đi Thân thể vừa vặn một chút Không cần lại lan lộn Tương nhan nghe được tích xương nói Phun nàng một ngụm Nói cảm tình là chê ta phiền Nha Nhìn ngài nói Không phải lo lắng ngài thân thể sao Nếu là ngài hảo hảo ta mới lười đến nói đi Tích xương đỡ tương nhan ngồi xong Cười đáp lại xoay người từ ven tường ấm lung lấy ra vẫn luôn ôn táo đỏ trẻ hạt sen nói ngọc hòa chuyên môn vì ngài làm nàng thấy ngài cơm chiều ăn đến cũng không nhiều sợ ngài nửa đêm nói cho nên dự bị hạ nếu ngủ không được uống trước điểm điểm điểm bụng đi tốt xấu là nàng tâm ý tương nhan thật đúng là cảm thấy có điểm nói bụng huống chi nếu là người nọ thật sự sẽ xuất hiện đêm nay chỉ sợ còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh vì thế gật gật đầu tích xương vừa thấy lập tức cầm một con đấu màu hỉ thức đang mai cốt sứ hoa chén Cấp tương Nhan thịnh một chén nhỏ, đặt ở nàng trước mặt trên bàn, chính mình lại vội đem kia hầm trung thả lại ấm lung hương thượng, miên cho lạnh rớt. Uống cái gì đâu? Thơm quá a. Từ Diệu vén rèm lên đi đến, đầy mặt ý cười không hề có phát hiện quan sư cung đêm nay tựa hồ có chút không giống nhau. Tương Nhan sớm đã thói quen hắn sẽ ở nửa đêm thời điểm đột nhiên tới chơi, từ nàng vào ở quan sư cung tới nay, Từ Diệu thật đúng là không có một đêm không ở nơi này, duy nhất một lần vẫn là Tương Nhan đem hắn đẩy ra đi. Táo đỏ Che Hansen Ngươi muốn hay không uống một chút?" Tương Nhan cười nói, cũng không có đứng dậy nên đón hắn, chỉ là ngẩn đầu cười xem hắn. "Phê một đêm tấu trương thật là có chút đói bụng." Từ rượu bước đi đến Tương Nhan đối diện ngồi xuống, nhìn đến Tương Nhan thần sắc càng ngày càng tốt, tâm tình càng thêm hảo. Hôm nay thu được Nguyệt Thành đưa tới công báo, bắt đầu mùa đông trước cuối cùng một trượng đánh thật sự xinh đẹp, rốt cuộc ở thuộc trung đứng vững vàng chân, chỉ còn chờ năm sau mùa xuân nhất quyết cao thấp. Tương Nhan đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến sóng lăn tân vội vã mà đi đến cong từ diệu cấp tương nhan đánh một cái nhan sắc, tương nhan chỉ cảm thấy tâm phát phát thẳng nẻ, chẳng lẽ kia nội gian hành động. chương 154 tư từ diệu nhìn đến tương nhan thần sắc, chuyển qua đi trùng hợp thấy được sóng lăn tăn đang ra giấu cái gì, lập tức trong phòng tĩnh xuống dưới đều có chút xấu hổ nhìn từ diệu túi lầu xuống, từ diệu trầm giọng hỏi phát sinh chuyện gì? tương nhan vừa nghe từ diệu nói, nhìn sóng lăn tăn hỏi hành động sao? sóng lăn tăn gật gật đầu nói đã phái người đi theo, nương nương chờ tin tức liền hảo. Nô tỷ này liền đi xem. Tương nhan trong mắt chuyển động, ngay sau đó cười nói, không cần, ta tự mình qua đi nhìn xem, hoàng thượng cũng phải đi sao. Từ rượu không rõ tương nhan có ý tứ gì, tương nhan rỗi tay lấy quá trên giá từ rượu lần trước đưa nàng ra lông bụng nếp gấp áo khoác khoác ở trên người, giải thích nói, đêm nay sẽ là một cái rất thú vị ban đêm, không cần hỏi nhiều, muốn biết phát sinh sự tình gì liền theo ta đi. Như vậy khẩu khí làm sóng lăn tăn cùng tích xương vội túi lầu xuống, ai cùng như vậy cùng vua của một nước nói chuyện. Từ rượu dù cho có lại nhiều nghi hoặc cũng chỉ đến nuốt hồi trong bụng đi, gật gật đầu nói, Hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi ở chơi trò gì như vậy thần bí. Lý Đức An lập tức lấy qua từ Diệu vào cửa khi cởi lông trồn áo khoát cho hắn phủ thêm hệ hảo dây lưng. Đây là lần đầu tiên nghe được một cái phi tử dám dùng như vậy tùy tiện khẩu khí, không cần tôn xưng cùng từ Diệu nói chuyện hơn nữa là người ngoại ý muốn từ Diệu tựa hồ một chút cũng không tức giận. Lý Đức An theo từ Diệu nhiều năm như vậy, cũng không khỏi có chút sợ ngây người. Tương nhan cùng từ rượu sóng vai ra cửa, lạnh thấu xương gió lạnh nên diện đánh tới, từ Diệu lập tức đem tương nhan mũ trùm đầu cho nàng mang lên, nắm tay nàng, hỏi, đi nơi nào? Không biết, nhưng là có người cấp chúng ta dẫn đường, sóng lan tan. Tương nhan nhẹ gọi một tiếng, sóng lan tan lập tức đã đi tới, thấp giọng nói, nô tỳ ở phía trước dẫn đường, hoàng thượng cùng nương nương tiểu tâm dưới chân, đi thong thả. Từ Diệu mang theo nồng đậm nghi vấn, gắt gao mà nắm tương nhan tay, đi theo sóng lan tan phía sau đi phía trước đi đến. Tích xương cùng Lý Đức An lập tức đổi kịp, trong tay đều không có kia đèn lồng, tương nhan không được bọn họ lấy đèn lồng. Nếu là để ra đèn lồng, rất xa bị người nhìn thấy chẳng phải là rút dây động rừng. Tích xương minh bạch, chính là Lý Đức An lại có chút nhíu mày, không biết tương nhan đang làm cái quỷ gì. Gia Quan sư cung môn liền hướng đông quải, dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại có tiểu thái giám trở về cùng sóng lăn tăn chấp đầu, sóng lăn tăn cũng không ngừng thay đổi lộ tuyến, tương nhan cùng từ diệu gắt gao đi theo sóng lăn tăn phía sau một chân thâm một chân thiển đi phía trước đi. Lạnh thấu xương gió lạnh thổi đến tương nhan trên mặt phá lệ đau đớn, đôi mắt đều có chút không mở ra được. Từ Diệu vừa thấy, lập tức đem tương nhan kéo vào chính mình to rộng áo khoác, vì nàng chống đỡ gió lạnh. Từ Diệu trên người không ngừng truyền đến ấm áp nhiệt độ cơ thể, làm tương nhan cảm thấy không như vậy lạnh. Rồi tay vòng lấy hắn eo, đi theo hắn nện bước tiếp tục đi phía trước đi. Có Từ Diệu che lấp, kia lạnh thấu xương gió lạnh tựa hồ cũng mất đi uy lực, tương nhan chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Thực mau liền trải qua hoàng hậu dự khôn cung, chỉ thấy bên trong còn châm ngọn đèn dầu, hoàng hậu khả năng còn không có ngủ. Vân Thục Phi ra hoa cung đã diệt đèn, dung quý tần trước cửa cũng là một mảnh đen nhánh, đi rồi xa như vậy lộ tương nhan cảm thấy đều có chút thở hồn hển, nhưng lại như cũ kiên trì, người nọ rốt cuộc đi nơi nào. Nay một đường đi tới, tương nhan trong lòng nghi hoặc càng ngày càng đại, dựa theo này một đường đi tới đường nhỏ xem, lại đi phía trước đi đã có thể tới rồi Lý Tu Nghi hoa âm điện, chẳng lẽ sẽ là Lý Tu Nghi. Nhưng là xa xa mà liền nhìn đến Lý Tu Nghi Hoa Âm Điện đã giật đèn, xem ra không phải a. Tiên tĩnh trong đêm tối, trừ bỏ thỉnh thoảng trở về tiểu thái giám cùng sóng lăn tăn thấp giọng nói chuyện ngoại, không còn có khác thanh âm, chỉ có tiếng gió cùng mọi người trầm thấp hữu lực tiếng bước chân. Từ diệu tựa hồ đã đoán được sự tình gì, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, túi đầu nhìn tương nhan kiên định mà bình tĩnh mặt, dù cho là ở trong đêm tối, chính là cặp mắt kia tinh lượng quang mang chút nào che lấp không được sẽ không bởi vì đêm tối trở nên ẩm đạm không ánh sáng ngược lại càng lộng lẫy. Đi qua Hoa Âm Điện, qua Hi Vũ Điện, cuối cùng ở Cẩm Hoa Đường ngừng lại, đây là sớm đã giấu ở này Tống Nguyên Hải còn có bóng xanh, Thu Chi các nàng mấy cái đều chạy vội tới. Thế nào? Người đâu? Thương Nhan xem này Tống Nguyên Hải thấp giọng hỏi nói. Người đã vào Cẩm Hoa Đường, đi vào bất quá chén trà nhỏ công phu. Tống Nguyên Hải thấp giọng trả lời. Tương Nhan từ từ giật áo khoác hạ đi ra, bắt gió lạnh một tuổi. Cả người đánh một cái run, Từ Diệu vừa thấy lập tức lại đem nàng bao trở về, nhìn Tống Nguyên Hải nói, đi gõ cửa. Tống Nguyên Hải nhìn khoảng cách còn có chút xa cầm hòa đường cửa, trầm giọng nói, môn không có quan, chỉ là hờ khép, bất quá trong môn mặt có người thủ. Tương Nhan nhìn ra được, Từ Diệu có lẽ đã đoán ra sự tình gì, nàng không hỏi, đôi khi mọi việc hỏi đến đế cũng không phải một chuyện tốt. Chỉ nghe Từ Diệu nói, không cần kinh động bên trong người, phàm là đụng tới đều cho ta lập tức bắt lấy. đúng vậy. Tống Nguyên Hải lập tức ứng, mang theo bên người tiểu thái giám ở phía trước mở đường, từ rượu ôm lấy tương nhan đi phía trước đi đến, nắm tương nhan tay không tự giác liền dùng một chút sức lực, tương nhan khẽ cau mày lên, nhưng là nàng lại không có thu hồi tới, tùy ý hắn tiếp tục nắm. Tống Nguyên Hải tự mình tiến lên mở ra cẩm họa đường đại môn, bên trong thủ vệ tiểu thái giám cả kinh, lập tức liền phải hô to, Tống Nguyên Hải bên người hai gã tiểu thái giám lập tức khi thân thượng tiền nhanh chóng che lại hai người miệng, hai người ngay từ đầu còn dãy ruộng nhưng là đương nhìn đến Từ Diệu cùng Tương Nhan đi đến thời điểm, lập tức hoảng sợ mở to hai mắt, rốt cuộc phát không ra thanh âm tới, thân thể thậm chí còn đều có chút run lẩy bẩy lên. Từ Diệu xem cũng không xem hai người liếc mắt một cái, hướng trong đi đến, vừa rồi kia hai cái tiểu thái giám buông lỏng tay ra lại đi phía trước đi, chính là phía sau cẩm họa đường kia hai cái tiểu thái giám nơi nào còn dám ra tiếng, một mông ngã xuống trên mặt đất, gì lời nói cũng cũng không nói ra được, chỉ có sợ hai thật sâu, vẫn luôn đi tới cẩm họa đường chính phóng trước. Tổng cộng gặp 6 cá nhân, toàn bộ đều vô thanh vô tức chế trụ, tương nhan còn tính chấn định, nếu người kia thật là an thường ở nói, đảo cũng giải thích đến thông, chỉ là từ diệu sắc mặt lại khó coi đến muốn mệnh. Chính phòng cửa im mắng, một cái thủ vệ người cũng không có, có thể thấy được người đều bị an thường ở chi đi ra ngoài, từ diệu cùng tương nhan đi tuất đảng trước mặt, thượng bậc thang, đi được gần chút, trong phòng nói chuyện thanh rõ ràng truyền ra tới. Từ diệu vốn dĩ muốn đẩy cửa ra tay lại rụt trở về, đứng ở mái hành lang hạ. Tinh tế nghe bên trong truyền đến nói truyền thanh, tương nhan nương tựa ở từ rượu trong lòng ngực, nghe được bên trong nói truyền thanh, trong phút chốc thân thể cũng căng chặt lên. chương 155, sự tình cứ như vậy. An thường ở thanh âm từ từ truyền đến, mang theo một tia bất an nóng nảy. Là, tiểu chủ về sau còn nhiều chú ý một ít, hiện tại nổi bật tiêm thượng, vạn sự cẩn thận. Một cái tiểu thái dám thanh âm truyền ra tới. Kia chỉ hồ ly đâu? Nàng như thế nào xử trí? An thường ở tiếp tục hỏi trong thanh âm mang theo ti vội vàng. Tinh phi nương nương đã giao cho hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương đã phái người đi cùng vua phủ phái người điều tra này chỉ hồ ly lai lịch. Chủ tử vẫn là phải cẩn thận chút mới là, may mắn chúng ta tay chân xử lý tương đối sạch sẽ, chính là cha cũng không dễ dàng cha được ngài trên đầu. Tương nhan cảm thấy này tiểu thái dám nói chuyện hảo kỳ quái, bất quá một cái nô tài, thế nhưng sẽ dùng như vậy hơi mang điểm dặn do âm điệu. ngẩng đầu nhìn về phía từ diệu, chỉ thấy hắn sắc mặt tâm trầm, đôi môi nhấp chặt Lại cái gì cũng không có nói. Cái này ta biết, còn dùng ngươi dạy sao? Quản hảo chính ngươi đi. Gần nhất Liêu Tương Nhan bệnh tình thế nào? Ta làm ngươi thêm đồ vật phóng hảo không có. An Thường ở thanh âm đột nhiên trở nên chua ngoa lên, tựa hồ có loại ức chế không được phẫn nộ. Còn không có làm tốt, ngao dược sắc thuốc toàn bộ đều là bên người nàng nhất đắc lực người, bình thường người căn bản không có biện pháp tới gần. Tiểu Thái giám trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, hơn nữa mấy người kia phá lệ trung tâm, căn bản không có cơ hội xuống tay. Ngu ngốc, chẳng lẽ sẽ không tưởng cái biện pháp sao? Tìm cái lý do đem người chi khai, này đều sẽ không sao. Ngay sau đó nghe được bên trong truyền đến đồ sứ vợ Vũ thanh, cùng với an Thưởng ở phẫn nộ thanh. Ta nhưng thật ra tưởng à, mấy người kia đối tĩnh phi nương nương tử trung thực, chính là có việc phải rời khỏi, cũng sẽ tìm người khác nhìn rực lò, quả thực chính là tích thủy bất lẩu. Kia Thái giám thanh em hỗn loạn bất đắc dĩ, phản phất hắn cũng không rõ hỏi cái gì những người đó đối tương nhan như vậy trung tâm. Tương nhan nghe đến đó. Sắc mặt trở nên trắng xanh, thân thể đột nhiên trở nên run rẩy lên, an thường ở cư nhiên muốn ở nàng dược động tay chân, chẳng lẽ nàng liền như vậy muốn chi chính mình vào chỗ chết sao? Tư diệu cảm nhận được tương nhan biến hóa, dùng sức nắm chặt tay nàng, một cái tay khắc gắt gao mà vòng lấy nàng eo đem nàng mang tiến trong lòng ngực ở nàng bên thai thấp giọng nói, hết thể có ta. Từ diệu nói xong, buông ra tương nhan, một chân đá vang gắt gao đóng cửa khắc hoa môn, phát ra thật lớn ẩm thanh, không chỉ có trong phòng người chính là nhà ở ngoại người kia cũng là cả người run rẩy, ngay cả Lý Đức An đi theo Từ Diệu bên người lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua Từ Diệu như vậy xúc động quá. Bất quá vừa rồi nghe được những lời này đó, xác thật lệnh nhân tâm kinh a. Từ Diệu đi nhanh đi vào, Tương Nhan cũng theo đi vào, Lý Đức An bọn họ liền canh giữ ở ngoài cửa, ngoài phòng gió lạnh tựa hồ quát đến càng nóng nảy, nhanh cây rào rạt tiếng vang làm người trong lòng cũng càng thêm bất an lên. An thường ở nơi nào sẽ nghĩ đến Từ Diệu sẽ ở ngay lúc này tiến vào. Trong phòng trừ bỏ cái kia tiểu thái giám, tương nhan liếc mắt một cái nhìn lại sắc thật có chút quen mặt, ở quan sư cung nói vậy gặp qua, nhưng là không có rất sâu ấn tượng. Mặt khác còn có an thường ở bên người thị Tỳ ngọc loan cùng như họa nhìn đến từ diệu đá môn mà nhập thời điểm, các nàng hai cái sớm đã cả người mềm nhũn té ngã trên mặt đất. An thường ở tựa hồ còn không thể tiếp thu trước mắt sự thật, trong miệng tự mình lầm bẩm, Hoàng thượng, Hoàng thượng, từ diệu nhìn an thường ở, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng, mở miệng nói chấm vẫn luôn cho rằng ngươi tuy rằng tính tình cổ quái nhưng là không mất thẳng thắn bản tính, tuy rằng nói chuyện chua ngoa vô lệ nhưng là cũng không có gì xảo trá tâm tư. hiện giờ xem ra chấm là nhìn lầm người, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này độc phụ, thượng một lần thị nữ của ngươi vô cớ khiêu khích tương nhan thị nữ, chấm đã chuyện cũ sẽ bỏ qua không có đối với ngươi tiến hành xử phạt, không nghĩ tới ngươi chẳng những không biết hối cải ngược lại làm trầm trọng thêm, thật là lệnh người run rẩy. an thường ở phảng phất lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức quỳ dạp xuống đất, đầu gối hành tiến lên, bắt lấy từ rượu và áo, khóc thút thít nói, Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp bị mỡ heo trẻ tâm, ngài tạm tha ta lần này đi. Ta cũng không dám nữa, thật sự không dám. An thường ở đó là khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, từ Diệu lại cảm thấy vạn phần chán ghét, nâng lên chân một chân đem nàng đá văng ra, nói, châm thật là nhìn lầm rồi ngươi, độc nhất phụ nhân tâm quả nhiên không sai, ngươi không ngừng dùng lột ra hồ ly hù dọa tinh phi. Mà nay cư nhiên còn sinh ra càng thêm ác độc tâm tư muốn muốn nàng mệnh, ngươi cái này là phụ. Chấm há có thể bao dung ngươi tại hậu cung muốn làm gì thì làm. Từ diệu nói nơi này tạm dừng một chút, nhìn bị chính mình một chân đá cái mặt hướng lên trời an thường ở, nghĩ nghĩ, quắc, an thường ở không tuân thủ cung quy, tâm tồn bất chính, ý đồ mưu hại tinh phi, chứng cư phạm tội vô cùng xác thực, biếm lenh cung, trung thân không được ra tới. Này bên người sở hữu cung tí nô tài giống nhau sử tử, gian đe cảnh cáo Tương Nhan trong lòng thở dài, Từ Diệu Trung Quy vẫn là tâm địa mềm một ít, không có đem An Thường ở sử tử, chỉ là đem nàng biếm lanh cung thật sự là tiện nghi nàng, nhưng là chính mình cũng không thể nói cái gì. Hơn nữa nơi này còn có điểm đáng ngờ, Tương Nhan vẫn là muốn điều tra rõ, Từ Diệu bị phẫn nộ đánh sâu vào đầu góc, nhưng là Tương Nhan còn thực thanh tỉnh, An Thường ở phía sau còn có một vị thần bí giúp đỡ. Sử trí An Thường ở, Từ Diệu mang theo Tương Nhan rời đi, mặc cho An Thường khắp nơi mặt sau như thế nào khóc kêu Từ Diệu cũng chưa từng quay đầu lại. Tương Nhan nhìn từ rượu trên mặt thần sắc, biết hắn bị đả kích, vươn tay nắm lấy hắn tay nói, không cần quá thương tâm, người dục vọng vốn chính là khó có thể điền bình. Hơn nữa, người đối ta như thế ưu sủng, người khác sẽ ghi hận cũng là khó tránh khỏi, nếu cha ra hung phạm, về sau nói vậy sẽ thái bình một chút. Đều là ta không tốt, làm ngươi chịu bị khuất, nếu không phải chính thai nghe được, chấm vô luận như thế nào sẽ không nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn độc ác, ta thật không rõ lúc trước cái kia xuất tính tiểu cô nương chạy đi đâu. Từ Diệu rất là thất vọng nói, trên mặt phiếm quá nhẹ nhẹ chua sót. Tương nhan không đành lòng hắn như thế, ngấm lại nói, kia cũng không có cách nào à, đây là người bản tính vấn đề, mỗi người đều mang theo một chương mặt nạ, mặt nạ phía dưới cái dạng gì mặt hai lại biết sẽ là cái dạng gì. Kỳ thật ngươi biết hậu cung là tàn nhẫn, chỉ là ngươi không muốn đem ngươi nữ nhân nghĩ đến như vậy tàn nhẫn thôi. Từ Diệu không có nói nữa, lại như cũ đem tương nhan quấn vào chính mình trong lòng ngực, vì nàng ngăn trở gió lạnh, tương nhan rửa vào trong lòng ngực hắn cùng hắn ôm nhau sóng vai trước đi. Dọc theo đường đi, tương nhan nghĩ, kỳ thật chính là hoàng hậu chỉ sợ cũng chưa từng cùng từ diệu như thế thân mật sóng vai đi trước đi. An thường ở một chuyện, ngày hôm sau liền tại hậu cung khiến cho sóng to gió lớn, đặc biệt là cẩm họa đường thượng trên giới hạ mười mấy nô tài đều bị xử tử, càng vì hậu cung tăng thêm nhẹ nhẹ khủng bố, mỗi người đều trở nên khẩn trưng lên, từ diệu hành vi làm mọi người càng thêm nhận rõ một sự thật, tương nhan đã không phải các nàng dễ dàng năng động người. Mà đứng ở an thường ở sau lưng người rốt cuộc là ai, tương nhan là cần thiết phải biết rằng, cho nên ngày hôm sau buổi chiều, tương nhan liền mang theo người đi lãnh cung. Sự tình nhất định phải hỏi cái tinh tưởng, an thường ở bất quá là cái chim đầu đàn, chân chính hung thủ lại còn ung dung ngoài vòng pháp luật, nàng không an tâm. Chương 156 tựa hồ là bởi vì cảm thấy mệt đối tương nhan, từ rượu sáng sớm liền phái người đưa tới hảo chút hiếm quý dị bảo, đôi ở trên bàn thật lớn một bao. Ngay cả hoàng hậu cũng phái người lại đây an ủi vài câu còn dặn dò nàng hai ngày này không cần qua đi thỉnh an, bảo trọng thân thể quan trọng nhất. Tương Nhan nhìn trên bàn đồ vật, không khỏi liền trong lòng một trận bực mình, nàng yêu cầu chính là này đó sao. Từ diệu tên hốn đản này luôn là đem nàng cùng hậu cung những cái đó tục nhân phóng tới cùng nhau, cho rằng đưa chút vàng bạc châu áo, kỳ chân đồ cổ nàng liền sẽ vui vẻ đến không được, nàng để ý chỉ là hắn tâm, còn lại nàng cái gì cũng nhìn không tới trong mắt. Sóng lăn tăn nhìn đến tương nhan thần sắc có chút không thích hợp, nhìn nhìn chính chờ đợi trở về phục chỉ Lý Đức An liếc mắt một cái, vội thấp giọng nhắc nhở nói, nương nương, Lý Công Công còn chờ đâu. Tương nhan đôi mắt ngay mắt, phục hồi tinh thần lại, nhìn Lý Đức An nói, vậy làm phiền Lý Công Công lại đem mấy thứ này dọn về đi thôi, buồn cung không cần. Tương nhan nói xong xoay người vào nội thất, Lý Đức An có chút không rõ nhìn sóng lăn Tan, vội tiến lên hỏi, đây là có chuyện gì? Như thế nào như vậy phong phú ban thưởng còn không vui a? Sóng lăn tăn ngưng mi không nói, Tích Sương lại ở một bên thấp giọng thở dài. Lý công công, nương nương như thế nào sẽ đem này đó tụ vật xem tiến trong mắt, nương nương trong mắt nhìn chúng chưa bao giờ là hoàng thượng quyền thế, nàng thích chính là hoàng thượng người này, ngài hiểu không? Lý Đức An lớn như vậy tuổi, nghe được Tích Sương nói như vậy, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, lại nghĩ nghĩ tương nhan ngày thường làm, xác thật giống, có chuyện như vậy, chẳng qua, này cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Lý Đức An đành phải đem đồ vật lại nâng trở về, không bao lâu. Từ Diệu Hạ Triều liền thẳng đến Quan Sư cung mà đến. Tương Nhan một thân trắng thuần sắc hàng lụa theo hoa mai trúc tiết tiểu lộ áo, cùng sắc miên váy, đen nhánh tóc dài tùy tiện búi một cái toàn nhi, nghiêm tích có một chi bích ngọc hồ lô châm, chính dựa nghiêng ở đại trên giường đọc sách. Trong phòng bay nhàn nhạt hoa mai hương, đây là sóng lăn tân thân thủ làm châm hương, biết Tương Nhan không thích những cái đó quá dày đặc hương liệu, cho nên mới ngắt lấy hoa mai thân thủ làm này hoa mai hương, bởi vậy trong phòng này nhàn nhạt hoa mai hơi thở phá lệ thanh thấu nghe chi dục cho say tương nhan này một thân việc nhà trang điểm từ diệu liếc mắt một cái nhìn lại càng thêm cảm thấy ấm áp nơi này có một loại da hương vị đế vương là không có da chỉ có thiên hạ thần dân chỉ có hậu cung phi tần da cái này chữ quá xa xỉ lần đầu tiên từ diệu thế nhưng cảm thấy có da hương vị tương nhan nghe được tiếng bước chân từ từ ngẩng đầu lên nhìn đến từ diệu tựa hồ một chút cũng không kỳ quái vung trong tay thư cười nói hạ triều ân từ diệu nhẹ giọng trả lời Sau đó đi nhanh đi đến tương nhan phía trước, nhìn nàng khí sắc man hảo, cười nói, hôm nay sắc mặt khá hơn nhiều. Tương nhan cười cười không co theo tiếng, chỉ là nhìn hắn, lại không nôn ngữ, kêu ôn hòa ánh mắt thế nhưng làm từ diệu cảm thấy giống như thiêu hồng bàn ủi bản làm hắn mang chút bất an. Từ rượu hơi ha mổm, lại phát hiện dọc theo đường đi nghĩ đến rất nhiều lời nói lại một chữ cũng nói không nên lời. Tương nhan nhìn đến hắn quân trạng, than nhẹ một tiếng, nói, ta vào ở quan sư cung ngày đầu tiên, ngươi cho ta một cái đặc thù ban đêm. Ngươi nói ngươi coi ta như thế tử, còn nói, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Dù cho biết này chỉ là một cái mỹ lệ lời ô hiếm, chính là ta lại như cũ thật sâu mà khắc vào trong lòng, ở lòng ta coi ngươi như trượng phu, lại không phải khoảng cách ta xa xa mà, cao cao tại thượng hoàng đế. Hoàng đế là người trong thiên hạ, trượng phu lại là ta một người, ngươi dùng hoàng đế thân phận ban thưởng ta vàng bạc châu áo, ta không thích, ta tình nguyện ngươi dùng trượng phu thân phận đưa ta một chi một châm, ta cũng mừng rỡ như điên, ngươi. Hiểu hay không? Bởi vì An thường ở sự tình, Từ Diệu cảm thấy chính mình phá lệ ấy náy, bởi vậy mới muốn dùng phương thức này đến bù một chút tương nhan. Loại này quán tính tư duy, lại không ngờ ở tương nhan nơi này đá vắn sát, này cũng mới làm hắn kinh giác, nguyên lai like đây là thượng còn có một nữ nhân là lấy tâm tới đối hắn. Cho nên Hạ Triều, nghe được Lý Đức An đáp lời, Từ Diệu liền vội vàng đuổi lại đây. Ở nghe được tương nhan này một phen lời nói sau, trong lòng thật là trăm loại tư vị nảy lên trong lòng. Ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng đối hắn nói qua nói như vậy. Ở tương nhan bên người ngồi xuống, từ rượu cánh tay dài dỗi ra đem nàng hủng tiến trong lòng ngực, nói, cuộc đời này có thể có được ngươi, là ta phúc khí. Tương nhan dựa ở trong lòng ngực hắn, cảm nhận được hắn như kỵ binh lao nhanh tim đập, lại im lặng không nói, có một số việc chỉ có thể tưởng không thể nói. Tương nhan lại không phải một cái đánh không hoàn thủ, mãng không cãi lại người, hậu cung chung còn có như vậy nhiều phi tần, nàng cũng không dám bảo đảm không có cái thứ hai an thường ở. Chỉ hy vọng đời này kiếp này, ngươi cùng ta có thể mỹ mỹ mãn mãn. Tương Nhan cuối cùng chỉ là như thế nhẹ lẩm bẩm một tiếng, mỹ mi mãn mãn dữ dội khó cầu, chỉ mong nàng cùng Từ Diệu hiểu nhau tương hứa thẳng đến đầu bạc. Từ Diệu bồi Tương Nhan dùng cơm trưa liền vội vàng rời đi, cửa hải cuối năm buông xuống, rất nhiều sự tình cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, các nơi sổ con như tuyết hoa bay tới, Từ Diệu thường thường ở Đức Phụng điện ngẩn ngơ chính là một ngày. Buổi chiều, Tương Nhan thay đổi một thân màu xanh ngọc lụa hoa như ý trường bào, đầu sơ hoa mai búi tóc, trâm năm phượng ánh sáng mặt trời kim châm, rũ tinh tế tua, nhị thượng mang theo hoa hồng vặn kim mặt trang sức, chân đạp trồn trắng da làm thành tiểu miên ủng, bên ngoài khoác thật dày lụa hoa nhũ kim loại bạc như ý vân vân áo khoác, mang lên mũ trùng đầu, ngồi ấm tiệu, một đường hướng lãnh cung mà đi. sóng lăn tăn cùng tích xương gắt gao đi theo, tống nguyên hải ở phía trước dẫn đường. hôm nay là cái sáng sủa hảo thời tiết, kim sắc dương quang đầy trời khoác tới xuống tới, chiếu người cảm thấy ấm áp, ngay cả phòng cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Đã không có ngày xưa sắp bén. Lãnh cung, là toàn bộ hoàng cung nhất lệnh người tránh chi e sợ cho không kịp địa phương, ai cũng không muốn dễ dàng đi loại địa phương kia cho chính mình lây dính đen ủi. Lãnh cung ở hoàng cung Đông Nam Giác, liền khoảng cách tương nhan trước kia cư trú Đông Tảng Viện không có rất xa. Tuy rằng khoảng cách như thế gần, chính là tương nhan lại không có đi qua loại địa phương kia, đây là nàng lần đầu tiên bước vào lãnh cung mặt đất. Lãnh cung xương là cung, kỳ thật chính là thực rách nát một cái trường hẻm. Hai bên là chỉnh chỉnh tề tề hai bài thấp bé phòng ở bởi vì nhiều năm không thế nào nhìn thấy ánh mặt trời, có vẻ phá lệ âm u, âm phong từng trợ, làm người cảm thấy cả người kinh tủng, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Tống Nguyên trên biển đi gõ khai lãnh cung đại môn, chỉ nghe kia hai phiến dày nặng đại môn kéo kẹt kéo kẹt phát ra khó nghe thanh âm. Tống Nguyên hải cúi đầu đối kia thủ vệ bà tử không biết nói gì đó, chỉ thấy nàng lập tức mở ra môn, cung cung kính kính thỉnh tương nhan đi vào. chương 157 Lanh cung nơi nơi tản ra khó nghe mức khí, dưới chân cho bụi ước chừng có một lóng tay sau, trên mặt đất nơi nơi rơi rụng khô vàng lá cây, phá lệ tiêu điều. Tống Nguyên Hải ở phía trước dẫn đường, Tương Nhan đi bước một mà đi vào kia đường hẻm trung, bên phải kia một loạt cái thứ ba phòng chính là giam giữ an thường ở địa phương. Tương Nhan đứng ở ngoài cửa, nhìn rách nát cửa gỗ, còn có lọt gió cửa sổ, trong lòng dâng lên một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác. Ngày hôm qua vẫn là hoàng đế phi tử, còn bị người trước thốc sao đủng. Hôm nay lại liền rơi vào như thế đồng ruộng, thiên địa chi biệt như thế to lớn, đây là hậu cung. Tống Nguyên Hải khai khóa, đẩy ra môn, tương nhan cất bước đi vào, tích xương canh giữ ở ngoài cửa, sóng lăn tăn đi theo tương nhan đi vào. Tống Nguyên Hải cũng sợ an thường ở sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tỉnh tới, không dám rời đi một lát, canh giữ ở tương nhan bên người. Dù cho đã nghĩ đến an thường ở sẽ không hảo đi nơi nào, chính là đương tận mắt nhìn thấy đến nàng nghèo túng bộ dáng, tương nhan vẫn là lắp bắp kinh hãi. Bất quá một đêm mà thôi, An Thường ở giống như là già rồi rất nhiều, hai mắt cũng đã không có ngày xưa sáng giỏi. Nhìn đến Tương Nhan đi đến, nàng không thèm để ý thẳng ở kia ngồi, Tống Nguyên Hải xuất khẩu quát, còn không bái kiến tĩnh phi nương nương. An Thường ở ngẩn đầu nhìn Tống Nguyên Hải liếc mắt một cái, túi đầu phun một tiếng, thần thái ngạo mạn quay đầu đi, căn bản là không theo tiếng. Tống Nguyên Hải tức khắc có chút tức giận, đang muốn tiến lên, Tương Nhan rỗi tay ngăn lại hắn, nhìn An Thường ở, nói, ta hôm nay tới chỉ nghĩ hỏi người một vấn đề. An thường ở căn bản là không để ý tới tương nhan, đơn giản quay người đi, thân mình hạ phô dơm dạ theo nàng động tác phát ra rào dạt tiếng vang. Ngươi cho rằng không nói lời nào liền không có việc gì sao. An thường ở, buồn cung chỉ muốn biết hai sai khiến ngươi làm như vậy. Ngươi nếu nói thật, nói không chừng buồn cung có thể cho ngươi đi ra này lãnh cung, thế nào? Tương nhan cũng không từ bỏ, ngược lại khai ra hậu đãi điều kiện. An thường ở như cũ không ngôn ngữ, chính là trở nên cứng rắn hai vai lại tiết lộ hắn một chút bí mật. Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào liền không có việc gì, phải đối phó ngươi bổn cung có rất nhiều thủ đoạn, chẳng qua chỉ nghĩ cho ngươi một cái cơ hội thôi. Tương Nhan thanh em như cũ điềm đạm, tiếp tục công kích tới An Thường ở phòng tuyến. Ta cái gì đều không có, ta còn sợ cái gì. Liêu Tương Nhan, nhất thời đắc ý tính cái gì, Hoàng Thượng bất quá là mê luyến ngươi mà thôi, sớm muộn gì có một ngày ngươi kết cục sẽ không so với ta hảo đi nơi nào. An Thường ở cất tiếng cười to, thanh em kia nhỏ nhọn, nhọn, phá lệ trói Ngươi thật sự cái gì đều không có sao. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ai sai khiến ngươi. Tương nhan có chút phẫn nộ rồi, an thường ở thái độ làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao. Ta phi. Ta mới sẽ không nói cho ngươi, ta muốn cho ngươi cuộc sống hàng ngày khó an, ta muốn cho thời thời khắc khắc không được căn bình, nghi thần nghi quỷ, ta muốn cho ngươi biết, cho dù ngươi đấu bại ta, chính là tại đây hậu cùng, còn có người khác sẽ thay ta báo thủ. Ngươi không cần quá đắc ý. Sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ đến cùng ta làm bạn. Ha ha ha. An thường ở như thế bờ bãi, chính là sóng lăn tăn cũng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tương nhan lại bất động giận, gắt gao mà nhìn chằm chằm an thường ở, nói, ngươi cho rằng ngươi vào lãnh cung liền không có việc gì làm? Ngươi cho rằng ngươi không nói ra phía sau màn sai xử liền không có việc gì. Ta nói cho ngươi, đó là không có khả năng. Trên thế giới này như thế nào sẽ có kia tốt sự tình, hại người khác lại như cũ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. An tâm mà hưởng thụ vinh hoa phú quý, hướng chi, ngươi thật sự có thể hộ vệ nàng sao? An thường ở đột nhiên xoay người thân tới, hai mắt hung hăng mà nhìn tương nhan, hận không thể đem nàng nuốt tan xong bụng, ngươi ở huy hiếp ta sao? Huy hiếp? Này nhưng chưa nói tới. Ngươi vì người khác đem chính mình mệnh đáp thượng nhưng không có lời, hướng chi, ngươi còn có người nhà không phải sao? Ngươi liền nhẫn tâm người nhà của ngươi chịu ngươi liên lụy. Tương nhan dù cho không muốn, chính là như cũ nói ra như vậy lạnh băng nói. Nàng tưởng nếu không phải chính mình xuyên qua mà đến, nếu không phải chính mình thân ở này hậu cung, nếu không phải chính mình bị buộc bất đắc dĩ, nói như vậy có lẽ cả đời nàng cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ nói như vậy. Như vậy trần chúi uy hiếp, tương nhan chính mình cảm thấy thực ấy nấy, nàng sẽ không thật sự đi muốn nhà nàng người mệnh, chính là, vì tìm ra phía sau màn hung thủ, nàng không thể không uy hiếp một chút, đây là mọi người thường nói bất đắc dĩ đi. An thường ở hiển nhiên đã chịu đả kích, nhìn tương nhan phản phất muốn đem tương nhan tâm đảo ra nhìn xem nàng nói có phải hay không thật sự. Ngươi ở hù ta, hoàng thượng chính là minh quân, quả quyết sẽ không bởi vì ngươi một hai câu lời nói liền đối người nhà của ta làm ra sự tình gì tới, ngươi muốn làm ta sợ, ta mới sẽ không mắc nhiều. Cuối cùng một câu có chút tính trẻ con, chính là lại không thể che giấu rất tương nhan đối nàng hận ý, đối mặt một cái trăm phương ngàn kế muốn mạng ngươi nữ nhân, tương nhan tự hỏi không có thánh mẫu lòng dạ đi từ bi khoan thứ chính mình được nhân. Cho nên hung hăng mà nói cho chính mình không thể mềm lòng, lúc này mềm lòng, rất có khả năng tiếp theo chính mình liền lặng yên không một tiếng động chết mất, nếu không phải bên người người trung tâm, nếu là bị kia tiểu thái giám đắc thủ, chính, mình cũng đã chết mất. Tâm tồn thiện niệm cố nhiên là hảo, chính là nếu là này thiện niệm lại muốn cho chính mình đem mệnh đáp đi vào, tương nhan không phải ngốc tử, quả quyết sẽ không đồng ý. Tương nhan nghĩ đến đây, đem chính mình trong lòng này lên tới không đành lòng mạnh mẽ áp đi xuống, nhìn an thường ở lạnh lùng nói. Đúng vậy, hoàng thượng sắc thật là minh quân, sẽ không dễ dàng mà làm ra hồ đồ sự, chính là nếu là người nhà ngươi thật sự phạm tội đâu. An thường ở khoe miệng tươi cười tức khắc cứng lại rồi, đúng vậy, nàng như thế nào liền đã quên, lấy hiện giờ tương nhan địa vị, hơn nữa hoàng thượng đối nàng sủng ái có thêm, nếu muốn hãm hại nàng người nhà, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, nàng chỉ cần thả ra một chút tiếng gió, tự nhiên sẽ có vô số người vì lịnh bợ nàng vội vàng đi làm. Một mông ngã xuống ở rơm thượng. Phát ra từng đợt rào rạt tiếng vang, an thường ở đột nhiên điên khủng cười ha hả, nhìn tương nhan, lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng có thể muốn chính mình người nhà mệnh, người nọ, đồng dạng cũng có thể. An thường ở băn khoăn như giống như là bị xả rừng ở không trung dây thừng, hai đầu đều bị kéo lấy, nếu muốn phát thân, chỉ phải xả lạc một đầu, chính là xả lạc nào một đầu, lại phí cân nhắc hai bên hiện giờ xem ra, đều đắc tội không nổi. chương 158, cho ta điểm thời gian, làm ta ngẫm lại. An thường ở phản phất là phiêu ở không chung một mảnh lá cây, ngay cả thanh âm đều mờ ảo vô lực còn mang theo một tia khàn khàn, cả người vừa rồi hung ác trong phút chốc tất cả đều đã không có. Tương Nhan như mày, nhìn đến An thường ở như thế khó xử, Tương Nhan trong lòng đã có chút sáng tỏ, nàng không phải một cái hùng hổ dọa người người, không nghĩ đem người khác bước tiến tuyệt cảnh, vì thế gật gật đầu nói, Hảo, ngày mai ta sẽ làm Tống Nguyên Hải tới. An thường ở đưa lưng về phía Tương Nhan, không nói gì, ngốc ngốc, sắc mặt hôi bại Phảng phất đột nhiên liền già rồi vài tuổi. Tương Nhan nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng mà lắc đầu, xoay người đi. Này vừa đi, lại làm Tương Nhan hối hận không kịp, bởi vì đêm đó, An Thường ở liền treo cổ tự sát. Chợt vừa nghe đến này tin tức thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, Tương Nhan chỉ cảm thấy khó chịu thực, liền đồ ăn sáng đều không coi ăn, ngốc ngốc ngồi ở sát cửa sổ đại trên giường, thẳng xuất thần. Nếu không phải chính mình bức bách An Thường ở, chỉ sợ nàng cũng sẽ không đi này một cái lộ đi. Nhớ tới ngày hôm qua An Thường ở vượt lạc hai bay, Tương Nhan lúc này mới minh bạch, có lẽ lúc ấy nàng liền có quyết định, chẳng qua là có lệ chính mình mà thôi. Ở chính mình cùng phía sau màn độc thủ Chi Gian, nàng rốt cuộc vẫn là lựa chọn phía sau màn độc thủ, rốt cuộc là ai có thể có lớn như vậy năng lực, làm An Thường ở lấy chết tới tránh né chính mình tra hỏi, nghĩ đến đây Tương Nhan thế nhưng cảm thấy cả người run rẩy cả người phát ra tắc lạnh băng hơi thở. Nương nương, này không phải ngài sai, ngài không cần hướng trong lòng đi. An thường ở sắp chết cũng bất giác ngộ, như cũ bao che phía sau màn người quả thực chính là tội ác tại trời, chết chưa hết tội, ngài không cần vì người như vậy thương tâm cố sức, không đáng. Sóng lăn tan nhẹ giọng quyên đủ, nàng biết tương nhan có một viên mềm mại nhất tâm, nhìn lạnh nhạt, kỳ thật tâm điệu tốt nhất. Đúng vậy, nương nương, vệ cô cô nói không sai. Nàng quả thực chính là chết chưa hết tội. Còn mưu toan muốn ở nương nương dược hạ độc, chết không đủ tích, nhưng không cần cảm thấy có cái gì khổ sở, nàng đáng chết không phải sao. Tích xương Phụ Hòa nói, ở trong mắt nàng phàm là đối tương nhan bất lợi, đều là tội ác tại trời. Tương nhan minh bạch, đây là thời đại trinh lệch, quan niệm trinh lệch. Là, an thường ở là muốn nàng mệnh, nàng xác thật không phải một cái người tốt, chính là tóm lại là một cái mạng người. Nếu là chính mình không đi ép hỏi nàng, có lẽ nàng còn sống. Sóng lăn tăn tựa hồi nhìn thấu tương nhan ý tưởng, ngẫm lại nói, liền tính nương nương không đi, màn này sau người cũng sẽ không cho phép an thường ở tồn tại. An thường ở giống như là một cây gai độc, nàng là nhất định phải nổ, chúng chi nương nương cái gì cũng không có làm. Bất quá chính là hỏi nàng nói mấy câu, ngài không cần cảm thấy ấy nấy, nên cảm thấy ấy nấy chính là An thường ở, nàng rắn rết tâm địa, năm lần bảy lượt đối ngài bất lợi. Dù cho có phía sau màn sai sự, chính là nếu nàng không có cái loại này ý tưởng, cũng không có khả năng đi làm, này muốn chịu trách nhiệm bao lớn nguy hiểm, cho nên a, ngài không cần đồng tình loại người này, không đáng. Tương nhan cười khổ một tiếng. Nói, chỉ là trong lòng tổng cảm thấy có chút khó chịu, dù sao cũng là một cái mạng người. An thường ở chết cũng không có tại hậu cũng khiến cho nhiều chấn động, rốt cuộc nàng rời đi đối với mọi người tới nói bất quá là thiếu một cái tranh sủng người thôi. Từ diệu nhưng thật ra thở dài vài lần, đối với an thường ở người nhà cũng không có khó xử, an thường ở sở phạm tội cũng không có liên lụy nàng người nhà, chính là an ra người rốt cuộc trong lòng bất an, vẫn là ở một tháng sau đưa ra từ quan sổ con, từ diệu giữ lại không được chỉ có dẫn. Nhoáng lên hai tháng đi qua, mắt nhìn liền phải ăn tết, trong khoảng thời gian này tới nay, tương nhan thật sự là vinh sủng vô hạn, từ diệu thế nhưng chuyên sủng một người, chưa từng lại đặt chân người khác tầm cung. Trong lúc nhất thời toàn bộ Minh Hạ Quốc đều đã biết đương kim thánh thượng mê luyến thượng một vị xấu phi, đại gia đối với vị này xấu phi kia thật là tò mò thật sự a. trong lúc nhất thời các loại truyền thuyết trải rộng Minh Hạ Quốc các nơi. Ở Dương Châu, liễu ra mà khi thật là nhất thời vô nhị, phong cảnh vô hạn a. Tương Nhan mẹ đẻ Bình Di nương bởi vì tương nhan mừng đến Thánh Sùng ở Liễu Gia địa vị cũng trở nên tôn sùng lên, ngay cả Dương thị cũng không dám dễ dàng đối nàng hô to tiểu uống, đương kim Thánh thượng Sùng phi mẹ đẻ ai dám đối nàng bất kính. Mùa đông hạ trận đầu đại tuyết thời điểm, tương nhan tuân thủ hứa hẹn, đem thần hy tiêu tới, cùng hắn đánh lên tuyết trượng, đôi nổi lên người tuyết, chơi vui vẻ vô cùng, sau lại từ giạo hạ chiều sau, nghe được quan sư trong cung từng trận tiếng cười tung bay ra tới, nhịn không được nhấc chân đi vào, lại không ngờ tiếng đại môn Một đại đoàn tuyết cầu tập mặt mà đến, đánh vội vạn. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ tức giận, không thành tưởng lại cùng tương nhan cùng tiểu thần Hy hưng thú bừng bừng đánh lên tuyết trượng, kia một ngày là tiểu thần Hy trong cuộc đời khó nhất quên nhật tử, sau lại sau khi lớn lên, còn vẫn luôn đối ngày đó nhớ mãi không quên. Hậu cung trước nay đều không phải là một nữ nhân thiên hạ, tương nhan được sủng ái liền đại biểu cho người khác thất sủng, tuy rằng này mấy tháng qua, hậu cung vẫn luôn thực bình tĩnh, hoàng hậu cũng hảo, Vân thuộc phi cũng hảo, Dung quý tần cũng hảo. Vẫn là mặt khác phi tần đều là an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, loại này bình tĩnh nhật tử lại làm tương nhan trong lòng càng thêm bất an. Đức Phụng Điện là không cho phép hậu phi xuất nhập, hậu cung không được tham gia vào chính sự đây là tổ hấn. Ngay cả hoàng hậu đối hoàng đế đăng cơ ra như vậy đại lực còn không phải giống nhau công thành lưu thân, tại hậu cung thành thành thật thật thủ buồn phận, đương nhiên để bạt nàng nhà mẹ đẻ người cái này không tính can thiệp triều chính. Chính là, gần nhất Đức Phụng Điện lại có chút bất đồng. Tương nhan thế, nhưng được đến từ Diệu đặc biệt cho phép có thể tùy ý tiến vào Đức Phụng Điện bạn giá. Tin tức này truyền mở ra, tại hậu cung khiến cho sóng to gió lớn, vẫn luôn bình tĩnh mặt nước lại một lần trở nên sóng gió quỷ dị lên. Tương nhan biết này không hợp quy củ, nhưng là lại không có cự tuyệt, nàng nguyện ý cùng hắn thích người từng phút từng giây ở bên nhau, cần gì phải vì ánh mắt của người khác mà hủy khuất chính mình cần thiết muốn hiền đức. Liên giống như này chuyên sủng mấy tháng tới nay, nàng không có một lần đối từ Diệu nói, vì hậu cung yên ổn, phi tần đoàn kết còn thỉnh hoàng thượng mưa móc đều dính muốn nàng đem chính mình nam nhân đẩy cho nữ nhân khác nàng làm không được dù cho hiện giờ trên triều đình đã có không ít đại thần thượng thư nói tương nhan vô mạo vô đức lệ số nàng tám đại tội trạng thỉnh cầu từ diệu đem nàng phế chuất biếm lãnh cùng nàng cũng chút nào không để bụng chỉ là từ diệu nhận được tấu chương sau ở trên triều đình nổi trận lôi đình lúc này mới đem này cổ tạ phong đè ép đi xuống tương nhan cầm cửu châu vực trí từ đức phụng điện vui sướng mà đi ra Qua hôm nay hoàng đế liền sẽ cùng chúng đại thần phóng nghỉ đông. Dựa theo minh hạ quốc pháp lệnh, an Tết thời điểm là có 7 ngày nghỉ tắm ngội, nhớ tới Từ Diệu có thể 7 ngày không thượng triều, Tương Nhan liền nhịn không được cao hứng lên. Nay một cao hứng, vừa ra khỏi cửa thời điểm không thấy rõ dưới chân ngạch cửa, dưới chân một vướng, cả người hướng mặt đất đánh tới. Cẩn thận. Một đôi hữu lực tay kịp thời kéo lại chính mình, Tương Nhan vô về ngực vội đứng thẳng thân mình, xoay người lại dục đối người cảm ơn, lại đang xem thanh gương mặt kia khi, lập tức ngây dại trước 159, Hàn Cẩn Du nhìn đến Tương Nhan khi cũng là rất là giật mình, hắn đã sớm nghe nói Tương Nhan có thể tùy ý xuất nhập Đức Phụ Điện, lại chưa từng tưởng hôm nay thế nhưng lại ở chỗ này gặp mặt, từ lần trước ở Dương Châu đã gặp mặt sau, này mấy tháng tới nay, Hàn Cẩn Du lúc này mới lần thứ hai nhìn thấy Tương Nhan, nói không rõ trong lòng cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng dầu dĩ, cẩn thận đánh giá hạ, Tương Nhan thân xuyên một bộ màu trắng ngà lông áo đông, áo khoác hồng nhạt chi hoa mai hậu cẩm trồn tia áo choàng. Lòng bàn chân tà váy cũng không có như trước kia giống nhau phết đất kéo hành, ngược lại là tề đến gót chân, to rộng làn váy theo gió phiêu bãi. Trên đầu chỉ sơ một một cái đơn giản búi tóc ngã ngựa, đây là dân gian nhất lưu hành búi tóc, ở trong cung liền có vẻ có chút keo kiệt trong cung vị nào phi tử búi tóc không phải đẹp đẽ quý giá vô cùng, tương nhan thật đúng là không giống người thường. Tương nhan đồng thời cũng ở đại lượng Hàn Cẩn Du, chỉ thấy hắn một thân thẳng màu tím quan phục, đầu đội quan ngũ, làm nổi bật hắn càng thêm đỉnh bản tuấn tú so với nho nhã lại nhiều một phần uy nghiêm. Người vẫn là như vậy tuấn tú, mỹ lệ người loa mắt, một người nam nhân trưởng thành như vậy, thật đúng là. Làm tương nhan cảm thấy xấu hổ. Vi thần gặp qua tĩnh phi nương nương, nương nương kim an. Hàn cần du rủ cho không vui, chính là cần thiết y theo quy củ lễ nghĩa cấp tương nhan hành lệ tham viếng. Tương nhan nhìn hắn, nhìn cái gọi là trước trượng phu, không biết vì cái gì, thế nhưng có thế thân thể này nữ chủ nhân xả dẫn ý tưởng. niệm cập tại đây, Tương Nhan chậm rãi đi đến hắn trước mặt, thấp giọng nói, thừa tướng đại nhân xin đứng lên, buồn cung nhưng chịu không dậy nổi này nhất bái. Hắn cần du thần sắc khẽ biến, bất quá lại vẫn là đông cứng nói, vị phân có hạ, lý nên như thế. Tương Nhan nghe xong lời này, trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng, vị phân có hạ, lý nên như thế, nói cách khác hắn căn bản là không tình nguyện, bất quá là giới hạn trong lễ pháp cùng cung quy, không thể không như thế. Một khi đã như vậy vẫn là chớ cưỡng cầu hảo, buồn cung nhưng không tói quen người khác không tình nguyện viếng." Hàn thưa tướng đứng hàng nhất phẩm, mãi đủ loại quan lại đứng đầu, lý nên vì người trong thiên hạ chi gương tốt, mỗi tiếng nói cử động toàn vì điện phạm, có phải hay không? Tương nhan mặt mang châm trọc đứng ở hàn cẩn du bên người, trầm giọng nói. Hàn cẩn du cực lực gáp chế chính mình tức giận, lại vẫn là phản bác nói, vì công tự nhiên ứng vì đủ loại quan lại chi điện phạm, thiên hạ chi gương tốt, nhưng là vì tư, vi thần cũng là phàm phu tục tử, có chính mình cách sống, này liền không nhọc tĩnh phi nương nương nhiều quan tâm. Công tư phân minh mới là đại trưởng Phu cũng công tư phân minh đại trưởng Phu. hàn thừa tướng nói được thật tốt bổn cung thật hẳn là vì ngươi vỗ tay mà khánh tương nhan nhịn không được châm trọng nói nhìn giống nhau đồng dạng sắc mặt xanh mét hàn cần du thấp giọng cười nói thừa tướng đại nhân có từng nghĩ đến bổn cung sẽ có hôm nay cái kia bị ngươi hưu bỏ trọc người nhạo báng đáng thương nữ tử hôm nay thế nhưng có thể đứng ở này hoàng cung đỉnh ngạo thị mọi người ngươi có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay hàn cần du mấu chốt căn bản liều mạng mà làm chính mình hít sâu cưỡng chế trong lòng tức giận mỗi một lần gặp mặt nữ nhân này đều sẽ như thế nhục nhã chính mình thượng một lần cũng thế lúc này đây cũng là tiêu ngạo như hắn có từng chịu quá như vậy châm trọng lòng tràn đầy giận dữ cơ hồ muốn dâng lên mà ra tương nhan thật là một cái lệnh người hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi lại khó có thể quên được nữ tử lần trước dương châu từ biệt nàng ngôi tiếng nói cử động nhất tân nhất yếu minh chế nhạo ám phúng, đều thật sâu mà khắc ở hắn trong lòng lúc này đây nàng một mở miệng rồi lại đem hắn cơ hồ tức chết đi được, bình thường hỉ nộ không hiện ra sắc hắn cơ hồ muốn biến sắc mặt, đầy trời dưới, dù cho đương kim hoàng đế ở trên triều đình nổi trận lôi đình, nó cũng có thể bình thản ung dung, thần sắc bất động, duy độc đối mặt nữ nhân này, nhiều lần toàn làm hắn cơ hồ ở vào hỏng mất bên cạnh. Hàn Cẩn Du ngẩng đầu nhìn về phía tương nhan, tương nhan chính đưa lưng về phía hắn, đứng ở cao cao rảo chắn chỗ, nhìn xuống dưới lòng bàn chân rộng lớn hoàng thành. Nàng thật là một cái kỳ quái nữ tử. Khe mắt con bướm bớt chưa từng dùng tóc đen giấu đi, ngược lại đem đầu tóc cao cao cuốn lên, một chút cũng không thèm để ý kia bất lệnh người ghé mắt. Phảng phất thế giới này mọi người khác thường ánh mắt toàn không thể giao động nàng. Đây là tâm trí nhiều kiên cường nữ nhân, cùng hắn nhìn thấy cái kia sợ hãi rụt rè, khóc thút thít tân nương quả thực chính là thiên địa chi biệt. Nếu là lúc trước nàng dùng như vậy thần thái đối mặt chính mình, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không dễ dàng mà hưu thế đi. Nghĩ đến đây Hàn Cẩn Du khí thế liền lùn một đoạn. Rốt cuộc chính mình hổ thẹn với Tương Nhan, chính là nếu làm hắn nói ra chịu thua nói, kia còn không bằng giết hắn tới thông khoái. Tương Nhan dù cho được sủng ái, ai có bảo đảm từ diệu sẽ cả đời như thế đối đãi nàng? Hậu cung nhất không thiếu chính là mỹ mạo nữ nhân, nếu nào một ngày nàng mất thế, chỉ sợ nhật tử càng thêm gian nan. Hàn Cẩn Du khẩn hàm răng, nhìn Tương Nhan, tận lực làm chính mình ngự khí như bình thường lạnh lẽo, nói: "Được sủng ái nhất thời cố nhiên dễ dàng, được sủng ái một đời lại là rất khó, giúp mọi người làm điều tốt" vì mình lưu lộ, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, nương nương chính mình hảo sinh ngẫm lại đi. Tương Nhan có chút kinh ngạc, Nam Mơ cũng sẽ không nghĩ đến hàn cẩn du thế, nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, lời này liền có khuyên nhủ chính mình ý tứ, không ngoài làm chính mình cho chính mình lưu điều đường lui. Nói vậy hắn sớm đã biết chính mình đọc sủng hậu cung sự tình, không biết vì sao, rõ ràng là một phen hảo ý khuyên bảo, Tương Nhan lại vô lý do dâng lên một cổ tức giận. Vậy đã tạ thừa tướng hảo ý, chỉ tiếp con người của ta Tùy hứng làm vậy, lại hẹp hói ích kỷ, lửa đổ thêm dầu cực nóng mới là ta theo đuổi, được sủng ái nhất thời thì thế nào? Ta tình nguyện hoa tươi nở rộ nhất thời, lại không muốn tầm thường một đời, được sủng ái cũng hảo, thất sủng cũng hảo, cùng thừa tướng đại nhân lại có quan hệ gì? tha rằng đứng chết, tuyệt không quy sinh, nếu ngày nào đó thất sủng, muốn ta vây đuôi lấy lòng, đó là tuyệt đối không thể việc. Tương Nhan nói tới đây, xoay người lại nhìn Hàn Cần Du, lạnh lùng nói, thừa tướng đại nhân bỏ ta như giày rách. Hôm nay nhưng thật ra quá độ thiện tâm tới nhắc nhở cùng ta, thật là buồn cười. Hàng Cẩn Du bị tương nhan một câu cấp đổ trở về, sắc mặt thay đổi mấy lần, ngực phập phòng không chừng, hắn có từng chịu quá như vậy khí, nếu không phải. Nếu không phải đối nàng lòng ma ngày nấy, chính mình cần gì phải như vậy thượng đội vàng nàng, lại bị nàng như thế châm trọc niệm ai, không khỏi tức giận tăng nhiều, đang muốn trả lời lại một cách niệm ai, lại nghe đến từ rượu thanh âm từ từ chuyển đến. Trong ái phi cùng thừa tướng đại nhân tựa hồ tưởng nói thật vui, không biết đang nói cái gì đâu. Ân Chương 160. Tương Nhan cùng Hàn Cẩn Du giật nảy mình, không nghĩ tới Từ Diệu sẽ đột nhiên đi ra, bất quá Tương Nhan nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, dù sao nàng cùng Hàn Cẩn Du lại không có gì không thể cho ai biết. Hàn Cẩn Du trên mặt hiện lên một tia phức tạp biểu tình, ngay sau đó tiêu không một tiếng động, lại khôi phục như nhau bình thường lãnh đạm bộ dáng. Từ Diệu nhìn quét hai người, trong lòng có ti không vui, mặc kệ nói như thế nào. Tương Nhan cùng Hàn Cẩn Du đều đã từng là phu thê, cứ việc liên động phòng đều không có nhập nhưng là trong lòng vẫn là không thoải mái, Tương Nhan chỉ là thuộc về hắn. Hồi Hoàng thượng nói, Vi Thần cùng Nương Nương bất quá là ngẫu nhiên gặp được, Nương Nương biết này đoạn thời gian Hoàng thượng vì nước sự làm lụng vất vả, bởi vậy cô ý dặn dò Vi Thần muốn nhiều vì Hoàng thượng phân ưu. Kỳ thật Nương Nương nhiều lo lắng, Hoàng thượng như thế nào là thường nhân có khả năng so? Hàn Cẩn Du không người trả lời, như nhau dị vãng thần sắc lãnh đạo, thanh âm cứng nhắc trả lời. Tương Nhan trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Hạng Cẩn Du lần này cư nhiên sẽ giúp nàng nói chuyện. Như mày, nàng thật sự là nhìn không thấu người này. Hạng Cẩn Du rốt cuộc là cái thế nào người đâu? Hắn không phải thực chán ghét chính mình sao? Nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tin tưởng độ không khỏi làm người nhiều tin ba phần. Tương Nhan lại không có ngôn ngữ, nếu Từ Diệu không tin tưởng chính mình, kia mới là nàng lớn nhất bi ai. Bởi vậy chỉ là trầm mặc không không nói lời gì. Ngươi liền không nghĩ nói điểm cái gì. Từ Diệu nhịn không được hỏi. Vì cái gì mỗi một lần tương nhan đều có thể như vậy bình tĩnh, phản phất không có gì sự tình có thể kích khởi nàng trong lòng cuộn sóng. Liên tính hiện giờ, chính mình cố ý dùng loại này ngựa khí chất vấn, nàng cũng vẻ mặt đạm nhiên, nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm vội không ngừng giải thích. Tương nhan ngẩng đầu lên nhìn từ diệu, hỏi, Hoàng thượng muốn cho ta giải thích cái gì? Vốn là không có việc gì, càng thêm giải thích chẳng phải là giấu đầu lòi đôi. Tâm đang thân chính, ngươi nếu là lấy vì ta là kêu chờ không tự chọn người đại có thể trực tiếp đem ta đuổi đi ra ngoài. Tương Nhan có chút sinh khí, nói xong xoay người liền đi, Từ Diệu vừa thấy có chút ảo não, vội tiến lên đuổi theo hai bước, bắt lấy nàng ống tay áo, nói Tương Nhan. Tương Nhan tự hỏi đối Từ Diệu một mảnh thiệt tình, lại chưa từng tưởng tao hắn nghi kỵ, trong lòng vô số cáu giận, dùng để ném ra hắn tay, chưa từng nói một lời, quả quyết rời đi. Hàn Cẩn Du nhìn một màn này, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, này, nàng cư nhiên dám như vậy đối đãi một quốc gia tôn sư. Lại nhìn về phía Từ Diệu, lại không thấy trên mặt hắn có bất luận cái gì phẫn nộ, nhưng thật ra ảo não nhiều một ít, nghĩ đến đây, Hàn Cẩn Du theo bản năng đi vào Đức Phụng điện, không có một cái đế vương nguyện ý làm chính mình thần tử nhìn đến như vậy một màn. Quả nhiên, Từ Diệu xoay người lại không thấy được Hàn Cẩn Du thân ảnh, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhấc chân tiến vào Đức Phụng điện. Tương nhan ra Đức Phụng điện, chuyển qua Nghi Nguyên điện, chậm rãi dạo bước hồi Quan sư cung. Từ Nghi Nguyên điện đến Quan sư cung kỳ thật đường xá rất gần. Tương Nhan lại không nghĩ nhanh như vậy liền trở về, ngược lại một người đi lên lối rẽ, theo đường nhỏ vào nghi nguyên sâu điện hoa viên nhỏ. Nơi này thực an tĩnh, bình thường sẽ không có người tới, nhưng là bởi vì là khoảng cách nghi nguyên điện so gần địa phương, sợ tư diệu sẽ nhàn tới tàn bộ, bởi vậy quét tức phá lệ sạch sẽ. rét lạnh vào đông, nơi này đã không có sum xuê lá cây, chỉ còn lại có chuỗi lùi nhánh cây cùng đã bị tu bổ quá hoa chi. Chỉ là trạc cây quá mức rầm rạm, một người bước chậm ở giữa. Đảo cũng không dễ dàng bị người phát hiện ra người. Không trung âm âm, trầm trọng mây đen tựa hồ muốn áp xuống tới giống nhau, gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, xung quanh cảnh khô liền sẽ phát ra rào rạt tiếng vang, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ hạ chính mình một người. Tương Nhan theo bản năng quấn chặt trên người áo choàng, mang lên mũ trùm đầu, một người chậm rãi ở chỗ này bước chậm, hưởng thụ thuộc về chính mình không gian, có thể được một lát thuần tịnh không gian, không cần suy nghĩ hậu cung phiền lòng sự, đối với nàng tới nói cũng là cực kỳ xa xỉ. Cửa ải cuối năm gần, hoàng thượng đã chiêu Quảng Lăng Vương, Đoan Dự Vương cùng Nam hân Vương hồi cung ăn mừng tân niên. Không sai, năm đó Tam Vương tạo phản, Từ Diệu lấy được sau khi thắng lợi, cũng không có đem ba người xử tử chỉ là thu hồi bọn họ binh quyền, thu bọn họ đất phong, cho bọn họ nhàn tản vương gia phong hào, lên chiều đỉnh cấp đồng lộc tồn tại. Lúc trước Từ Diệu làm như vậy, kia cũng là bài xuất chúng nghị, cũng không phải Từ Diệu có bao nhiêu dày rộng tâm địa, mà là hắn cần thiết làm như vậy. Trải qua nhiều năm chiến loạn, ba thánh yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, trấn an trong triều đại thần. Nếu là đem Tam vương cùng nhau cấp giết, Từ Diệu khó tránh khỏi liền trên lưng bạo quân danh hiệu, này đối với hắn cũng không lợi. Đại loạn lúc sau đó là đại trị, Từ Diệu hạ nhẫn tâm thả Tam vương một cái tánh mạng, vì cũng bất quá là hy vọng ba thánh an cư lạc nghiệp. Đại thần thu liễm tâm tư vì nước làm theo việc công, bởi vì này Từ Diệu giành được nhân quân danh hiệu, hơn nữa càng là hiệu quả đại hiện, kinh tế quốc dân khôi phục thật sự mau, đây là đi rồi một bước cực kỳ hung hiểm hiểm cờ nhưng là từ diệu thành công. Từ bỏ ân đoán cá nhân, đổi lấy thiên hạ đại định, đáng giá. Tương Nhan chưa bao giờ có gặp qua này ba vị vương gia, nhưng là cũng biết này ba người kỳ thật cũng đều xem như rất có người có bản lĩnh, năm đó kia một hồi đoạt vị đại loạn có thể liên tục đã nhiều năm, có thể thấy được thứ nhất. Này đó đều là sóng lăn tăn chính miệng nói cho Tương Nhan. Tương Nhan lại cũng không thể không bội phục từ diệu thật là một cái hảo hoàng đế, có thể vì thiên hạ hy sinh cá nhân ích lợi, vương chính mình nhân đoán Như vậy Hảo Hoàng Đế thật sự là trăm năm khó gặp, nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế, Tương Nhan lại cảm thấy không có một tiêu cảm giác an toàn. Từ Diệu có thể vì thiên hạ thương sinh buông các huynh đệ chi gian ân ân đoan đoán, nếu là tương lai có một ngày, hắn cần thiết ở thiên hạ cùng chính mình chi gian làm một cái lựa chọn, Tương Nhan tưởng tin nàng từ bỏ nhất định sẽ là chính mình. Tương Nhan độc sủng đã ở trên triều đình bị nào đó lời lẽ chính nghĩa, biện hộ sĩ thượng tấu trương buộc tội rất nhiều lần, dù cho trước vài lần Từ Diệu cưỡng chế xuống dưới. Chính là Tương Nhan biết, Từ Diệu cũng thừa nhận cường đại áp lực, chờ thêm năm, Phương Nam chiến sự lại lần nữa khai chiến, cùng với điều binh khiển tướng thường xuyên, này hậu cùng cũng nên biến động. Ai kêu này đó hậu phi nhóm mỗi người ra thế mạnh mẽ đâu, Từ Diệu vẫn là yêu cầu bọn họ lực lượng. Vân thuộc phi các nàng mọi người sở dĩ có thể trầm ổn, chỉ sợ cũng là sớm đã đoán chắc điểm này, Tương Nhan dù cho trong lòng minh bạch, chính là thật muốn bước ra kia một bước. Rất khó. Tương Nhan nhịn không được than nhẹ một hơi. Trong bất chi bất giác đã càng đi càng xa, cư nhiên đi tới hoa viên nhỏ chỗ sâu nhất. Phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng, xoay người muốn đi, nhiên rừng rậm chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến tiếng vang, tức khắc đem nàng hoảng sợ, có người. chương 161, tương nhan đột nhiên vỗ về ngực, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên, theo bản năng theo thanh âm chậm rãi đi qua. Biết rõ chính mình ở mạo hiểm, chính là tương nhan vẫn là nhịn không được chính mình lòng hiếu kỷ, vẫn là lén lút đi qua. Nghe truyền đến thanh âm cư nhiên là một nam một nữ, Tương Nhan chỉ cảm thấy mặt mũi trắng bệnh, thanh âm kia tuyệt đối không phải thái giám nhòn nhọn giọng, ngược lại trầm thấp hữu lực, cư nhiên là một cái chân chính nam nhân. Hoàng đế hậu cung, cư nhiên trà trộn vào tới chân chính nam nhân, chẳng lẽ là cái nào cung nữ hoặc là phi tần ở yêu đương vụ trộn. Niệm cập tại đây, Tương Nhan chỉ cảm thấy một lòng đều nhảy đến càng thêm lợi hại, đôi tay xách lên làn váy, tận lực không đụng tới trung quanh hoa chi phát ra tiếng vang, chậm rãi tới gần thanh âm nơi phát ra chỗ. Càng đi càng gần, nói chuyện thanh cũng càng ngày càng rõ ràng, tương nhan liền dừng lại chân, nghiêng thai lắng nghe. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi vẫn là đi nhanh đi, ta đã nói rồi, ta cùng ngươi chi rằng đã không có bất luận cái gì quan hệ. Thanh âm này quá quen thuộc, cư nhiên là. Lý tu nghi thanh âm, tương nhan sợ hãi, tại sao lại như vậy? Không có quan hệ. Ngươi cư nhiên nói không có quan hệ. Ta đây lúc trước hy sinh tính cái gì? Tính cái gì? kia nam nhân thấp giọng giết gạo. Tựa hồ rất nhiều hoán hận. Tương Nhan chỉ cảm thấy tâm đột nhiên nắm một chút, ngừng thở, tiếp tục nghe. Ta biết, ta xin lỗi ngươi, chính là lại có thể thế nào đâu. Lúc trước ta tiến cung thời điểm ngươi không có ngăn cản, chúng ta chi gian cũng đã bỏ lỡ. Dù cho ngươi vì ta hy sinh rất nhiều, chẳng lẽ ta mất đi còn thiếu sao? Lý Tu Nghi thanh âm thực kích động, cùng nàng bình thường nguyện chuyển bộ dáng quả thực chính là thiên địa chi biệt. Tương Nhan không khỏi nhíu mày, này nam đến tuột cùng là ai a? Ta biết, ngươi còn hận ta, ta minh bạch. Ta hiện tại liền đi tấu minh hoàng thượng, làm hắn thành toàn chúng ta là được. Khó nam nhân xoay người muốn đi, ngay sau đó tương nhan liền nghe được một trận lôi kéo thanh. Thực rõ ràng nhất định là Lý Tu Nghi đang liều mạng mà kéo nam nhân kia, quả nhiên nghe được nàng nói, ngươi này không phải buộc ta đi tìm chết sao. Ngươi đi, ngươi đi hảo, ngươi nếu thật đi, sáng mai nhất định làm ngươi nhìn đến ta thi thể. Đồng đốc, kia nam nhân thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ chua sót. Ngươi không cũng ngốc sao. Lý Tu nghi thanh âm dầu dĩ mà, tương nhăn biết, nàng nhất định là bị tiêu nam nhân ôm vào trong ngực, cho nên thanh âm mới có chút buồn. Ngươi hảo hảo mà làm ngươi vương gia, chỉ cần biết rằng ngươi bình an, ta tại đây trong hoàng cung cũng liền an tâm. Ta cái gì đều không cầu, chỉ cần ngươi hảo hảo. Nghe ta nói, ngươi nên cưới vợ, tổng như vậy kéo cũng không phải biện pháp, nếu là hoàng thượng vì ngươi tứ hôn, còn không bằng ngươi tìm một cái chính mình xem đến thuận mắt, ít nhất nhật tử còn có thể quá. Ta vương phi chi vị. Vĩnh viễn vì ngươi không, hơn nữa hoàng thượng cũng sẽ không tứ hôn, nếu là thật sự tứ hôn, ta cũng sẽ không tuân chỉ, đây là ta điểm mấu chốt. Nghe đến đó, tương nhan đột nhiên nhớ tới sóng lăn ta nói, nàng đã biết, nàng minh bạch, này nam nhân. Này nam nhân rất có khả năng chính là Quảng Lang Vương. Bọn họ thế nhưng rõ như ban ngày tại đây gặp lén. Bọn họ quả nhiên có tư tình A. Tương nhan biết, đụng tới loại chuyện này nàng hẳn là nói cho từ rượu, chính là không biết vì cái gì, nàng lại không nghĩ. Có lẽ là bởi vì hai người chi gian kia yêu nhau lại không thể bên nhau bi thương làm nàng cảm thấy có đồng cảm, lại hoặc là, nàng không nghĩ chia rẽ bọn họ duy nhất hy vọng. Nếu nói cho từ diệu, Quảng Lăng Vương có lẽ không có tánh mạng chi yêu, nhưng là, Lý Tu Nghi là tuyệt đối sống không được. Quảng Lăng Vương như thế ái Lý Tu Nghi Tương Nhan không muốn làm loại chuyện này. Tương Nhan không nghĩ lại nghe xong, xoay người muốn đi, lặng lẽ dẫn theo làn váy, chính là lại chuyển đến nói chuyện thanh, lại làm nàng không thể không dừng chân. Nghe nói Hoàng thượng mê luyến tĩnh phi, là thật vậy chăng? Quảng lăng vương thanh âm xuyên thấu qua rậm rạp nhánh cây chậm dại thấu ra tới, bởi vì thanh âm ép tới rất thấp, tương nhan cần thiết muốn toàn thân yên lặng nghe, mới có thể nghe được rõ ràng. Đúng vậy. Lý tu nghi thanh âm nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ đối chuyện này cũng không có bao lớn hương thú. Nghe nói nàng lớn lên thực xấu. Kỳ thật không xấu, chỉ là khỏe mắt có một viên con bướm bớt. Minh hạ quốc đôi nữ tử yêu cầu cao, đừng nói cùng táo đỏ đại bớt. Chính là hạt mẹ viên đại cũng sẽ bị cho rằng xấu nữ. Có một ngày, tinh phi ở khỏe mắt vẽ một con dương cánh muốn bay con bướm, bên trong dùng kim phấn, kia một ngày nàng thật sự cực kỳ xinh đẹp, ta trước nay chưa thấy qua, một nữ nhân liền sẽ vũ mị đến như vậy cực hạn, kia một ngày, hậu cung sở hữu phi tần đều bị chấn động. Chỉ tiếp từ đó về sau, rốt cuộc không gặp nàng hoa quá, chính là kia một ngày ta tin tưởng sở hữu gặp qua người đều sẽ không quên. Ta chưa từng gặp người như vậy khen quá một nữ nhân. Nàng thật sự có như vậy hảo. Quảng lăng vương trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Nam nhân xem nữ nhân đó là xem bề ngoài, nữ nhân xem nữ nhân đó là xem nội tâm. Vân thuộc phi quốc sắc phương hoa, Trương đức phi huyển chuyển động lòng người, dung quý tần thanh ưu lịch sự tao nhã, lâm mỹ nhân phong tư hiểu điệu, chính là này hết thể đều không thượng tính phi kia vô dục vô cầu cả người phát ra thanh lánh khí trước. Nàng trên mặt là có tì vết, chính là nàng tâm là cao quý, nàng theo đuổi cùng ta giống nhau, bất quá là cả đời chân ái thôi. Ta cùng ngươi tuy rằng là thiên nhai đường xa, chính là lại lòng đang căng tức. Tinh phi cùng hoàng đế tuy rằng gần trong căng tức, chính là nàng thống khổ nhật tử cũng mau tới rồi, ở cái này hậu cung, chỉ có dung mạo, chỉ có cao quý là không được. Tương Nhan nghe Ly Tu Nghi nói, tâm giống như là bị đột nhiên đụng phải một chút, nguyên lai, like, nàng mới là cái cao nhân, vẫn luôn không có tiếng tâm gì, lại đem cái gì đều nhìn thấu triệt. Người thực thích nàng. Quảng Lăng Vương thanh âm rầu dĩ truyền đến, hắn tựa hồ không thể lý giải Chưa nói tới thích, bất quá là đồng bệnh tương liên thôi, nàng kỳ thật cũng thực đáng thương, nhìn phong cảnh, chờ đến hoàng đế bạc tình thời điểm, chỉ sợ nhất thương tâm vẫn là nàng chính mình. Ta cũng so nàng hảo không được chạy đi đâu, ít nhất nàng còn có thể nhìn đến hoàng đế, chính là ta một năm cũng cũng chỉ có thể gặp ngươi một hồi, nhưng là vậy là đủ rồi. Tương nhan thân thể khe run, một không cẩn thận xúc động bên người cánh khô, phát ra rào rạt thanh âm. Ai? Quảng lăng vương gầm lên thanh âm khoảnh khắc chuyển đến, tương nhan đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Mặt đều do trắng, bị phát hiện. Chương 162. Tương Nhan đương nhiên không thể làm Quảng Lăng Vương phát hiện chính mình, càng không thể làm Lý Tu nghi biết chính mình ở chỗ này, theo bản năng Tương Nhan xoay người bỏ chạy, chính là nếu là theo đường cũ chạy trốn, nàng nhất định thực mau liền sẽ bị đuổi theo. Tương Nhan Tả Hữu nhìn một chút, xách lên làn váy, liền chui vào bên cạnh hoa chi mặt sau, lại liều mạng hướng chỗ sâu trong toàn đi, đem chính mình che giấu lên. Tương Nhan mới vừa một tàng hảo, liền nghe được có dồn dập tiếng bước chân đi qua. Trướng mắt hoa chi quấn quanh chặt chặt chẽ chẽ, Tương Nhan cũng thấy không rõ cái kia đường nhỏ thượng trải qua người cái gì bộ dáng, nhưng là nàng khẳng định chỉ có Quảng Lăng Vương đi qua, bởi vì chỉ có một người tiếng bước chân. Tương Nhan động cũng không dám động, rốt cuộc nàng đánh vỡ bọn họ chuyện tốt, nếu là bị phát hiện, này mệnh cũng coi như là công đạo. Lần đầu tiên Tương Nhan cảm giác được khoảng cách tử vong như vậy gần, tâm nhảy nhảy loạn nhảy, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng, mày thượng, trong lòng bàn tay, phía sau lưng thượng đều đã mồ hôi lạnh rơi. Ta nhìn đến ngươi, mau ra đây. Nói cách khác ta tự mình qua đi đem ngươi bắt được tới, nhanh lên ra tới. Lý Tu Nghi thanh âm đột nhiên vang lên, tương nhan hoảng sợ, nghe được nàng lời nói, theo bản năng liền phải đứng lên, nhưng là còn xuất lại lý trí lại làm nàng ngạnh xinh xinh ngồi sổm nơi đó, vẫn không núp đích. Nàng nhất định không có phát hiện chính mình, nơi này hoa chi nhất rầm rạp, nàng đều thấy không rõ phía trước đường nhỏ, đường nhỏ người trên làm sao có thể xem tới được nàng. Giảo hoạt Lý Tu Nghi đây là ở dung trá tưởng đem chính mình trá đi ra ngoài, tương nhan cơ hồ muốn ngừng thở, một cử động cũng không dám, tim đập như nổi trống, cả người căng chặt, cứng đờ như thạch, không một hồi công phu, liền nghe được có rồn dập tiếng bước chân truyền đến, lý tu nghi vội đón đi lên, suốt ruột hỏi, thế nào? tìm được không có? tương nhan cũng không có nghe được đáp lại, hiện nhiên quảng lang vương là lắc lắc đầu, cũng không có nói lời nói, tiếc nhưng như thế nào là hảo? nếu là bị người truyền đi ra ngoài, đây chính là diệt chín tộc tội lớn, ngươi đi mau! Nhanh lên! Lý Tu Nghi sốt ruột nói, đẩy Quảng Lăng Vương liền phải đi ra ngoài. Không được, ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Ta không đi. Cùng lắm thì, cùng chết. Giờ khắc này, tương nhan đảo thật là có chút hâm mộ Lý Tu Nghi, cả đời có thể có cái như vậy nam nhân ái chính mình, nàng cũng biết đủ. Từ diệu đối chính mình xác thật thực hảo, chỉ là hắn trước sau là vua của một nước, hậu cung này rất nhiều nữ nhân trượt phu, cũng không phải nàng chính mình, không khỏi có chút thế lương. Không cần. Có lẽ vừa rồi chính là một cái ngẫu nhiên trải qua tiểu thái giám hoặc là tiểu cung nữ, các nàng nhất định không biết kia nam nhân là người, lại hoặc là các nàng cũng không biết ta là ai, chỉ cần chúng ta quan trọng không buông khẩu, không có chứng cứ rõ ràng ai cũng không thể đem chúng ta thế nào. Nhanh lên, đi mau, nếu là chậm lại đến người liền thật sự không còn kịp rồi. Lý Tu Nghi thấp giọng nói, trong thanh âm tràn ngập nôn nóng, tương nhan còn nghe được lôi kéo thanh, rất có khả năng là Lý Tu Nghi đẩy quảng lang vương làm hắn đi mau. Tương Nhan không có nghe được Quảng Lăng vừa nói, càng lúc càng xa tiếng bước chân, ngay sau đó Lý Tu Nghi cũng rời đi, thẳng đến trung quanh khôi phục bình tĩnh, Tương Nhan căng chặt kia căn thần kinh lúc này mới chậm rãi lỏng xuống dưới. Chậm rãi đứng dậy, đẩy ra hoa chi chui đi ra ngoài. Nhìn trước mắt đường nhỏ, Tương Nhan nhíu nhíu mày, lấy Lý Tu Nghi cẩn thận, nói vậy chính là đi ra hoa viên nhỏ cũng sẽ không lập tức hồi hoa âm điện. Tương Nhan nhìn nhìn lộ, xoay người từ một khác điều tiểu lối rẽ đi ra ngoài. Nay tiểu lối rẽ xuất khẩu nối thẳng quan sư cung cửa sau cách đó không xa tiểu đỉnh tử, tương nhan đi rồi một hồi lâu, đứng ở tiểu đỉnh tử, ngồi nghỉ chân một chút. Thứ nơi này nhìn lại cũng...